Đường tiêu viêm lập tức thoáng cái cũng không biết ứng làm như thế nào đáp lại, chỉ có giang rộng gia chủ để nói, Nguyệt Chim Non, mấy tháng này nội cảm giác như thế nào đây? Mai Nguyệt Chim Non lắc đầu nói, ta cũng không biết nên nói như thế nào, Mai cơ ngạn ca ca bọn hắn mặc kệ xử lý cái gì trọng đại chính sự, bất kể là quân đội trọng đại cơ mật, hoặc là nội các hội nghị trọng yếu, thậm chí là hội kiến ngoại quốc đặc phái viên, hắn đều mang ta lên. Có chút thời điểm là công khai xuất hiện, có chút thời điểm là bí mật ở bên nghe Hắn nói bởi vì hắn đã làm một sự tình khiến cho hắn đã đã mất đi lại để cho ta tín nhiệm tiếp xúc, cho nên hắn mặc kệ nói với ta cái gì mặc kệ dạy ta làm cái gì ta đều bài xích đấy. Cho nên hắn cái gì đều không nói với ta, cũng sẽ không ép lấy ta làm bất cứ chuyện gì. Tiểu là tại cái gì trọng đại quân chính sự vụ bên trên đều bị ta đứng ngoài quan sát, dự thính, lại để cho tự chính mình đi học tê. tập chính mình đi nhận thức. Hắn nói hắn hoàn toàn tin tưởng ta với tư cách đế quốc hoàng thất người thừa kế khẳng định có có lẽ có linh ngộ, thực tế ta là vĩ đại cao thượng tiên hoàng đế địch nữ. Nàng nói một ngày nào đó ta sẽ biết ta ở vào hoàng đế trên vị trí này phải nên làm như thế nào mới có thể phù hợp áo Mỹ đế quốc lợi ích. Đường tiêu viêm càng thêm kinh ngạc, hắn thật không ngờ Mai cơ ngạn thân vương phải làm như vậy, đem đế quốc hết thể hạch tâm toàn bộ đối với Mai Nguyệt Chim non công khai, hoàn toàn đem chính mình cho nắm giữ quyền lợi thao tác trong suốt cho Mai Nguyệt chim non Xem Mai cơ ngạn thân vương xác thực là một cái rất rất giỏi người. Đường tiêu viêm nói, hắn hôm nay nói có mấy lời hắn nói với ta không tốt lắm, cần để cho ngươi tới nói cho ta biết, đến cùng là chuyện gì đâu này. Mai Nguyệt chim non pha trả tay có chút ru lên, tuyệt mỹ vô luân khuôn mặt nhỏ nhắn nữ hải khí tức dần dần nhặt đi, thấm lên một cái hoàng đế xứng đáng ngưng trọng. Tiêu viêm ca ca, ta có chuyện tìm ngươi hỗ trợ. Mai Nguyệt chim non theo khuôn mặt theo đường tiêu viêm trong ngực ngừng nói, phương kiếm tịch tại là một ít phi thường chuyện vô cùng nguy hiểm Giã tâm của hắn hội hủy diệt liên minh Cùng đế quốc quan hệ đấy Đợt, canh một đưa lên, cuối tuần vui sướng Ngày hôm qua lại thức đêm rồi Thật sự là thương không nổi A Các huynh đệ cho mấy chương vé tháng Bổ dưỡng một chút đi, ba lượng trường Cũng có thể đấy Cảm ơn chương 9, tiêu viêm Kaka KK Tiêu viêm KK, ngươi biết không Ba ngày trước khi Nguy bác di vương quốc vương tử An Đông Tại cô độc đảo ngục giam được cứu đi rồi 300 tên đế quốc quân nhân toàn quân bị diệt Mai Nguyệt Chim nó nói, đường tiêu viêm nữ mày, lắc đầu nói, ta không biết ta, là ai làm hay sao. Tình báo cùng an toàn đại thần cho rằng là khô lâu đảng làm, hướng huyền phu công tức cũng cho rằng là tống vô luân thúc thúc làm, nhưng là mai cơ ngạn thân vương lại nói không phải. Mai Nguyệt Chim nó nói, mai cơ ngạn ca ca nói là liên minh cao nhất quân sự ủy ban giới cờ bí mật an toàn sự vụ bộ bộ đội đặc trụng làm, An Đông bị phi pháp giải cứu vừa mới một ngày. Ba chiếc nam đông vải nước Cộng hòa tàu hàng tại đế quốc phía bắc vùng biển lọt vào hải tạc tập, tập kích, sở hữu tất cả hàng hóa toàn bộ bị cướp. Nhưng là căn cứ ngành tình báo bí mật tình báo, cái này ba chiếc tàu hàng chỗ vận chuyển căn vốn cũng không phải là đại mệ hòa làng gói mà là vũ khí, có vũ khí hàng nhẹ, cũng có vũ khí hàng nặng, còn có 37 đại cơ giáp. Cho dù những này cơ giáp vẻ ngoài nhìn về, phía trên là chợ đêm truyền lưu một ít phi thường nhà chế tạo vũ khí chế tạo nhưng trên thực tế nội tại Hạch Tâm có mãnh liệt liên minh 751 động lực sở nghiên cứu phong cách. Những vũ khí này đều là liên minh bộ phận người đi bí mật võ trang Bắc Di đế quốc người chống lại đấy. Đồng dạng là ngày hôm qua, An Đông được mời làm cận đại dân tộc văn hóa nghiên cứu hiệp hội phó quản lý trưởng, hơn nữa tuyên bố nửa tháng sau đem tại Kem Tươi đảo tổ chức chương 01, Bắc Di dân tộc tiết văn hóa nghiên cứu và thảo luận hội, chủ trì hội nghị đúng là An Đông. Tham gia hội nghị đều là đế quốc phía Bắc hành tỉnh phân liệt thế lực nằm cốt. Bọn hắn mời khách quý trong danh sách liền có phương kiếm tịch trung tá danh tự. Mai Nguyệt Chim nó nói, Bác Di hành tỉnh lúc trước vẫn là Bác Di khu tự trị, ước chừng hơn 10 vạn km vòng, ở vào Á Mỹ đế quốc Đông Bắc Bộ. Bác Di vương quốc khắp nơi một hơn trăm năm trước hay vẫn là một cái độc lập vương quốc, đương nhiên đã từng cũng là Á Mỹ đế quốc nước phụ thuộc. Nhưng là tại 153 năm trước bị Á Mỹ đế quốc tiêu diệt, lý do là Bác Di vương quốc củng hộ Á Mỹ đế quốc phản quân thế lực. Diệt vong Bắc Di Vương quốc sau sau Á Mỹ Đế quốc đổi dưỡng Bắc Di nước Cộng hòa chính quyền, nhưng là cái này nước Cộng hòa chỉ tồn tại không đến 10 năm, trải qua nước Cộng hòa toàn dân công quang sau tuyên bố Bắc Di nước Cộng hòa gia nhập Á Mỹ Đế quốc, thủy bỏ Bắc Di nước Cộng hòa độc lập chính quyền biến thành Á Mỹ Đế quốc đặc biệt khu tự trị. Khu tự trị thành lập sau đích trước vài thập niên, Bắc Di khu tự trị như là thùng thuốc súng, phản bội loạn không ngừng. Nhưng là thông qua đế quốc lịch đại hoàng đế thiết huyết trấn áp cùng tiền tài phú quý an mòn về sau, Bắc Kỳ khu tự trị phản đối thế lực càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng yếu. Bất quá, ba hơn 10 năm trước Hải Đường quốc cùng Á Mỹ đế quốc chiến tranh bùng phát, một cái tự xưng là Bắc Di vương quốc vương thất dòng chính người thừa kế An Đông xuất hiện, lợi dụng đại lượng tiền tài cùng Bắc Di khu tự trị giàu nghèo không đồng đều cùng với lợi ích mâu thuẫn thu nạp tương đương số lượng người, dùng nghiên cứu Bắc Di văn hóa vi danh nội thành Bắc Di nhân dân dân chủ hiệp hội tổ chức, ngay từ đầu vẫn chỉ là làm chính trị thẩm thấu phân hóa, về sau dần dần chuyển biến trở Thanh chuẩn lực lượng vũ trang bắt đầu xối rục nhiều lần náo động, hắn dưới cờ thế lực lớn nhất thời điểm đã từng có một chi nhân số vi 2.000 người tả hữu dưới mặt đất thế lực. Đương nhiên biểu hiện ra, An Đông cùng những này dưới mặt đất võ trang thế lực là không có bất cứ quan hệ nào đấy. Hắn có phi thường ngăn nắp thân phận, nhà từ thiện, giáo sư, văn học gia, nghệ thuật gia, đã từng nhiều lần đạt được thế giới sức nặng cấp bậc giải thưởng lớn. 29 năm trước, hắn đánh vỡ A Mỹ đế quốc chính trị quy tắc ngầm. Tại Bắc Di tuyển cử trong đạt được đại lượng phiếu bầu, thành công được tuyển Bắc Di khu tự trị người nhậm chức đầu tiên tổng đốc. Á Mỹ Đế quốc cực độ phẫn nộ, vì vậy hắn tổng đốc gần kể chỉ làm nửa năm, sau đó bởi vì tham ô tội bị bắt bỏ tù đến nay. Không hề nghi ngờ, An Đông là không thể nào tham ô, bởi vì hắn có rất nhiều tiễn, lúc ấy Hải Đường quốc cho hắn cung cấp bí mật tài chính tiểu khoảng chừng mấy chục ức. Chuyện này cũng đã trở thành Á Mỹ Đế quốc vài chục năm nay lớn nhất chính trị gièm pha một trong, cũng biến tướng đề cao An Đông nổi tiếng. Gia tăng lên Bắc Di khu tự trị dân chúng bình thường bất mãn, tại toàn bộ Bắc Di khu tự trị nội An Đông người ủng hộ cùng đồng tình người cũng càng ngày càng nhiều. Vì vậy, người này cũng trở thành Á Mỹ đế quốc gần vài chục năm nay lớn nhất tội phạm chính trị. Một nhân vật như vậy, tại phức tạp thế cục hạ hoàn toàn vi trở thành Á Mỹ đế quốc một cái phiền toái cực lớn, thậm chí là nguy hiểm. Mà vài ngày trước khi hắn lại bị người cứu đi rồi, trên thực tế giam dự An Đông ngục giam vẫn luôn là Á Mỹ đế quốc tuyệt đỉnh cơ mật. Cô độc đảo là một cái mấy 100 mét vương một cái hòn đảo, thượng diện có một cái cỡ nhỏ căn cứ quân sự, cũng không có ai biết thượng diện còn có một mục giam, càng không có ai biết bên trong giam giữ chính là đế quốc đại tội phạm chính trị An Đông. Nhưng là 3 ngày trước khi, hắn lại bị người cứu đi rồi, hòn đảo bên trên quân sự nhân viên số thương vong trăm. Ở trong đó chỗ đại biểu tính nghiêm trọng hoàn toàn là không cần nói cũng biết, nếu như chuyện này công khai cái kia hoàn toàn là một loại khai chiến hành vi. Sau đó An Đông xuất hiện lần nữa trước mặt công chúng, trở thành phía Đông Liên Minh một cái không phải quan phương văn hóa tổ chức phó quản lý trưởng, hơn nữa chuẩn bị tại Kem Tươi thành phố tổ chức đại hội. Kem Tươi đảo đã từng một phần của Bắc Di Vương quốc, sau lại quy á Mỹ Đế quốc, nhưng theo á Mỹ Đế quốc cùng Hải Đường quốc cầm đầu phía Đông Liên Minh chiến tranh thế lực, Kem Tươi đảo cũng trở thành phía Đông Liên Minh lãnh thổ. Nó không thuộc về phía Đông Liên Minh là bất luận cái cái gì nước cộng hòa, hoàn toàn dùng khu danh nghĩa gia nhập phía Đông Liên Minh. Kem Tươi đảo khoảng cách phía Đông Liên Minh 200 km khoảng cách Á Mỹ đế quốc 133 cây số, diện tích 895 km vuông miệng người 32 vạn. Miệng người cho dù không nhiều lắm, nhưng là quang đóng quân tiểu có mấy vạn, là phía đông liên minh tại phía đông vùng biển một cái trọng yếu không quân, căn cứ hải quân. An đông tại kem tươi ở trên đảo họp, trên danh nghĩa là văn hóa hội nghị, nhưng trên thực chất nhất định là thảo luận bắc di độc lập hạng mục công việc, cái này đối với Á Mỹ đế quốc là phi thường nguy hiểm. Thậm chí là năm gần đây đối với đế quốc lãnh thổ chủ quyền ủy hiếp lớn nhất chính trị hoạt động một trong nếu cái hội nghị này tại địa phương khác tổ chức như vậy áo Mỹ đế Quốc tình nguyện thế giới dư luận khiển trách cũng sẽ biết phái quân đội tiến hành trấn áp cùng bắt nhưng là họp địa điểm tại kèm tươi đảo cho dù cái kia đã từng là á Mỹ đế Quốc lãnh thổ nhưng bây giờ lại liên minh Trọng binh gác trừ phi lập tức cùng liên minh khai chiến nếu không áo Mỹ đế Quốc không có bất kỳ biện pháp nào đi điấn áp cái này đại hội cũng không cách nở aoo bắt tham dự y nhân viên An Đông lại vẫn mời phương kiếm tịch với tư cách dự thính khách quý tham dự ý, điều này đại biểu lấy phương kiếm tịch ở trong đó sắm vai lấy một cái trọng yếu phi thường nhân vật. Xem ra phương kiếm tịch sắc thực thực hiện hắn tại trên yến hội cùng đường Tiêu Viêm nói, Á Mỹ đế quốc dân chúng cửu thị lại để cho hắn cảm thấy phải dùng sức mạnh cứng tay đoạn đối phó nội bộ lục đục trong đế quốc. Động tác của hắn phi thường sắc bén quả quyết, hơn nữa thật nhanh. Cho dù những chuyện lặt vật này động đến hắn chỉ là một cái trong đó người tham dự mà thôi. Nhưng là tin tưởng sau lương thôi động người có lẽ ngay tại cao nhất quân sự ủy ban. Ta đối với phía đông liên minh trong lòng còn có hảo cảm, cho nên muốn làm thượng hoàng đế trước khi ta đã từng nghĩ tới, ta có thể dẫn đầu đế quốc nhân dân đi về hướng cùng liên minh thân mật chi lộ. Nhưng là thời gian dần qua ta phát hiện mình sao mà ngây thơ, cho dù ta là hoàng đế ta cũng căn bản không cách nào thay đổi đế quốc hiện trạng, thậm chí cho dù ta tự mình chấp chính cầm quyền cũng cần dùng vài thập niên thời gian đi hoàn thành nó. Nhưng lại cần liên minh cao nhất người quyết định tha thứ cùng ý chí. Nhưng là hiện tại giống như trong liên minh có ít người đã mất đi kiên nhẫn. Mai Nguyệt Chim nó nói, ta cũng không cách nào đi chỉ trích ai. Tiêu viêm ca ca, tuy nhiên ta nội tâm khuynh hướng liên minh, nhưng là thân là Á Mỹ đế quốc hoàng đế, ta phải hoàn toàn đứng tại đế quốc trên lập trường. Liên minh hiện tại bên trong đích có ít người chứng kiến phát sinh sĩ thứ liên bang nội loạn nguyện càng ngày càng nghiêm trọng, cũng có chút rục dịch muốn tại đế quốc trên người mạo hiểm ý đồ một lần vất vả suốt đời nhàn nhã địa giải quyết vấn đề. Nhưng là ta muốn nói, trên thực tế hay vẫn là sịt liên bang tầng trên quyền lực đấu tranh. Chỉ cần là quyền lợi đấu tranh tiểu nhất định sẽ không chế tại nhất định được trong phạm vi, sịt liên bang không có chạy bại nguy hiểm, cũng sẽ không biết buộc phát nội chiến, hơn nữa có mánh liệt chiến lược lừa gạt tính. Bọn hắn phát sinh nội loạn thuộc về không phải dân chúng cùng giai cấp thống trị mâu thuẫn, mà là giai cấp thống trị bên trong quốc gia thế lực cùng liếng thế lực tranh đấu cho nên cái này sẽ không đối với bọn hắn quốc lực có chỗ ảnh hưởng. Mai Nguyệt Chim Non nói một hơi nhiều như vậy nói, cho nên ta cảm thấy được phía Đông Liên Minh muốn thừa cơ hội này tiến hành mạo hiểm là phi thường không sáng suốt đấy. Đường Tiêu Viêm thật bất ngờ, hắn thật không ngờ trước khi chưa bao giờ quan tâm chính trị Mai Nguyệt Chim Non lại có thể nói nhiều như vậy, hơn nữa nói được còn phi thường tấu triệt. Ai vậy nói cho ngươi biết, hay vẫn là chính ngươi muốn hay sao? Đường Tiêu Viêm hỏi, ta là xem hết rất nhiều thứ sau chính mình muốn đấy. Mai Nguyệt Chim Non hơi có chút không có ý tư nói. Đường tiêu viêm cảm thấy Mai Nguyệt Chim Non nói rất có đạo lý, thực tế có một câu. Xịt liên bang bên trong tuy nhiên một mực đều có phức tạp mâu thuẫn, nhưng là gần đây đông nhiên bột phát được như thế kịch liệt nhưng lại lại để cho người có chút ngoài ý muốn. Mai Nguyệt Chim Non nói những này bạo loạn mặc kệ biểu hiện được cỡ nào nguy hiểm, cỡ nào hoảng sợ không chịu nổi một ngày, nhưng là những dân chúng này bột phát náo động đằng sau là xịt liên bang sau lưng thế lực có thể khống dung túng thậm chí là có chứa biểu diễn tính cùng lừa gạt tính. Tuy nhiên Đường Tiêu Viêm một mực đều không có chính thức phát biểu qua cái nhìn, nhưng là Đường Tiêu Viêm cũng hiểu được xịt Liên Bang bên trong náo động cũng không cho Liên Bang ổn định mang đến ảnh hưởng, cũng sẽ không cho xịt Liên Bang quốc lực mang đến căn bản tính ảnh hưởng. Cho nên cái lúc này dục dịch phương kiếm tịch cực kỳ sau lương thế lực bị câu dẫn đi ra đi làm một ít hành động. Bạo hiểm, bản thân cũng là một loại phi thường nguy hiểm hành vi, thậm chí hội rơi mưu kế của người khác. Nhưng là những này quan điểm Đường tiêu viêm là sẽ không cùng Mai Nguyệt Chim nó nói. Ngươi nói rất có đạo lý, ngươi rất có thiên phú. Đường tiêu viêm cười nói, như vậy ngươi muốn cho ta chuyển cáo cái gì đâu này. Mai Nguyệt Chim nó nói, ta muốn cho tiêu viêm ca ca đi khuyên bảo phương kiếm tịch không nên vào đi loại này cấp tiến mạo hiểm. Căn cứ tình báo của chúng ta, kỳ thật liên minh phái cấp tiến gần đây mạo hiểm tại trong liên minh bộ cũng có rất lớn tiếng phản đối, thậm chí ninh chính đạo các hạ đều là không quá ủng hộ đấy. Rất nhiều chuyện đều là phái cấp tiến rực dây cũng bắt cóc phương kiếm tịch đi làm, rồi sau đó phương triệu tật tướng quân phải vi phương kiếm tịch thư xác nhận, làm cho tại vốn là số ít phái cấp tiến hành vi biến thành một kiện trước sự thật, hơn nữa liên minh không thể không đầu nhập tài nguyên đem những hành vi này tiếp tục nữa. Như vậy, ta cảm thấy được liên minh cùng đế quốc thật vất vả đổi lấy hiện tại loại này cục diện, hội hoàn toàn trôi theo nước chảy Nếu quả thật đến không cách nào điều hòa tình trạng, ta thật sự không biết phải nên làm như thế nào. Mai Nguyệt Chim Non ôn nhu nói. Tiêu viêm ca ca, ngươi biết ý lúc dịu, bởi vì yêu ai yêu cả đường đi cũng nhiệt tình yêu liên minh, nhưng là ta đồng dạng nhiệt tình yêu tổ quốc của mình. Đờ S, canh 2 đưa lên. Hướng mọi người cầu bà chương vẽ tháng. Hôm nay vẽ tháng thiểu, ta đều có chút không dám nhìn vẽ tháng thứ tự rồi. Xin nhỏ rồi. Truy cập trang web đào ở chuyện để nghe chọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, nguy hiểm cử động. Đờ S, phía trước trương và tiết có trọng yếu nội dung cốt truyện tin tức. Các minh đệ không được dò đọc ca. Đương nhiên, ta vốn muốn tiêu viêm ca lợi dụng chính mình lực ảnh hưởng lại để cho Tống Vô Luân hơn đi cải biến cái này cục diện, nhưng là đại khái tiêu viêm ca cũng có lập trường của mình cùng chủ trương, ta không thể đi cải biến. Cho nên ta muốn thông qua tiêu viêm ca cái này không nghi thức con đường nói cho phía Đông Liên minh, nếu nửa tháng sau An Đông ý đổ phân liệt đế quốc hội nghị tại Kem tươi thành phố tổ chức, hơn nữa Liên minh quân đội có người dự họ, như vậy ta cũng sẽ biết tuyên bố ta đem đáp án xịt liên bang cao nhất tổng thống mời, đối với xịt liên bang tiến hành trong khi một xung quanh phỏng vấn. Mai Nguyệt Chim Non cho dù vẫn còn hô tiêu viêm ca ca, nhưng là nói ra phi thường trịnh trọng, cho dù không có trang điểm, không có mặt lấy hoa lệ trường bào, nhưng lại lại để cho người rõ ràng địa cảm giác được đứng tại trước mặt không phải một cái tiểu cô nương mà là một cái đế quốc hoàng đế. Đường tiêu viêm bị Mai Nguyệt Chim Non có chút chấn đạ đến, hơi có chút không dám tin điệu nhìn qua Mai Nguyệt Chim Non. Phương Kiếm tịch thế lực gần đây mạo hiểm cử động không hề nghi ngờ là nguy hiểm tín hiệu, nhưng là á mị đế quốc hoàng đế sắp phỏng vấn xứ Liên bang thì là càng thêm nguy hiểm tín hiệu. Phải biết rằng Mai Nguyệt chim non hoàng đế vào chỗ đến nay còn không có có chính thức phỏng vấn qua bất kỳ một cái nào quốc gia, kể cả phía Đông Liên minh Á thành phố Bắc Kinh. Dựa theo quy luật cùng trước khi kế hoạch ban bài, tại tháng 5 phần xuân về hoa nợ thời điểm, Mai Nguyệt chim non lần đầu dùng á mị đế quốc hoàng đế thân phận phỏng vấn Á thành phố Bắc Kinh, kế tiếp là Hải Đường Quốc. Kết tiếp là phía Đông Liên Minh mấy cái gia nhập Liên Minh nước Cộng Hòa. Một khi Mai Nguyệt Chim Non quyết định lần đầu phỏng vấn đối tượng là Xit Liên Bang, vậy thì không hề nghi ngờ tuyên bố cùng phía Đông Liên Minh sẽ rách. Với tư cách phía Đông Liên Minh một cái gia nhập Liên Minh quốc tổng thống vào chỗ sau phỏng vấn đệ một quốc gia dĩ nhiên là phía Đông Liên Minh địa quốc. Như vậy vô luận như thế nào phía Đông Liên Minh đều sẽ làm ra kịch liệt phản ứng, nếu không phía Đông Liên Minh căn bản không cách nào đảm đường cái này chính trị hậu quả. Một khi Mai Nguyệt Chim Non tuyên bố phỏng vấn Xit Liên Bang, Vậy thì ý nghĩa trước khi phía đông liên minh hào phí vô số tâm huyết cùng tánh mạng đổi lấy hiện tại cái này cục diện cùng thành quả đem toàn bộ trôi theo nước chảy Đường tiêu viêm có chút oán hận, oán hận trong liên minh bộ những người khác qua loa cùng đối với chính trị lợi ích tham lam hoàn toàn không quý trọng vô số đồng liêu tâm huyết cùng hy sinh, cũng có chút oán hận mai nguyệt chim non quyết đoán cùng qua loa. Nhưng là muốn nói ai đúng ai sai, cho dù nói 10 năm 8 năm cũng nói không nên lời nguyên cớ. Á Mỹ đế quốc xưng liên minh sai trước đây. Phương kiếm tịch cứu ra đế quốc lớn nhất tội phạm chính trị cửu bắc di quốc vương tử An Đông, hơn nữa ủng hộ áo Mỹ đế quốc cảnh nội võ trang phân liệt thế lực. Liên minh lại nói áo Mỹ đế quốc sai trước đây, rõ ràng đã gia nhập liên minh rồi, lại còn lại để cho dân chúng cùng quân đội cửu thị liên minh, hơn nữa bất kể là tại quân sự hay vẫn là chính trị bên trên đều cùng liên minh dần dần từng bước đi đến, hoàn toàn là bụng dạ khó lường lòng mông dạ thú. Đường tiêu viêm nghĩ một lát nhi về sau, trong lúc Mai Nguyệt chim non một mực túc trọng điệu nhìn qua đường tiêu viêm Trong chốc lát ta sẽ đi cầu kiến phương kiếm tịch, ngoại trừ chuyển đạt ngươi bên ngoài, ta còn có thể phát biểu ta quan điểm của mình. Đường tiêu viêm nói. Mai cơ ngạn trên mặt ngưng trọng lập tức thư gian xuống, thay đổi hãy náy dáng tươi cười, thấp giọng nói, thực xin lỗi, tiêu viêm ca ca. Đường tiêu viêm lắc đầu hướng Mai Nguyệt Chim non mỉm cười, sau đó đứng người lên nói, ta đây liền cáo tử. Ấn Mai Nguyệt Chim non thấp giọng nói, thực xin lỗi, tiêu viêm ca ca. Đường tiêu viêm đeo lên quân cái mũ. Sau đó hướng Mai Nguyệt Chim non kính cần trào, đã đi ra ngự ngọc điện. Đường tiêu viêm cố ý xin nghỉ một ngày kỳ đi cùng phương kiếm tịch gặp mặt nói chuyện, đương nhiên tại đi gặp mặt nói chuyện trước khi đường tiêu viêm đã cùng Tống Vô Luân làm nguyên vẹn câu thông. Liên minh chú Á Mỹ đế quốc nơi đóng quân cũng không tại Thánh Đô thành phố, mà là đang phía Nam chữa đổi thành phố. Xe còn chưa tới đạt nơi đóng quân thời điểm, liền tại lộ hai bên chứng kiến rất nhiều biển quảng cáo, đại tự báo, còn có treo ở trên cây khí cầu tranh hoặc chữ viết nhiều vô số kể Toàn bộ là liên minh đóng quân cút ra ngoài chờ chờ kháng nghị quảng cáo, hơn nữa từng cái biển quảng cáo hoặc là quảng cáo đều rất mới, đều giống như vừa mới thu được đi đấy. Còn có bốn cách màn gạ, hoặc là kháng nghị, hoặc là công kích, hoặc là châm trò. Lúc này khoảng cách quân đội liên minh tiến vào Á Mỹ đế quốc đã 3 tháng tả hữu rồi, thế nhưng mà tại đây đấu tranh tình thế hay vẫn là như vậy kịch liệt. Xa hơn trước, người càng ngày càng nhiều, như cũ là kháng nghị đội ngũ. Đương nhiên nhân số không bằng ngày nào đó hơn 10 vạn như vậy phô thiên cái địa, nhưng là nhiều vô số thêm cùng một chỗ mấy ngàn người là có. Những này đều chưa chắc là người địa phương, còn có rất phần lớn là người bên ngoài. Đường tiêu viêm thậm chí thấy có người còn chuyên môn đáp lều trại, thật không biết hắn đến cùng ở chỗ này kháng nghị bao lâu. Tại khoảng cách quân đội liên minh nơi đóng quân còn có lượng ba cây số địa phương, đường tiêu viêm thấy được một đạo thật dài lưới sắt lưới sát đằng sau là đế quốc quân cảnh, ước chừng có mấy trăm người thường cách một đoạn khoảng cách thì có một cái súng vắt vai, đạn lên nòng quân cảnh. Kháng nghị đám người ngay tại lưới sắt mặt khác một bên, có trên mặt đất đánh bài, có top năm top 3 tụ cùng một chỗ nói chuyện thiếm, không còn là lòng đầy căm phẫn bộ dặn rồi, nhưng là cũng không muốn lại rời đi. Đạo này thật dài lưới sắt hẳn là vừa kiến, đem quân đội liên minh nơi đóng quân bao vây, miễn cho thu được kháng nghị đám người quay dối. Đường tiêu viêm quan sát đến những này kháng nghị đế quốc dân chúng, đồng nhiên phía trước chuyển đến một hồi trói Đường tiêu viêm ngẩn đầu nhìn lại, chỉ thấy được một cái kiện tráng thân ảnh nhanh chóng thấp bỏ lên trên lưới sát, khoảng cách không muốn quân cảnh tranh thủ thời gian xông lại, một bên huyết gió, huyết sáo một bên thét ra lệnh người nọ xuống dưới. Ngay sau đó lại một thân ảnh theo trong bụi cỏ thoát ra, nhanh chóng bỏ lên trên lưới sát, trong lúc nhất thời mười mấy người toàn bộ bỏ lên đi lên, muốn bay qua cái này chướng ngại, xem ra bọn hắn đã diễn luyện rất nhiều lần, động tác phi thường thoan thoát thuần thủ, trong đó không phát nữ nhân. Tên kia quân cảnh lớn tiếng quát dừng lại đám người kia cũng không để ý tới, quân cảnh sắc mặt giận dữ, trực tiếp rút ra điện cao thế bổng, theo như ra bùn bùn cách cách điện hòa hoa sau đó tại lưới sắt bên trên vừa trợn. Lập tức toàn bộ lưới sắt đều có điện, vừa rồi rất nhanh nhẹn bỏ tới lưới sắt bên trên người lập tức run dậy đồng dạng run dậy, sau đó một tên tiếp theo một tên theo lưới sắt bên trên rớt xuống. Lúc này, mặt khác quân cảnh đổi tới, bắt lấy còn trên mặt đất phát run kháng nghị đám người ý sau cổ. Một cái kéo một cái kéo lấy hướng lưới sắt bên ngoài đi, đi đến cửa sắt chỗ trực tiếp ném đi đi ra, sau đó tự nhiên có bên này kháng nghị đám người đi qua đem những người này nắm tới, xem ra cùng loại tình cảnh trong đoạn thời gian này tùy thế hắc. Thôi tùy chỗ đều có thể phát sinh. Xe đi vào chỗ cửa lớn, hai gã quân cảnh thò tay ngăn lại ô tô, lái xe xuất ra giấy thông hành cùng Mai Cơ ngạn thân vương tự tay ban phát mệnh lệnh, tên kia quân cảnh trung ý cho rằng đã đến đại nhân vật, lập tức thẳng tắp đứng thẳng, hướng phía xe kính cần chào. Thần sắc để phòng địa nhìn qua bên ngoài kháng nghị đám người, như lâm đại địch. Nhưng là đi vào nơi đóng quân ngoài cửa thời điểm, Mai cơ ngạn thân vương ban phát giấy thông hành cùng thủ lệnh tựu đều không có dùng. Thủ vệ chính là hai gã liên minh lục quân trung sĩ, thì không hề xem Mai cơ ngạn thân vương thủ lệnh, lái xe giải thích thế nào đều vô dụng Không cần lại nhảy rồi, Lao Tử nghe không hiểu các ngươi phương ngôn xuống xuống, ở cái địa phương này các ngươi hoàng đế Lao Tử đã đến đều muốn xuống xe tiếp nhận soát người kiểm tra trung sĩ Lạnh Sau đó bưng lên họng súng đi vào cửa xe bên ngoài, vô vô cửa sổ xe nói, súng lập tức. Đường tiêu viêm đẩy cửa xe ra đi xuống. Trung sĩ dùng nhà bọn họ Phương luôn nói thầm một câu, mau đều không coi chương tể, làm cái dám thiếu tá, thực không hố là đúng vậy phong kiến đế chế. Đương nhiên, hắn khẳng định cho rằng đường tiêu viêm nghe không hiểu hắn Phương luôn lén nói thầm một câu về sau, liền hướng đường tiêu viêm kính cẩn chào nói, xin lấy ra ngươi căn cứ chính xác hiện, hơn nữa đăng ký tới chơi nguyên nhân Đường tiêu viêm xuất ra giấy chứng nhận, trung sĩ tiếp nhận về sau giả vờ giả vị thấp nhìn thoang qua, sau đó hướng bên cạnh một tên binh lính nói, đi gọi đại đội trưởng tới, những này lòng nọc chữ ta xem không hiểu. Đường tiêu viêm không phải cố ý muốn bắt áo mị đế quốc căn cứ chính xác hiện, thật sự là hắn không có cao nhất quân sự ủy ban căn cứ chính xác hiện. Bởi vì chức vị của hắn là một phần của áo mị đế quốc hoàng thất, cho nên chỉ có thể có đế quốc hoàng thất ban phát chứng nhận sĩ quan. Con nít chưa mọc lông tử, thương đều chưa chắc biết lái liền làm thiếu tá Quá mục nát rồi trùng sĩ lại lén nói thầm một câu. Dư núi huyện hay sao? Đường tiêu viêm đột nhiên hỏi. Ơn, dư núi huyện khá trấn, ngươi cái đó hay sao? Trung sĩ bạn có thể trả lời nói, đón lấy hắn mãnh liệt phát hiện trước mắt cái này con nít chưa mọc lồng đế quốc thiếu tá vậy mà biết nói đồng dạng. Hơn nữa hay vẫn là cùng hắn không sai biệt lắm phương ôn, lập tức lại càng hoảng sợ. Bên cạnh hoa kiểu, về sau đi hát thành phố đường tiêu viêm dùng tiếng địa phương nói. Trung sĩ lập tức kinh ngạc nói. Vậy ngươi hay vẫn là ta đồng hương A, làm sao ngươi tới hôn đả này quốc gia còn làm bọn hắn quan quân rồi hả? Các ngươi đã tới, ta đương nhiên cũng tới. Đường tiêu viêm cười nói, sau đó vươn tay nói, đường tiêu viêm, liên minh trưởng quân đội đường tiêu viêm, cơ giáp đặc biệt vệ đội đội trưởng. A là ngươi A tên kia Trung sĩ lập tức nghiêm nghị bắt đầu kính nghệ, nói, nguyên đến chính mình người A. Trung sĩ vừa muốn thỏ tay cùng đường tiêu viêm đem nắm, lại đứng nghiêm chào nói, Liên minh lục quân chú chữ đổi lữ một đoàn tam doanh nghị Liên Tiếu Kim Quốc trung sĩ hướng ngài tôi chào. Đường Tiêu Viêm đáp lê nói, ngươi nhận thức ta. Đương nhiên trung sĩ nói, chúng ta phương trung tá thường xuyên nói ngươi, nói ngươi là xuất sắc nhất cơ giáp võ sĩ, vừa mới là liên minh trưởng quân đội năm nhất tân sinh tiểu đánh bại xịt quốc phái tới đá quán thanh niên đệ nhất cao thủ. Hơn nữa hiện tại tiểu Tiềm Phục tại địch nhân hoàng cung, rất rất giỏi. Ẩn nút. Đường Tiêu Viêm lập tức có chút cười khổ không được, rõ ràng rất quang minh chính đại được không? Đã là người một nhà, mời ngài vào đi. Trung sĩ nói, ngươi tìm ai, ta lập tức cho ngươi báo cáo. Tiêu tư lệnh đã từng nói qua, canh gác người không có trải qua trưởng quan đồng ý, Á Mỹ đế quốc một con môi đều không cho dẫn dụ đến. Coi như là thân vương của bọn hắn đã đến, hoàng đế đã đến cũng muốn ngăn cản. Đường tiêu viêm lông mày lập tức nhẹ nhàng mà nhỉu, sau đó cười nói, ta đến tìm phương kiếm tịch chúng ta, phiền toái ngươi đi báo cáo một tiếng. Vâng, phiền thoái ngươi ở nơi này chờ một lát. Tiếu Kim Quốc Trung Sĩ lập tức chạy chậm đi vào báo cáo. Rất nhanh, Phương Kiếm Tịch Tiếu đi ra, đằng sau còn đi theo vài tên quan quân, vừa ra tới tiểu nhiệt liệt địa đường Tiêu Viêm ôm. Ngươi như thế nào đến bây giờ mới đến xem ta? Ôm về sau, Phương Kiếm Tịch nắm đấm đánh tại đường Tiêu Viêm trên ngực, nói, ngươi quá không giảng đồng học tình nghĩa rồi, buổi tối hôm nay nhất định phải phản rượu. đó lấy, Phương Kiếm Tịch nghiêng xem qua quang hướng đường Tiêu Viêm nói, bất quá. Ngươi sẽ không phải là vi hoàng đế của ngươi tiểu tình nhân để làm thuyết khách ta. chương 11, ta và ngươi liên thủ, vô địch thiên hạ. Đường tiêu viêm không để ý đến câu hỏi của hắn, ngược lại trách cứ, ngươi còn dám nói phạt diệu nói ta hiện tại mới tới thăm ngươi, lễ mừng năm mới thời điểm ta rõ ràng nói muốn tới lễ mừng năm mới, kết quả tốt nha, ta mới vừa lên xe thời điểm muốn xuất phát thời điểm ngươi gọi điện thoại tới nói không cần đã đến. Kết quả lễ mừng năm mới đêm hôm đó tự chính mình tại trong túc xá hạ nhanh chóng đông lạnh sủi cáo ăn à. Đúng, đúng, trách ta, trách ta phương kiếm tịch nói, ta cũng phạt rượu, ta cũng phạt rượu, bất quá ngươi còn có sủi cào ăn, ta thế nhưng mà tại lạnh bút trong nước biển gặm lương khô A, hơn nữa theo dao thừa gặm đến sơ tam A, ta dễ dàng mà ta. Đường tiêu viêm phát hiện phương kiếm tịch đến bây giờ đều vẫn là đầu trọc, hơn nữa hắn sắc bén cùng lánh nạo giống như cũng theo tóc bị tiêu diệt rồi. Ngươi cái này đại thật xa điệu tới tìm ta có chuyện gì. Phương kiếm tịch một bên ôm lấy đường tiêu viêm đi vào quân doanh vừa nói. Không có đợi đến lúc đường tiêu viêm trả lời nhân tiện nói, được rồi, vừa gặp mặt tiểu nói chuyện tránh sự sát phong cảnh. Lào à, tranh thủ thời gian thông chi phòng bếp đi thêm mấy cái hái, sau đó đi chuyển một cái rừng, rượu, buổi tối hôm nay không say không về. Ta cũng không lớn hội đường tiêu viêm sẽ không uống rượu, vừa muốn mở miệng đã bị phương kiếm tịch ngăn lại, nói, huynh đệ, tại trong quân doanh cũng không thể nói không được, không được cũng muốn đi, cho dù chỉ có nửa lượng tự lượng, uống xong hai lượng lăn đến cái bàn dưới mặt đất. Cái kia hay vẫn là ngư bức, là đàn ông. Uống uống nhiều thiểu là tiểu lượng vấn đề, uống không uống thế nhưng mà đạo đức vấn đề, đúng hay không à? Trung quanh quan quân cười to nói, đúng vậy, là đạo đức vấn đề, ha ha. Bất quá, tại uống rượu trước khi được đi xem đi tắt chiến thất. Phương Kiếm tịch nói, cái kia cơ chiến doanh cái kia bầy vương bắt đảng đều tới, đám người kia buồn sự không có nhiều, mỗi ngày tốn giống như đổ gà mở đồng dạng, tổng cho rằng lao tử đệ nhất thiên hạ Hôm nay ta tiểu lại để cho bọn hắn xem nhìn cái gì là cao thủ chân chính. Mọi người tranh thủ thời gian ồn áo đáp ứng, sau đó liền có một gã thượng ý chạy tới triệu tập cơ chiến doanh quan binh. Đường tiêu viêm một bên cười khổ, vừa có chút kinh hỉ phát hiện phương kiếm tịch sát thực cải biến rất nhiều, trước khi hắn vĩnh viễn đều là lãnh ngạo rụng rẻ, hiện tại cũng lời thô tục hết bài này đến bài khác, cùng trong quân đồng liêu cũng xưng huynh gọi đệ, hơn nữa có thể nhìn ra được chung quanh những quân quan này hoặc là binh sĩ cũng không phải bởi vì ra thế của hắn mà tới gần hắn Mà là chân chính quan hệ tốt. Truy cập, chòi đu. À toài một lát sau, hơn 100 tên lính bắt đầu ở trên bãi tập xếp thành hàng, sau đó cất bước trước khi đi hướng tác chiến thất. đó lấy, một gác thượng tá quan quân cũng đã đi tới, xa xa đã nói nói, nghe nói đã đến một cái huynh đệ là cái cao thủ, cao bao nhiêu. Kiếm tịch, so người cao hơn sao. Đương nhiên, ta không sợ mất mặt địa nói cho người biết, mấy tháng trước ta tiểu thua bởi hắn rồi. Cũng là ta lần thứ nhất tại cơ chiến khi luận võ thua trận phương kiếm tịch không chút nào khúc mắc nói, tại cơ giáp chiến đấu lên, ta phương kiếm tịch chưa bao giờ phục ai, tiểu đối với ta cái này đồng học có vài phần triệu phục Tên kia thượng tá doanh cười dài nói, cái kia xem ra người bình thường cũng không thế nào phục ta doài. Phương kiếm tịch nói, cái kia muốn xem là cái gì, đối với chỉ huy của người cùng tài năng quân sự là phúc khí, nhưng là cơ giáp chiến đấu bên trên sao. Cũng tạm được. Cái kia thượng tá doanh trưởng cũng không giận. Dùng ngón tay chỉ vào phương kiếm tịch nói, rong rạc, rong rạc, có một ngày nhất định phải làm cho ngươi biết gương hay vẫn là lao cay đó lấy, thượng tá doanh trưởng thò tay đem nắm nói, Trương khắc, tại đây cơ giáp doanh doanh trưởng. Đường tiêu viêm trước kính cần trào, sau đó ruôi ra hai tay cùng Trương khắc đem nắm, nói, đường tiêu viêm. Ách, liên minh trường quân đội đệ tử. Đường tiêu viêm tự giới thiệu gạt hái được mọi người hào cảm, đường tiêu viêm cũng không nói gì chính mình là á mị đế quốc hoàng thất cơ giáp đặc biệt vệ đội đội trưởng. Hơn nữa hắn tại liên minh bên này xác thực cũng không có quân chức, chỉ có liên minh trưởng quân đội học viên thân phận. Đường tiêu viêm, ta biết rõ ngươi người này yêu nhất khiếm tốn, nhưng là ta biết rõ ngươi mấy tháng trước thực chiến diễn tập một người trong người tiểu làm gục xuống Á Mỹ đế quốc hơn 100 quý báo tộc ăn chơi thiếu ra. Bọn hắn sợ mất mặt cũng không nói gì còn dùng vì chúng ta không biết. Phương Kiếm tịch nói, một người làm trở mình hơn 100 tên cơ giáp võ sĩ, các hình đệ bái kiến sao. Nghe qua sao? Đợi chút nữa tiểu lại để cho các người kiến thức kiến thức. Chúng ta lần này quỷ mị cơ giáp lớp cũng không phải là ăn chay đấy. Đường tiêu viêm, chúng ta cơ chiến doanh nơi này chính là ba ngày hai đầu giúp nhau đánh, ta cảnh cáo không cho ngươi dấu à, có bao nhiêu buồn sự muốn toàn bộ sự đi ra lại để cho chúng ta mở mang tầm mắt bên ngoài, còn lại để cho chúng ta học tập học tập Kế tiếp đường tiêu viêm phát hiện toàn bộ cơ chiến doanh hào khí thật là phi thường dâng trào hướng lên. Mặc kệ quan quân hay vẫn là binh sĩ, luận võ luận bản nhiệt tình phi thường tăng gọn. Thiếu ý khiêu chiến chúng tá. Thượng tá khiêu chiến Trung ý trở vân vân hướng chỗ nào cũng có. Hơn nữa khi luận võ cũng không làm bộ, đều toàn lực ứng phó, thua thì thua, thắng tiểu là thắng. Đường tiêu viêm còn phát hiện, những người này chiến đấu trình độ càng thấp càng thích tìm người đánh, sau đó thua dối tinh rối mù. Đường tiêu viêm cũng càng ngày càng vông ra, càng ngày cười đến càng lớn thanh âm, trong nội tâm thậm chí tràn đầy hâm mộ. Muốn là mình ở chỗ này thật tốt, nơi này là liên minh quân đội, chung quanh đều là chân chính chiến hữu. Dù là ở chỗ này chỉ là làm một tên lính quẹn Tại hoàng thất cơ giáp đặc biệt vệ đội bên kia Đường tiêu viêm mặc dù là cao nhất trưởng quan Cho dù trong khoảng thời gian này vệ đội thành viên đã dần dần bắt đầu cùng đường tiêu viêm nói chuyện Nhưng là cách ngăn hay vẫn là rất sâu Toàn bộ nơi đóng quân ở bên trong tất cả mọi người không ai đem đường tiêu viêm trở thành người một nhà Thậm chí đem hắn coi như địch nhân Nói trắng ra là Ngoại trừ ra lệnh bên ngoài đường tiêu viêm liền một cái người nói chuyện đều tìm không thấy Các ngươi bọn này người kém cỏi mỗi ngày nói các ngươi chiến đấu trình độ thấp đều là bởi vì vì các ngươi cơ giáp không tốt, chúng ta lợi hại là bởi vì, vì chúng ta cơ giáp tốt, hôm nay tiểu lại để cho các ngươi kiến thức kiến thức." Phương Kiếm Tịch đột nhiên đứng lên nói, "Đường Tiêu Viêm, đến, chúng ta hôm nay tiểu lại để cho bọn này người kém cỏi tốt hảo nhìn rõ ràng, chúng ta mới không phải ăn chay đấy. Hai người chúng ta người ăn mặc hắc thiết cơ giáp, các ngươi tùy tiện mặc cái gì cơ giáp, hai người chúng ta người một đám, các ngươi một đám." Đến đánh đánh xem, lại để cho các ngươi xem nhìn cái gì cao thủ chân chính. Gia Châu thổi xé trời rồi lập tức một ga cơ giáp võ sĩ ổn ảo nói, Đến, đến, ta không tin. Đà đảo phương trung tá, đà đảo phương trung tá. Đà đảo đường thiếu tá, đà đảo đường thiếu tá. Đà đảo quỷ mị cơ giáp lớp. Đường tiêu viêm bị khinh bị phân lây, Cũng cởi ha ha vô vô bở mông đứng, nói, tốt, đến. Đón lấy, đường tiêu viêm cùng phương kiếm tịch tan mặc hát thiết cơ giáp hai người lưng tựa lưng đối phó toàn bộ cơ chiến doanh người. Hai người song kiếm hợp bích quả nhiên vô địch, huy phong lấm lấm đại chiến tứ phương. Ngay từ đầu ở trên trường học doanh trưởng dưới sự chỉ huy, những cái kia ăn mặc tốt cơ giáp bọn quan binh hay vẫn là nguyên một đám sông lên đơn đà độc đấu, kết quả phát hiện không phải đường tiêu viêm phương kiếm tịch hợp lại chi địch, lập tức hai cái hai cái đến, sau đó ba cái ba cái đến, cuối cùng một đám một đám đến, còn cái gì đánh lén đích thủ đoạn đều dùng để rồi. Cuối cùng quả bất địch chúng đường tiêu viêm cùng phương kiếm tịch hai người bị hơn 100 người tươi sống phóng ngã xuống đất, quần đầu một phen. Cho dù cuối cùng coi như là thua rồi, thế nhưng mà cũng trọn vẹn làm trở mình hơn 50 người. đó lấy, đường tiêu viêm bị ôm lấy tiến vào nhà hàng bắt đầu rót rượu, đường tiêu viêm tiểu lượng xác thực rất, hơn nữa uống rượu càng ngày càng thẳng, ngay từ đầu từng miếng từng miếng điệu mân, đợi đến lúc có chút miệng về sau bắt đầu một ly một ly địa uống, cuối cùng miệng đầy mê sàng thời điểm. Vậy mà cùng người ta nửa bát kia mà uống. Cùng chung quanh một đám người xưng huynh gọi đệ, đều nói hắn đường tiêu viêm là thực đàn ông. Tuy nhiên niên kỷ thật sự là nhỏ hơn điểm, bất quá đường tiêu viêm cũng hoàn toàn say được rối tinh rối mù. Đường tiêu viêm một uống say nên cái gì lời nói đều ra bên ngoài nhảy, cái gì lúc ấy tại liên minh trưởng quân đội xem phương kiếm tịch đặc biệt khó chịu, lại túm lại như bộ dạng, xem một lần thậm chí nghĩ đánh một lần. Người khác hỏi hắn tại Hoàng Thất Cơ giáp vệ đội thời điểm. Đường tiêu viêm hoàn toàn đã không có bình thường khiêm tốn nghiêm cẩn, trực tiếp lớn tiếng nói, không có những biện pháp khác, tiểu một chữ, đánh. Bạn thân biết do các ngươi không phục ta, lại để cho các ngươi ủng hộ ta, nhiệt tình yêu ta, ta đầu vóc có hay không bị lửa đá qua. Chỉ cần các ngươi phục tòng mệnh lệnh là được rồi, vụ trộm, trong nội tâm như thế nào mắng ta cũng có thể. Nhưng là nếu không nghe lời, cái kia thật có lỗi, bạn thân đừng đích thủ đoạn không có, tiểu là hội đánh nhau, không phục tiểu đánh các ngươi đến phục. Các ngươi nguyên một đám bên trên cũng có thể, một đám một đám bên trên cũng có thể. Tốt lập tức, chung quanh bọn quan binh ủng hộ. Thật đúng là đừng nói, trọn vẹn đánh cho 2-3 lần. Đều là ta một người đánh bọn hắn 100 cái, mỗi người đều bị đánh đến trên mặt đất, sau đó đới ra cởi hết quần áo dùng roi rút, sau đó tiểu nghe lời rồi, chợt nghe lời nói rồi. Một đêm này trọn vẹn uống đến 12 h đường tiêu viêm uống nhả, nổ ra lại lại uống, cuối cùng một đầu nện ở một cái lớn tôn hùm bên trên nằm ngáy ho ho. Rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, đêm nay bên trên cũng không biết nói bao nhiêu mê sảng. ngày hôm sau, đường tiêu viêm mở to mắt thời điểm, mặt trời đã bắn vào Rượu là hảo tiểu cho nên không đau đầu, nhưng là say rượu di chứng hay vẫn là rất nghiêm trọng, mở to mắt sau lập tức cảm thấy một hồi đầu tráng váng hoa mắt, tứ chi không còn chút sức lực nào. Đón lấy, có người đưa qua một chén nước, đường tiêu viêm tiếp nhận về sau uống xong. Uống xong sau mới phát hiện lần lượt nước tới là phương kiếm tịch, hắn ngược lại tinh thần được rất không có chút nào say rượu chật vật bộ ráng. Ngươi cũng uống được rối tinh rối mù, như thế nào không có việc gì? Đường tiêu viêm hỏi. Phương kiếm tịch cười khổ nói, ngươi say vài chục lần về sau cũng sẽ biết không có chuyện gì đâu. Đường tiêu viêm nói, ngươi thay đổi rất nhiều. Phương kiếm tịch nói, đúng vậy à, đi trường quân đội trước khi ta cũng dạo qua quân đội, bất quá rất rõ ràng phải đi mạ vàng, một mực đều rất chảnh, đã đến trường quân đội sau còn rất chảnh, mai cho đến cơ chiến doanh bên trong mới phát hiện. Chính thức đã đến, cơ sở không đối với ngươi chảnh cái gì chứ, người khác mặc dù đối với ngươi đứng xa mà trông, nhưng là trong nội tâm không thích người, chỉ có chính thức cùng bọn hắn hòa mình, bọn hắn mới có thể cùng ngươi thổ lộ tình cảm. Nói sau ta hiện tại chỉ là cơ chiến doanh đại đội trưởng, cũng không phải cái gì sĩ quan cao cấp, căn bản không cần chú ý đẳng cấp rõ ràng. Đúng vậy, hiện tại phương kiếm tịch so trước kia không biết tốt rồi bao nhiêu." Đường Tiêu Viêm nói. Phương kiếm tịch chọn hai điếu thuốc lá, một chi bỏ vào miệng mình ở bên trong, Một chi đưa cho đường tiêu viêm. Dẹo đường tiêu viêm là uống rồi, còn uống say qua lưỡng hồi, nhưng là yên thật không có rút qua, bất quá đường tiêu viêm hay vẫn là nhận lấy, hút một hơi. Tốt sông yên, đường tiêu viêm lập tức mãnh liệt một hồi ho khan. Tiêu viêm, ngươi đêm qua nói là thật tâm đấy sao? Phương Kiếm Tịch đột nhiên hỏi. Nói cái gì? Đường tiêu viêm hỏi. Ngươi nói ngươi căn bản không muốn ngốc ở bên kia, ngươi muốn đến chỗ của ta, dù là làm một tên lính quẩn cũng nguyện ý. Phương Kiếm Tịch nói Nếu là thật tâm, ta nghĩ biện pháp cho người tới. Người tới cũng không làm tiểu binh, trước làm doanh tham yêu, sau đó liên tiếp trưởng, cùng ta một cái cấp bậc thậm chí so với ta cao cũng có thể. Đường tiêu viêm có chút kinh ngạc, thật không ngờ những này giấu ở trong lòng đêm qua hay vẫn là nói ra rồi, hắn dùng lực địa hút xong hai điếu thuốc, lâm vào trầm tư. Ta là thật tâm, ngươi cũng biết, kỳ thật ta cho tới bây giờ đều sẽ không nói chuyện, nơi này là liên minh chúng ta quân đội của mình. Ta thật sự tình nguyện ở chỗ này là một tên lính quẩn cũng không muốn tại đâu đó làm quan chỉ huy. Tại đây binh sĩ sẽ đem ta đem làm người một nhà, ở bên kia đều đem ta đem làm ngoại nhân, thậm chí là địch nhân. Không sợ nói cho ngươi biết, nếu không phải mai cơ ngạn thân vương thường xuyên đến tìm ta ăn cơm, bình thường không ai cùng ta nói chuyện, tại nhà hàng lúc ăn cơm, ta ngồi ở cái đó bàn lớn, cam đoan chung quanh trên mặt bàn không ai làm, ta thật sự là thụ đã đủ rồi. Không phải tộc của ta loại hắn tâm tất dị phương kiếm tịch hút thuốc tốc độ rất nhanh. Lại móc ra một căn nút lên, đem đầu mẫu thuốc lá ném xuống đất hung hăng giấm một ngụm, nói, vậy ngươi cứ tới đây, lại để cho chính bọn hắn đi chơi, đàn ông không hầu hạ rồi. Ta và ngươi liên thủ, tuyệt đối với vô địch thiên hạ. Đáng tiếc ta không thể, ta đáp ứng qua nàng, ta không thể nuốt lời, trừ phi hai nước tình hình đã đến tuyệt lộ. Đường tiêu viêm thở dài một ngụm nói, phương kiếm tịch nước mày, nói, tiêu viêm, ngươi đừng trách ta nói chuyện đã thương người a Ngươi cùng mai nguyệt chim non hoàng đế tầm đó so ngươi cùng khả khả tầm đó càng không khả năng a dù là nàng đối với ngươi cũng có cảm tình. Đường tiêu viêm lắc lắc đầu nói, không liên quan phương diện này sự tình, ngươi có lẽ không rõ ràng lắm, nàng lúc ấy chỉ là một cái đơn thuần nhu nhược tiểu nữ hài, căn bản không muốn làm vị hoàng đế này đấy. Là ta cùng tống vua luân thúc thúc vì liên minh lợi ích, ngạnh xanh xanh đem nàng ép lên vị trí kia, tính toán là ta thiếu nàng đấy. Phương kiếm tịch một bên hút thuốc một bên cao mày nói, tiêu viêm. Thế nhưng mà ngươi có nghĩ tới không có, có lẽ có một ngày nàng hội không cần ngươi rồi. Trên thực tế, tại mấy tháng này nội ta đã cảm giác được, vị này đã từng đơn thuần nhu nhược nữ hoàng đế đã có một ít cải biến, có lẽ về sau nàng. Kỳ thật, đơn thuần an toàn bên trên hắn xác thực không quá cần rồi. Đường tiêu viêm nói, vốn ta cho rằng tánh mạng của hắn hội thu được mai cơ ngạn thân vương uy hiếp, kỳ thật căn bản là sẽ không. Ngươi bái kiến mai cơ ngạn, nhưng là ngươi đại khái không biết hắn, hắn thật là ta đã thấy nhất nhân vật xuất sắc một trong. Ơn, vậy ngươi không muốn ngốc nói cho ta biết, tùy thời đều tới, chúng ta tùy thời đều hoang nên ngươi. Phương Kiếm Tịch nói, còn có, ngươi đổi mấy trăm dặm đường tới sự tình gì, ngươi chắc chắn sẽ không chuyên môn đã chạy tới xem ta đấy. Phương Kiếm Tịch cười nói, thay Mai Nguyệt Chim Non Hoàng đế truyền lời, ngươi dẫn đầu bí mật cơ chiến bộ đội theo đảo Hoang Ngục giam cứu ra An Đông cái này Á Mỹ đế quốc đại tội phạm chính trị đại phân liệt phân tử, đế quốc Hoàng Thất Phi thường phẫn nộ. Nếu nửa tháng sau An Đông tại Kem Tươi thành phố Bắc Di khu độc lập đại hội tổ chức, hơn nữa ngươi hoặc là mặt khác liên minh quan quân dự họp, như vậy nàng tiểu tuyên bố đáp ứng tiếp nhận Xit Liên bang tổng thống mời, đối với Xit Liên bang tiến hành viếng thăm chính thức. Đường Tiêu Viêm nói. Phương Kiếm Tịch sắc mặt mạnh mà biến đổi, dùng sức địa hít một hơi yên về sau chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc trước hắn mạo hiểm cử động rốt cục nên đón đối phương mãnh liệt bức vua thoái vị, hơn nữa là như thế quyết tuyệt không để đường rút lui. Đợi hết, canh một đưa lên. Hôm nay vé tháng hay vẫn là dễ dô. Mọi người cho mấy tấm vé tiểu uy, cho ăn, thoáng một phát ta đi, chớ để để cho ta đói dẻ bụng rồi, xin nhờ. chương 12, phương kiếm tịch, người gánh chịu cái giám. Lúc trước hắn mạo hiểm cử động rốt cục nên đón đối phương mãnh liệt bức vừa thoái vị, hơn nữa là như thế quyết tuyệt không để đường rút lui. Đối với Á Mỹ đế quốc phản kích phương kiếm tịch là có chuẩn bị tâm lý, thậm chí Á Mỹ đế quốc kiên nhẫn so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đủ một ít. Chỉ không qua đối phương phản kích độ mạnh yếu có chút vượt quá ngoài dự liệu của hắn, hắn trong tưởng tượng chắc có lẽ không như vậy quyết tuyệt. Tiêu viêm, dựa theo ý nghĩ của ngươi, ngươi cảm thấy đây là Mai Nguyệt Chim non hoàng đế ý kiến của mình hay vẫn là Mai Cơ ngạn bọn hắn tập đoàn ý kiến? Phương Kiếm tích hỏi, hẳn là Mai Nguyệt Chim non hoàng đế ý kiến, bởi vì làm một cái tay độc chính trị ra sẽ không làm như vậy cũng không lui lại chỗ chống quyết định. Đường tiêu viêm nói, nhưng là rất hiển nhiên, Mai Cơ ngạn thân vương là lạc quan hắn thành đấy. Nói là đe dọa cũng tốt, chân thật cũng tốt. Ngay từ đầu kiếm tịch các ngươi tại mạo hiểm, hiện tại bọn hắn tại mạo hiểm, chỉ bất quá bọn hắn bước lên hiểm càng lớn. Phương kiếm tịch cắn răng một cái, nói, vậy thì thử xem xem, nhìn xem là ai xong đời, dù sao xong đời tuyệt đối không phải là liên minh. Đường Tiêu Viêm nói, điểm ấy ta cũng xác nhận, một khi Á Mỹ đế quốc đi đến một bước này, như vậy kế tiếp tuyệt đối là toàn bộ liên minh đối với Á Mỹ đế quốc đã kích trí mệnh. Tại nơi này trên lập trường bất kỳ một cái nào liên minh phe phái đều không lưu dư lực, một khi Á Mị đế quốc đi đến một bước này, chờ đợi nó đúng là thảm thiết nhất kết cục Nhưng là kiếm tịch huynh, ngươi lại muốn vì cái này hậu quả phụ bên trên chính trị trách nhiệm. Phương kiếm tịch chấm ngâm không nói, tại điểm này bên trên phương kiếm tịch so với hắn biết được càng thêm tin tưởng. Một khi Mai Nguyệt Chim non hoàng đế phỏng vấn sĩ Thế liên bang thật sự trở thành sự thật, như vậy Á Mỹ đế quốc tuy chịu lấy đến chí mạng kinh tế cùng chính trị kích thậm chí trong đế quốc bộ phân liệt hoạt động hội tiến vào trước nay chưa có độ cao cùng độ chấn động. Nhưng là với tư cách người khởi xướng một trong phương kiếm tịch, không hề nghi ngờ hội thu được cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt, đương nhiên loại này trừng phạt sẽ không xử bán, cũng sẽ không biết ngồi tù, thậm chí sẽ không khai trừ quân tịch, nhưng là tiền đồ trên căn bản là đã xong, thậm chí còn sẽ ảnh hưởng phụ thân hắn tiền đồ. Như vậy nếu hướng áo Mỹ đế quốc thỏa hiệp đâu này, cũng kiểu ý nghĩa phương kiếm tịch đệ nhất pháo đã thất bại bởi vì kế tiếp á Mỹ đế Quốc tất nhiên sẽ đưa ra lưỡng điều kiện đệ nhất An Đông phải bị dẫn độ đến á Mỹ đế Quốc thứ hai phương kiếm tịch thậm chí cái này một loạt quan quân phải ly khai á Mỹ đế Quốc cái này lưỡng điều kiện là không hề nghi ngờ bởi vì đã ngươi bắt đầu thỏa hiệp cũng đừng có hy vọng xa với đối thủ hội hạ thủ Lưu tình. một khi phương kiếm tịch xám xịt rời đi á Mỹ đế Quốc như vậy hắn nhất định phải trở lại liên minh trưởng quân đội Ngủ đông ở hẩn vài năm ý kiến của ngươi đâu này phương kiếm tịch sắc mặt Nghghiêm túc nói Lui một bước đường tiêu viêm nói. Phương Kiếm Tịch sắc mặt giận dữ nói, Ngươi đây là đầu hàng chủ nghĩa, đường tiêu viêm. Đường tiêu viêm cũng không giận nộ, nói, Đầu tiên nếu thật sự đã xảy ra Mai Nguyệt Chim non hoàng đế phỏng vấn Sịt Liên bang một chuyện, Đối với ngươi mà nói hậu quả là chí mạng, Đối với liên minh mà nói một cái giá lớn cũng là không thể thừa nhận đấy. Đến lúc đó chúng ta làm sao bây giờ? Thật sự quân sự giải quyết áo Mỹ đế quốc? Ta tin tưởng không chỉ là ngươi, còn có cao nhất quân sự ủy ban vô cùng dài hơn quan đều có cùng loại xúc động, ta cũng có cái này xúc động, ta đối với Á Mỹ đế quốc quân đội cùng dân chúng cũng ít báo hy vọng, rồi. Nếu xịt liên bang thật sự ra đại sự, ta cũng tán thành quân sự giải quyết, ta cái thứ nhất trên chiến trường. Nhưng là chúng ta muốn nhận rõ xịt liên bang nội loạn tính chất, cho dù hiện tại nội loạn càng ngày càng nghiêm trọng Dê Đã bị chết rất nhiều người, nhưng đây không phải là tầng dưới nhân dân tạo phản, mà là giai cấp thống trị bên trong mâu thuẫn. Không là có người muốn lật bàn, chỉ là tại trên mặt bàn ăn cơm người đoạt đồ ăn ăn, cho nên cái này trương bàn ăn là vững chắc đấy. Một khi liên minh quyết định tại Á Mỹ đế quốc tiến hành quân sự mạo hiểm, như vậy đang tại cái nhau sịt liên bang lập tức hội thay đổi hỏng súng, hơn nữa tin tưởng hắn hội cao hứng phi thưởng chứng kiến cái này cục diện phát sinh. Phương kiếm tịch lông mày lại dùng sức nhíu một cái, nói, đối với sịt liên bang sự tình, ta biết đến so ngươi còn nhiều hơn một chút. Hơn nữa tiêu viêm ngươi cũng không muốn ngây thơ. Đã lui tiểu không nớt lui từng bước, mà là hội lui vào bước rồi. Thậm chí trong khoảng thời gian này thành quả muốn toàn bộ nhổ ra đi, nhưng lại muốn bồi bên trên một đống lươn đấy. Phương kiếm tịch nói, về sớm không bằng muộn lui đường tiêu viêm nói, hiện tại lui có lẽ chỉ là lui một bước hai bước, chúng ta còn có lợi nhuận, chờ bị buộc đến cuối cùng trước mắt lui. Vậy thì xa xa không chỉ lui về tại chỗ rồi, mà là muốn nổ ra mang huyết thẻ đánh bặt rồi. Phương kiếm tịch nghĩ một lát nhi về sau, nói, ngươi chờ một chút. Ta trong chốc lát tới nữa, ta sẽ cho người đem bữa sáng tiến đưa tới. Đường tiêu viêm nhẹ gật đầu. Gần 1 giờ về sau, phương kiếm tịch tiểu vào được, bay thẳng đến đường tiêu viêm nói, chúng ta có thể lui một bước, liên minh quân đội, chính thức cũng có thể không xuất ra tịch an đông văn hóa hội nghị. Đường tiêu viêm bất đắc di cười nói, kiếm tịch, ta đương nhiên không ngại đem ngươi cái này ý kiến chuyện đi qua. Nhưng là rất hiển nhiên bọn hắn nhất định là không hài lòng, đến lúc đó ta còn muốn chạy tới một chuyến, ta nhiều chạy vài chuyến là không sao cả. Nhưng là thời gian xác thực không nhiều lắm rồi. Phương Kiếm Tịch sắc mặt lập tức có chút không khoái bởi vì đường tiêu viêm nghe giống như tại vì Á Mỹ đế quốc tranh thủ điều kiện. Hán Khai Châu Mày nói, An Đông hội nghị có thể khai trở thành sự thật văn hóa hội nghị, đến lúc đó Á Mỹ trong đế quốc bộ những cái kia phân liệt tổ chức thủ lĩnh sẽ không đi, đi đều là liên minh một ít tác giả, đạo diễn. Cái này là chúng ta lớn nhất nhượng bộ rồi, không có khả năng lui nữa. Phương Kiếm Tịch nói, tốt, ta cái này cũng có thể đi truyền lời Đường tiêu viêm gật đầu nói, đương nhiên, điều kiện này đối phương là chắc chắn sẽ không đáp ứng đấy. Phương kiếm tịch sắc mặt càng thêm không khói, nói, vậy theo ngươi nói, chúng ta có lẽ lui đến mức nào. Cấm chế nộp của phi pháp đã đưa cho người chống lại vũ khí, đem An Đông một lần nữa giam cầm, đương nhiên giam cầm tại liên minh trong ngục giam. Đường tiêu viêm nói, phương kiếm tịch lập tức giận dữ, mạnh mà chầm chầm vào đường tiêu viêm nói, đường tiêu viêm, ngươi hôn đản Ngươi còn nhớ hay không cho ngươi là liên minh quân nhân Đường Tiêu Viêm nói, ta đương nhiên là liên minh quân nhân. Vậy ngươi vì sao phải đưa ra loại này nguy hại liên minh lợi ích sự tình? Phương Kiếm Tịch Cả giận nói, những vũ khí kia cưỡng chế nộp của phi pháp trở lại, nhưng lúc cần thiết còn có thể đưa qua. An Đông giam cẩm nhưng là tùy thời cũng có thể phóng xuất, hơn nữa hắn Thủy Trung nắm giữ ở chúng ta trong tay. Đường Tiêu Viêm nói, như vậy lật lọng lại để cho đám người kia thấy thế nào liên minh quân đội? Lại để cho liên minh tiềm ẩn người hợp tác ý kiến gì ta? Phương Kiếm Tịch cả giận nói, loại chuyện này liên minh chúng ta trước kia không có thiểu làm, về sau cũng sẽ không biết thiểu làm. Chúng ta cùng bọn hắn không phải hữu nghị, mà là lợi ích. Đường Tiêu Viêm nói, Đường Tiêu Viêm ngươi rốt cuộc là giả ngu, hay là thật ốc? Chẳng lẽ ngươi không biết thật sự làm như vậy, đánh chính là là của ta mặt, nói rõ chúng ta trước kia cứu ra An Đông là làm sai, nói rõ của ta hết thể với tư cách đều là sai lầm, như vậy hậu quả cũng rất nghiêm trọng đấy. Phương Kiếm Tịch nói, Đường Tiêu Viêm nói, Ném chính là mặt mũi mà không phải căn bản, không sao đấy. Ngươi đã mạo hiểm dám mạo hiểm hiểm muốn gánh chịu hậu quả, hiện tại ngươi tiểu lui vẫn chỉ là vấn đề mặt mũi sau này sẽ là máu chảy đầm địa hậu quả rồi. Phương kiếm tịch phán phất không biết đường tiêu viêm đồng dạng, nghiêm nghị quát, đường tiêu viêm, ta thật sự là nhìn lầm ngươi rồi à. Thậm chí cha ta cũng nhìn lầm ngươi rồi. Hắn nói ngươi quang minh lỗi lạc, nói ngươi chính nghĩa nhiệt thành Nhưng là ngươi mới vừa nói hay vẫn là một người lính sao. Sống sờ sờ như một chính khách, hay vẫn là một cái nói như vẹn chính khách. Ta đem lời để ở chỗ này, ta kiên quyết không lùi, như có bất kỳ hậu quả, ta đến gánh chịu. Đường tiêu viêm lập tức chỉ vào phương kiếm tịch cái mũi nói, người gánh chịu cái giám. Cuối cùng còn không phải có kẻ chết hay. Lập tức, hai người trợn mắt nhìn. Bất quá hay vẫn là phương kiếm tịch tạm thời nhuộm bộ, hắn dốc sức liệu mạng áp lực lồng ngực dồn dập đường hô hấp. Thực xin lỗi tiêu viêm, ta không nên hoài nghi ngươi quân nhân phẩm chất Đường tiêu viêm khoát khoát tay, thở dài một tiếng nói, ta chỉ nói là ra ý kiến của ta, cụ thể quyết định hay vẫn là các ngươi tới làm. Nếu ngươi không thay đổi biến chủ ý, như vậy ta liền đi truyền lời rồi. Nhưng tóm lại ý kiến của ta là đi hai bước lui một bước, mà không phải đi ba bước lui bốn bước. ân ngươi đi đi. Phương kiếm tịch nói, không muốn ngồi xe rồi, trực tiếp ngồi phi cơ trở về, ta đã sắp xếp xong xuôi, ngay tại tạm thời quân dụng sân bay trở. ân Đường tiêu viêm đeo lên mũ đi ra ngoài. Phương Kiếm Tịch bỗng nhiên nói: "Đường Tiêu Viêm, ngươi nhớ kỹ, đừng nhìn Ám Mị Đế Quốc cho ngươi thiếu tá quân hàm, cũng đừng nhìn ngươi cùng Mai nguyện chim non hoàng đế có nam nữ cảm tình, cũng đừng nhìn Mai Cơ ngạn thân vương cùng ngươi giao tình thân hậu. Nhưng là bọn hắn trong lòng là đem ngươi trở thành thành ngoại nhân, cũng đừng quên, ngươi là liên minh quân nhân, ngươi đầy đủ mọi thứ đều là liên minh cho đấy." Đường Tiêu Viêm lắc đầu nói: "Về điểm này, ta so ngươi kiên định hơn nữa tin tưởng, nhưng ta cũng muốn nói với ngươi một câu, đánh bạc tâm không muốn quá nặng." Rất nguy hiểm đấy. Phương kiếm tịch không còn có nói chuyện, đường tiêu viêm đi ra chỗ ở, liền có lượng tên lính tới dẫn đường đi tạm thời quân dụng sân bay, leo lên đóng quân phi cơ trực thăng. Phương kiếm tịch nói có thể đàm phán, có thể cho bước. Đường tiêu viêm đối với Mai cơ ngạn thân vương cùng Mai Nguyệt chim non hoàng hoàng đế đạo, liên minh quân nhân có thể không an bài chính thức bất luận kẻ nào tham gia An Đông hội nghị, hơn nữa An Đông hội nghị cũng sẽ biến thành chính thức văn hóa hội nghị, tham dự y người cũng có thể toàn bộ biến thành chính thức văn nghệ giới nhân sĩ Trong cung điện cũng chỉ có đường tiêu viêm, Mai Cơ Ngạn cùng Mai Nguyệt Chim Non ba người. Đường tiêu viêm sau khi nói xong, Mai Nguyệt Chim Non liền hướng Mai Cơ Ngạn thân vương nhìn lại. Mai Cơ Ngạn thân vương trên mặt cũng không có biểu hiện ra phẫn nộ, hướng Mai Nguyệt Chim Non nói, Vậy hạ, chuyện này bởi ngài tự mình xử lý. Mặc kệ ngài làm ra quyết định gì, ta cùng nội các đều hoàn toàn phục tùng, quyết định của ngài tiểu là đế quốc đích ý chí. Mai Nguyệt Chim Non hoàng đế nhẹ gật đầu, nghĩ một lát nhi sau nói, điều kiện của chúng ta là... An Đông phải trục xuất hồi đế quốc. Phải toàn bộ cưỡng chế nội bộ của phi pháp đã lưu lạc đến phân liệt phần tử sở hữu tất cả vũ khí, hơn nữa cung cấp phân liệt phần tử danh sách, liên minh phải công khai như vậy sự tình hướng đế quốc xin lỗi, hơn nữa cam đoan ngày sau không hề ủng hộ bất luận cái gì làm phân liệt đế quốc hoạt động cùng tổ chức. Phương Kiếm Tịch cùng với hắn chỗ cơ chiến doanh phải ly khai đế quốc cảnh nội, đế quốc hội hướng cao nhất quân sự ủy ban hạ hạt tòa án quân sự trình bày chi tiết phương kiếm tịch trở quan vi nhật ký hành chính vi. Đường Tiêu Viêm cau mày nói, "Vậy hạ, không hề nghi ngờ những này điều kiện liên minh là không thể nào đồng ý, đây tuyệt đối không có khả năng." Mai Nguyệt chim nó nói, "Đế quốc cũng là tuyệt đối sẽ không nhượng bộ đấy." Đường Tiêu Viêm nói, "Vậy hạ, thân Vương, ta có thể nói nói ta quan điểm của mình." "Ờ ét, canh hai đưa lên." "Còn kém 4 phiếu vé hôm nay, vé tháng qua 10, các huynh đệ, thành toàn ta không?" Chương 13, phương kiếm tịch phải trả giá thật nhiều. Đường Tiêu Viêm nói, "Vậy hạ, thân Vương, Ta có thể nói nói ta quan điểm của mình. Thỉnh giảng. Mai Nguyệt Chim non nói. Ta cho rằng hợp lý cách làm là, thứ nhất, hủy bỏ An Đông sắp tổ chức hội nghị, liên minh lập tức giảm cầm hơn nữa bắt An Đông. Thứ hai, cơm chế nộp của phi pháp bị hải tắc cướp đi sở hữu tất cả vũ khí. Thứ ba, liên minh tại đế quốc đóng quân nếu muốn tham gia công khai hoạt động, cần sớm thông chi đế quốc hoàng thất cùng nội các tương quan ngành. Đường Tiêu Viêm nói, như vậy như thế nào? Không đủ, tuyệt đối là không đủ đấy Mai Nguyệt Chim non nói, những này điều kiện nhìn về phía trên phi thường nghiêm khắc, nhưng là tương đương không có cái gì làm. Đường Tiêu Viêm cau mày nói, ta kế tiếp có thể sẽ có chỗ mạo phạm, xin ngài tha thứ. Thứ cho ta nói thẳng, trước khi phát sinh một ít hiểu lầm có rất lớn bộ phận là đóng quân một số nhỏ quan quân hành vi cá nhân, cũng không có nghĩa là liên minh. Mai Nguyệt Chim non miệng nhỏ nhét lên nói, Tiêu Viêm ca ca, chẳng lẽ ngươi cũng muốn nói cùng những này hư thoại sao? Đường Tiêu Viêm lắc đầu nói, vậy hạ ta nói không phải hư thoại. Là lời nói thật, là sâu sắc lời nói thật, thậm chí sự thật so với ta theo như lời còn muốn chân thật. Trong lúc này có một số việc xác thực là cá nhân mạo hiểm hành vi, bất quá trở thành trước sự thật về sau, bởi vì những người khác thân phận đặc thù chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Cho nên nói sự kiện lần này là những người khác hành vi bắt cóc liên minh quân đội đích dí chí Mà hết lần này tới lần khác xịt liên bang nội loạn khiến cho cái này vốn là sai lầm sự tình nhìn về phía trên biến thành chính xác, thế cho nên nội tâm dục dịch người không chỉ là mấy người. Mà là một đám người Nói cách khác có người muốn dựa thế Sau đó tạo thế, lại dựa thế Vì chính mình chăn đệm tương lai con đường Đường Tiêu Viêm nói Cái này càng có lẽ đã bị trừng phạt Mai Nguyệt Chim nó nói Không, những người này bỏ ra một cái giá lớn Đã tiến hành mạo hiểm Đã có nhất định được thành quả Bọn hắn vốn tiểu muốn thông qua càng lớn mạo hiểm Lấy được càng lớn thành quả Nhưng là bệ hạ cho một kích chí mạng Hơn nữa là chưa có trở về hoàn chỗ trong đấy Cho nên bọn hắn cũng nghĩ đến lui về phía sau, cho nên cái lúc này nhất định phải cho bọn hắn một cái thoáng thể diện bậc thang, tối đa chỉ có thể lại để cho bọn hắn lấy được chỗ tốt nổ ra một ít. Thì ra là ta đưa ra cái kia ba cái nhượng bộ. Nhưng là nếu dựa theo bệnh hạ châu nói, bọn hắn chẳng những muốn đem lấy được chỗ tốt toàn bộ nổ ra, hơn nữa bản thân bụng đồ vật bên trong cũng muốn nổ ra. Đối với tại bọn hắn tiền đồ sẽ phải chịu đả kích chí mệnh. Đường Tiêu Viêm nói. Chẳng lẽ không có lẽ sao? Mai Nguyệt chim nó nói. Phương kiếm tịch đã làm sai chuyện, nhất định phải muốn trả giá thật nhiều. Không đường tiêu viêm nói, bọn hắn sẽ không nổ ra những này mang huyết thẻ đánh bạc, Phương triệu tật sẽ không ngồi nhìn con của mình rơi vào cái này cục diện đấy. Bởi vì một khi đã đáp ứng bệ hạ điều kiện, như vậy Phương kiếm tịch ít nhất trong vài năm đều muốn ngủ đông, ở hẳn, mà Phương triệu tật nhiều nhất còn có thể vị 10 năm. Nhà bọn họ chịu không được cái này tốn thất. Nếu đáp ứng điều kiện của ta, Phương kiếm tịch nhiều nhất chỉ là ngủ đông, ở hẳn vài năm. Nhưng là một khi ta thật sự tuyên bố phỏng vấn sịt liên bang, như vậy Phương Kiếm Tịch tiểu không có bất kỳ tiền đồ đáng nói, thậm chí Phương Triệu tật cũng sẽ phải chịu đá kích trí mệnh. Mai Nguyệt Chim nó nói, đúng vậy, cho nên bọn hắn chắc chắn sẽ không ngồi nhìn chuyện như vậy phát sinh. Đường Tiêu Viêm nói, khi đó, bọn hắn sẽ tiến hành càng lớn mạo hiểm đi thay thế hiện hữu bị động cục diện. Ngay từ đầu Phương Kiếm Tịch bởi vì cá nhân ý chí làm đi một tí mạo hiểm trở thành trước sự thật sau đó đi bắt cóc liên minh quân đội đích ý chí. như vậy Bọn hắn cũng sẽ biết tiến hành càng lớn mạo hiểm đi bắt cóc toàn bộ liên minh đích ý chí. Ngươi chỉ chính là cái gì? Mai Nguyệt chim non sắc mặt hơi đổi nói. Chế tạo một chuyện đầu, so hiện tại nơi này sự cố càng lớn, thậm chí lớn, hoàn toàn có thể che giấu hiện tại sở hữu tất cả bị động cục diện sự cố. Một cái cực độ nguy hiểm, cực độ huyết tinh sự cố, triệt để bắt cóc bức bách liên minh quyết sách tầng không muốn đi làm cũng không khỏi không đi làm có chút sự tình sự cố. Đường Tiêu Viêm nói, đương nhiên. Cái này máu tươi sự cố cũng có thể có thể phát sinh ở đế quốc một phương, cũng có thể có thể phát sinh ở liên minh đóng quân bên này, một khi đến bực này cục diện, tiểu thật sự không cách nào cứu vãn. Mai Nguyệt chim non sắc mặt hơi đổi, mai cơ ngạn thân vương đột nhiên hỏi, đường tiêu viêm, về chuyện này ngươi có cùng tống vô luân cục trưởng thương thảo qua sao? Có thể hay không có một loại khác phương thức giải quyết, ví dụ như lại để cho khô lâu đảng thế lực theo ở ngoài đứng xem biến thành chủ lực. Đường tiêu viêm chém đinh chặt sát nói, không có khả năng Khô lâu đảng tuy nhiên không tán thành quân đội những người khác mạo hiểm cử động. Nhưng là tuyệt đối sẽ không tại nơi này thời cơ đứng tại quân đội mặt đối lập, tuyệt đối sẽ không, mặc kệ vậy đối với khô lâu đảng có chỗ tốt gì. Đương nhiên, cái này không chỉ là cá nhân tạo ý kiến, mà là tống vô luân cục trưởng bọn người nhất chi ý kiến. Đường tiêu viêm cường điệu nói. Mai cơ ngạn thân vương nhẹ gật đầu. Mai Nguyệt chim non nhíu lại xinh đẹp lông mày, nói tiếp, đế quốc có thể làm tiếp một điểm nhuận bộ. Nhưng là ta khẳng định đây là một lần cuối cùng nữa bộ. Chúng ta có thể cho phương kiếm tịch cực những thứ khác cơ chiến doanh tiếp tục lưu lại đế quốc cảnh nội, nhưng là bọn hắn phải hướng đế quốc làm ra văn bản xin lỗi cùng cam đoan. Liên minh phải cưỡng chế nộp của phi pháp sở hữu tất cả sói mòn vũ khí, hơn nữa cung cấp bọn hắn nắm giữ phân liệt tổ chức danh sách. An Đông phải trục xuất hồi đế quốc, đây là đế quốc nội chính, không để cho xâm phạm. Đường Tiêu Viêm thừa nhận Mai Nguyệt chim non tiến bộ thật nhanh. Nàng nghe được đường tiêu viêm đưa ra phương kiếm tịch thế lực sau lưng không muốn nhổ ra mang huyết thẻ đánh bạc, nếu không hội tiến hành càng lớn mạo hiểm. Cho nên hắn đưa ra điều kiện hoàn toàn đem phương kiếm tịch bỏ đi đi ra ngoài, không hề lại để cho phương kiếm tịch đã bị trí mạng ảnh hưởng, mặt khác điều kiện một mực không thay đổi. Ta có thể đi truyền lời, ta lập tức xuất phát. Đường tiêu viêm nói, nhưng là ta muốn nói rất đúng, về An Đông dẫn độ hồi đế quốc điểm này bọn họ là sẽ không đáp ứng đấy. Như vậy sẽ để cho bọn hắn lộ ra không hề danh dự đáng nói An Đông trở lại đế quốc có lẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, An Đông chết cũng sẽ biết cho bọn hắn mang đến tổn thất thật lớn. Bởi vì quân đội bồi dưỡng thế lực không chỉ có riêng tại Á Mỹ đế quốc, tại địa phương khác cũng có, An Đông vừa chết, thế lực khác hội một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ đấy. Cái kia cũng không thể làm sai chuyện cái gì trách nhiệm đều không phụ A. Mai Nguyệt Chim Non bỗng nhiên kích động lớn tiếng nói, chẳng lẽ thật sự cứ như vậy ước hiếp Á Mỹ đế quốc tôn nghiêm sao? Dựa vào cái gì? Thật có lỗi bậy hạ Ta chỉ là thực sự cầu thị. Đường tiêu viêm nói, ta cũng không hy vọng chứng kiến chuyện này phát sinh, ta hy vọng chứng kiến đế quốc cùng liên minh hòa bình hữu hảo địa giải quyết chỗ có vấn đề, dù là tiêu tốn 10 năm 20 năm thời gian. Nhưng là sự thật đã xảy ra, cũng chỉ có thể thực sự cầu thị. Hơn nữa chuyện này căn bản ở chỗ trong đế quốc mấu chốt người quyết định nhìn không tốt liên minh, không định thật sự đứng tại liên minh cái này một phương, chỉ ở lá mặt lá trái. Cái kia chẳng lẽ liên minh sẽ không có trách nhiệm sao? Phải biết rằng gần đây đế quốc thế nhưng mà không có cái gì làm, là liên minh quân đội lần nữa khiêu khích cùng bạo phạm. Mai Nguyệt Chim nó nói, ta nội tâm đối với liên minh chẳng đầy cảm tình, nhưng là ta muốn nói không nên thương tổn tình cảm của ta, nếu không sâu hơn dạy cảm tình cũng sẽ biết kiệt quậy đấy. Cho nên, ta tuyệt đối sẽ không lại cải biến điều kiện của ta rồi. Mai Nguyệt Chim nó nói, vì chứng minh quan điểm của ta, người đi quân đội liên minh nơi đóng quân cùng bọn hắn đảm xong sau tiểu chỉ cần cho chúng ta một chiếc điện thoại là được rồi. Không cần gặp mặt hội đàm rồi. Đường tiêu viêm có chút kinh ngạc, sắc mặt hơi có chút tảm đàm nói, ta đã biết, bậy hạ, cáo tử. đó lấy, đường tiêu viêm vừa mới rơi xuống đất bất quá một giờ tiểu một lần nữa leo lên tiến về trước chữ đổi thành phố máy bay. Sau khi hạ xuống, đường tiêu viêm trực tiếp cùng phương kiếm tịch đàm. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. An Đông tuyệt đối không có khả năng giao, giao ra đi tiểu là cái chết. Còn có phân liệt người danh sách, cái gì danh sách. Chúng ta trong tay không có gì phân liệt tổ chức danh sách Phương kiếm tịch cường ngạnh nói Kiếm tịch, tại ta lúc rời đi Mai Nguyệt chim non hoàng đế nói nàng sẽ không lại cải biến Chủ ý cho nên mặc kệ cùng ngươi đàm được thế nào Ta đều chỉ cần cho hắn một chiếc điện thoại Nàng sẽ không tạm biệt gặp ta gặp mặt nói chuyện rồi Đường tiêu viêm nói Nói cách khác đây là nàng cuối cùng nhượng bộ rồi Nếu đàm phán không thành Nàng muốn đóng lại đàm phán đại môn Vậy ngươi nói cho nàng biết, tùy tiện Phương kiếm tịch quát lớn Đường tiêu viêm liền ngồi ở trên ghế salon ngậm miệng không nói. Đường tiêu viêm, ngươi cảm thấy chuyện này ngươi là một cái ở ngoài đứng xem sao. Không liên quan chuyện của ngươi sao. Ngươi tự như vậy nhàn nhã sao. Phương kiếm tịch cả giận nói. Ta đương nhiên không phải ở ngoài đứng xem, nhưng là ta đã đưa ra cái nhìn của ta rồi, ngươi không đồng ý. Đường tiêu viêm nói. Phương kiếm tịch lo lắng địa hút thuốc, trung thực rằng những chuyện này có lẽ tại ngay từ đầu hắn là nhân vật chính, thì ra là ngay từ đầu mạo hiểm hành động thời điểm nhưng đã đến đằng sau, nhất là hiện tại, hắn cũng biến thành phối hợp diễn phối hợp diễn rồi. Hắn cũng không có quyền lợi quyết định bất cứ chuyện gì rồi, hắn và Đường Tiêu Viêm liếc cũng chỉ là một cái truyền lời người. Trái lại Mai Nguyệt chim non là một cái chính thức đàm phán người rồi, tuy nhiên phi thường non nớt. "Tuất, tuất, Đáp ứng ngươi, cứ dựa theo ngươi nói." Phương Kiếm tịch uống một ngụm trà, bị nóng hổi nước trà bị phòng đau, lập tức đem chén trà hung hăng nện trên mặt đất nói, "Cứ dựa theo ngươi nói, ta nhận thức kinh sợ rồi, ngươi đã hài lòng?" Ngươi đã giúp lấy bọn hắn à. Đường tiêu viêm đối với phương kiếm tịch không có có phản ứng gì, mà là cầm lấy vệ tinh điện thoại bấm á Mỹ đế quốc hoàng cung điện thoại, đánh chính là trực tiếp là Mai Nguyệt Chim non cung điện điện thoại, nghe đúng là Mai Nguyệt Chim non hoàng đế, khả năng nàng một mực đều đang đợi lấy cú điện thoại này. Liên minh quân đội đồng ý dựa theo ý kiến của ta. Đường tiêu viêm nói, không được Mai Nguyệt Chim non nói, ta trước khi đã từng nói qua, ta sẽ không lại cải biến chủ ý. Nếu như không có có thay đổi gì ta coi như thành đây là liên minh cuối cùng thái độ rồi, ta đang muốn cúp điện thoại rồi, hơn nữa ta sẽ triệt để đóng cửa cái này bộ điện thoại. Đường tiêu viêm lập tức dùng sức điệu như mày nói, Nguyệt Chim Non, một mặt cường ngạnh là không được. Bất luận kẻ nào tại chính trị bên trên làm được tối đa, cần có nhất chính là thỏa hiệp, mà không phải cường ngạnh, nếu không sự tình hội lớn đến ngươi không cách nào tưởng tượng, ngươi hội đem liên minh cùng đế quốc đẩy vào thâm nguyên. Chương 14, Quyền Ấu Phương Kiếm Tịch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 Nhưng là các ngươi có thể phái người qua đưa cho hắn tiêm vào độc dược mã tính, không có bất kỳ trị liệu cùng cứu vất biện pháp độc dược mã tính. Trong 3 năm hẳn phải chết, nhưng là không thể lập tức chết. Đường Tiêu Viêm vẫn chưa nói xong, bên cạnh Phương Kiếm Tịch lập tức hét lớn, "Đường Tiêu Viêm là ai cho quyền lợi của ngươi, ngươi đây là bán nước?" Đó lấy, Phương Kiếm Tịch liền muốn tới đoạt điện thoại, Đường Tiêu Viêm một tay chế trụ Phương Kiếm Tịch đích cổ tay, nhẹ nhàng hất lên đưa hắn vung ra hơn 10 thước, lại để cho hắn thân thể rơi vào trên ghế salon. Thật có lỗi. Tiêu viêm ca ca, ta không thể đáp ứng, ta hay vẫn là câu nói kia ta lui không thể lui dứt lời, mai nguyệt chim non cúp xong điện thoại. Đường tiêu viêm tranh thủ thời gian lần nữa gọi, phát hiện đã đánh không đá thông, xác thực như là mai nguyệt chim non nói, nàng triệt để đóng cửa cái này chỉ điện thoại. Lúc này, phương kiếm tịch mạnh mà sung lại, một quyền nện ở đường tiêu viêm trên mặt. Đường tiêu viêm trên mặt một trận, cái mùi nóng lên, trong miệng một mặt, máu mũi lập tức mánh liệt mà ra, khỏe miệng cũng máu tươi chảy ra. Đường tiêu viêm ngươi cái này quân bán nước, ngươi biết cái này An Đông đến cỡ nào trọng yếu sao? Ngươi biết vì cứu ra hắn chúng ta bỏ ra bao nhiêu một cái giá lớn sao? Ngươi cái này tên phản đồ phương kiếm tịch đón lấy lại nhào lên đánh. Giết chết An Đông. Hơn nữa lại để cho Á Mỹ đế quốc đến giết chết An Đông. Thiếu ngươi nói được lối ra, vương bắt đạn. Ngươi phải nhớ kỹ ngươi là liên minh quân nhân, không nên bị Á Mỹ đế quốc Hoàng Cung Vinh Hòa Phú Quý Mê hoa mắt con ngươi. Ngươi phải có tự biết hiển nhiên muốn làm á mị đế quốc nữ hoàng hoàng phu, không muốn làm mộng rồi. Phương Kiếm Thịch một bên nắm đấm mánh liệt nệ đường tiêu viêm một bên cười lạnh nói, ta biết rõ trước kia hai người chúng ta mâu thuẫn, ngươi không quen nhìn ta, hơn nữa ta còn đoạt ngươi chỗ yêu. Cho nên ngươi muốn trả thù ta, giết chết ăn đông, của ta tiền đồ cũng xong rồi một nửa con giả trang cái gì chính trực nhiệt huyết ngươi tiểu là cái tiểu nhân. Chính là một cái đem cá nhân thù hận áp đảo quốc gia lợi ích bạn ách. Nhắm lại ngươi chó miệng đều là người tên Vương Bắt Đạn này xông thai họa nhìn một cái ngươi mạo hiểm đánh bạc, nhìn như nhiệt huyết, kỳ thực hiệu quả và lợi ích đầu cơ, hợp ý, luôn mồm hái quốc yêu dân, kỳ thực làm một mình dã tâm bắt cóc quốc gia ý chí, không để ý người khác chết sống đường tiêu viêm một tiếng gầm lên, một phát bắt được cổ tay của hắn mạnh mà một kéo, trực tiếp đem phương kiếm tịch kéo tới cơ hồ ngồi xổm xuống sau đó mạnh mà một quyền đánh ra. Rang giác phương kiếm tịch trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hung hăng nện ở trên mặt bàn, cái bàn chịu không nổi áp lực Trực tiếp bị ép tới đứa gãy. Phương kiếm tịch phía sau lưng một hồi kịch liệt đau nhức, cơ hồ mạnh mà nổ ra máu tươi. Ta còn tưởng rằng ngươi có chỗ cải biến, con mẹ nó ngươi hay vẫn là một cái ích kỷ tự đại tự cho là đúng vậy vương bắt đàn. Sau đó, đường tiêu viêm mạnh mà bắt lấy phương kiếm tịch cổ một bả để trên không trùng, sau đó lại hung hăng ném ra đi. Phanh! Phương kiếm tịch lại bị hung hăng nện ở trên tường, nổ ra nửa ngủ máu tươi. Đường tiêu viêm mạnh mà tiến lên một bả nắm chặt lồng ngực của hắn. Lạnh Lùng nói, "Phương Kiếm Tịch, ngươi còn lúc trước tên Vương bắt đản kia." Ngay sau đó, cửa phòng bị mạnh mà đá văng ra, súng tới 10 cái súng vắt vai, đạn lên nỏng quân binh, tối hôm họng súng nhắm ngay Đường Tiêu Viêm. Những người này Đường Tiêu Viêm cũng còn nhận thức, ngay tại đêm qua còn cùng bọn hắn xưng huynh gọi đệ chơi đoán số uống rượu, khoác lắc đánh cái giấm. "Buông ra Phương Kiếm Tịch, nếu không chúng ta lập tức nổ súng thượng tá doanh trưởng lạnh lùng nói ra." Đường Tiêu Viêm buông tay ra, nói, "Nếu ta sẽ không đem họng súng nhắm ngay chiến hữu của mình." Ngươi không xứng nói chiến hưu cái từ này thượng tá doanh trưởng lạnh lùng nói, hiện tại lập tức cút ra doanh địa của ta, ta coi như đêm qua rượu và thức ăn cho ăn. Chó rồi, vương bắt đàn, ngươi biết vì An Đông chúng ta chết bao nhiêu huynh đệ. Con mẹ nó chứ hận không thể chém mất tay của ta, bởi vì này cánh tay đêm qua vẫn cùng ngươi kể vai sát cánh xương huynh gọi đệ. Cút ra ngoài, thực mẹ nó là liên minh quân nhân xỉ nhục chỉ bằng ngươi còn xứng cùng phương kiếm tịch nổi danh. Đường tiêu viêm biến mất trên mặt máu tươi, dùng sức mở mắt ra con m Lạnh lùng nói ra, ta tất muốn nói một câu, An Đông là 3 năm sau chết, hơn nữa giết chết ta An Đông không phải cá nhân ta ý kiến. Đừng mẹ nó cầm khô lâu đảng cái kia quy quyển đến làm ta sợ, có bản lĩnh giết ta thượng tá doanh trưởng cả giận nói. Câm miệng, ngươi cái này ngu xuẩn biết cái đấy gì. Đường tiêu viêm đối với thượng tá doanh trưởng gầm lên giận dữ. Sau đó đường tiêu viêm chầm chầm vào đường tiêu viêm phương kiếm tịch lạnh nhạt nói, cho nên, phương kiếm tịch ngươi không muốn chính mình làm quyết định gì, ngươi đồng dạng không có làm quyết định quyền lực Đem ta nói hợp thành báo lên lại để cho ngươi người sau lưng làm quyết định. Đường tiêu viêm sau khi nói xong đeo lên quân cái mũ, sửa sang bị xé rách quân trang. Lan, cáo mượn oai hùng cái gì? Đường tiêu viêm đi đến nơi chú quân tạm thời quân dụng sân bay lúc, máy bay vẫn còn, nhưng là lái phi cơ người không thấy rồi, máy bay nhóm, đám bọn họ cũng trói chặt. Bất đắc dĩ, đường tiêu viêm chỉ có đi tìm xe, nhưng là không có xe cũng không có lái xe nguyện ý tiện đưa hắn. Đường tiêu viêm chỉ có đi ra nơi chú quân tìm ngày hôm qua tiễn đưa hắn đến cái kia chiếc á mị đế quốc xe, nhưng là chiếc xe kia tử cũng đi nha. Thật là xui xẻo, trên quán như vậy vi phản đồ đồng hương canh gác cái kia tên trung sĩ mở cửa thời điểm thầm nói, đợi đến lúc đường tiêu an đi xa thời điểm, phi điệu một tiếng nổ một bãi nước miếng nước miếng, sau đó lớn tiếng nói, ta nổ nước miếng rồi, trái với kỷ luật, ta sẽ đi ngay bây giờ ghi kiểm tra quan trọng bế. Chính ở bên ngoài đóng quân giã ngoại kháng nghị người nhìn thấy một cái mặt mũi bầm dập quan quân đi ra, lập tức dâng lên, mang theo bắt quái cùng ngạc nhiên ánh mắt bảy mồm tám lưới mà thảo luận hỏi, một bên hỏi một bên cười, còn lấy điện thoại di động ra cùng máy chụp ảnh chụp ảnh. Đường tiêu viêm khoát tay áo, lấy điện thoại di động ra đã thông mai cơ ngạn thân vương điện thoại, khá tốt mai cơ ngạn thân vương điện thoại một đánh tiểu đả thông. Ta bây giờ đang ở chữ đổi thành phố quân đội liên minh nơi đóng quân bên ngoài. Phiền thoái ngươi lại để cho chữ đổi đế quốc quân đội phái một chiếc xe tới tiếp ta hồi thành đô. Đường tiêu viêm nói. Tốt ngươi chờ một chút, ta lập tức căn bài. Mai cơ ngạn thân vương nói, sau khi trở về, ta thỉnh ngươi uống rượu. Ha ha đường tiêu viêm cười nhạt một tiếng cúp xong điện thoại. Vốn nên là đứng tại nguyên chỗ chở, nhưng là người vây xem càng ngày càng nhiều, chế dễu người càng ngày càng nhiều. Đường tiêu viêm liền dứt khoát dọc theo đường cái đi ra ngoài, đằng sau kháng nghị người cũng nhanh theo kịp hỏi loạn thất bát tao vấn đề Bất quá cũng may 3 phút qua đi, một cô á mị đế quốc quân cảnh xe liền chạy tới, đường tiêu viêm sau khi lên xe, bên trong lái xe chính là một gã trung tá quân cảnh, dùng á Mỹ đế quốc ngữ đối với đường tiêu viêm nói. Bọn hắn đánh ngươi nữa. Cái này tạp chúng ta thực hận không thể xông đi vào tươi sống làm thịt bọn hắn, ta tiến đưa ngươi đi gần đây bệnh viện. Đường tiêu viêm nhạt cười nhặt nói, ta là liên minh quân nhân. Lập tức tên kia trung tá quân cảnh biến sắc, sau đó lạnh lùng địa ngầm miệng lại, khỏe miệng còn mang theo một tia lạnh Dùng phi thường thấp thênh em nói một câu, đáng đời. Đường Tiêu Viêm trở lại hoàng thất cơ giáp vệ đội nơi đóng quân lúc, mặt mũi bầm dập bộ dáng khó tránh khỏi đã bị những cái kia con dòng cháu giống chỉ trỏ. Tại bọn hắn trong ấn tượng Đường Tiêu Viêm thật sự là lợi hại bá đạo chi địa, cơ hồ vô địch thiên hạ a, bây giờ lại bộ dạng này chật vật bộ dáng, tâm cảnh của bọn hắn phức tạp cực kỳ. Đường Tiêu Viêm trở lại chính mình ký túc xá sau trực tiếp tiến đến phòng tắm tắm rửa lúc này, tiếng điện thoại ngân lên. La Phương kiếm tịch đánh qua gọi điện thoại tới. Hắn người phía sau đã đáp ứng Đường Tiêu Viêm đưa ra ý kiến, lại để cho đế quốc người giết chết An Đông. "Chúc mừng ngươi Đường Tiêu Viêm, ngươi thắng, đi thu hoạch thắng lợi của ngươi trái cây a, nhưng là đừng quên cái này quả trái cây mang theo máu tươi của ta, không phải tốt như vậy nuốt vào đấy." Đường Tiêu Viêm cũng nhịn không được nữa rống lớn nói, cho cái dám thành quả thắng lợi mẹ của ngươi bức thành quả thắng lợi. Là con mẹ nó ngươi gây họa, con mẹ nó chứ lau cho ngươi bả ngồng, ngươi cái này nồng cạn ngu ngốc ngươi cái này ích kỷ ngu xuẩn." Sau đó, đường tiêu viêm hung hăng đập chết trong phòng điện thoại, lại mạnh mà đem trong phòng một cái ghế đá cái nát bấy. Tình thế trở nên vô cùng nghiêm trọng rồi, Mai Nguyệt Chim non phản ứng không kỳ quái, bởi vì nàng không phải một cái thành thục chính trị ra, nàng yêu ghét rõ ràng, cho nên mới phải biểu hiện được như thế quyết tuyệt và non nớt. Nhưng làm ai cơ ngạn thân vương vậy mà ngồi nhìn hành vi của nàng, điều này đại biểu lấy có có chút thế lực nguyện ý chứng kiến Mai Nguyệt Chim non loại này cố chấp mạo hiểm. Hiện tại đánh cờ đã không chỉ là Á Mỹ đế quốc hoàng thất cùng liên minh có chút thế lượt rồi. Liên minh những người khác cũng thường đã bị điểm này, cho nên đồng ý giết chết án đông. Nếu như Á Mỹ đế quốc nguyện ý tiếp nhận điều kiện này, như vậy hết thể còn có thể văn hồi. Nếu không, hết thể hưu vậy, tuyệt đối sẽ có một cái hát động thật lớn đang chờ liên minh cùng Á Mỹ đế quốc. Thật sâu hít một hơi, sau đó thay đổi mới đích quân trang, đường tiêu viêm liền hướng ra phía ngoài đi đến. Vừa mới đánh mở cửa phòng liền gặp đi ra bên ngoài Có người tại thò đầu ra nhìn Ló đầu ra ngó Có đẹp như thế sao Đường tiêu viêm lạnh nhạt nói Đường tiêu viêm xây dựng ảnh hưởng quá sâu Lập tức sở hữu tất cả con dòng cháu giống câm như hến Lùi về đến chính mình ký túc xá Đường tiêu viêm lại đóng cửa lại Trở lại chính mình trên bàn công tác xuất ra giấy cùng bút Đã viết một phần văn bản tài liệu Sau đó đem cặp văn kiện tại cặp văn kiện lên Mang theo cặp văn kiện đi ra ký túc xá Ngự Ngọc Ng Một gã nữ quan mang theo lệnh lùng biểu lộ nói, thật có lỗi, hoàng đế bệ hạ đang tại xử lý công vụ, không thấy bất luận kẻ nào. Đường tiêu viêm nói, phiền thoái ngươi đi vào thông báo một tiếng, tiểu nói hoàng thất cơ giáp đặc biệt vệ đội đường tiêu viêm thiếu tá cầu kiến. Nữ quan thản nhiên nói, bệ hạ đã từng nói qua rồi, không thấy bất luận kẻ nào. Đường tiêu viêm nói, ngươi tốt nhất đi vào báo cáo thoáng một phát, nếu không khiến cho hậu quả không phải ngươi có thể thừa nhận được đấy. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Liên minh thiếu tá Nữ quan lạnh lùng nói. Đi vào báo cáo đường tiêu viêm trịnh trọng nói. Nữ quan đạm mạc địa nhìn qua đường tiêu viêm, không chút nào để ý. Đường tiêu viêm thẳng tắp địa hướng phía trong cung điện kính một cái trào theo nghi thức quân đội, lớn tiếng nói. Như vậy ta ngay ở chỗ này báo cáo. Liên minh cùng ý đế quốc quân ý đi nhìn An Đông tiên sinh, dùng bảo đảm An Đông tiên sinh khỏe mạnh tình huống, ít nhất 3 năm. Đường tiêu viêm nói. Đường tiêu viêm xác nhận ngự ngọc trong điện Mai Nguyệt Chim Non có thể nghe cách nhìn Cũng nghe được hiểu đường tiêu viêm trong lời nói ý tứ, cho An Đông hạ độc dược mạng tính, ví dụ như ý các loại, lại để cho An Đông trong 3 năm chết đi. Sau khi nói xong, đường tiêu viêm liền thẳng tắp đứng ở ngoài điện, chờ bên trong đáp lại. Ngự ngọc trong điện không có bất kỳ đáp lại, mặt mũi bầm dập đường tiêu viêm cứ như vậy thẳng tắp đứng ở nơi đó chờ. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Bầu trời tối đen rồi, đường tiêu viêm như trước vẫn không núp đích, ngự ngọc điện môn như trước đóng chặt, chỉ có điều bên trong sáng lên đèn. Ầm àm bầu trời bỗng nhiên vang lên kinh lôi, đã là mùa xuân rồi, cho nên bắt đầu xét đánh rồi. Tiếng sấm càng ngày càng mặn, càng ngày càng tiếng nổ, cuối cùng hoàn toàn là tiếng sấm, kia chớp như là sắc bén bảo kiếm từng đạo bổ xuống dưới. Hạt mưa sự thật từng khỏa rơi xuống, cuối cùng càng lúc càng lớn, như là màn nước đồng dạng hung ác địa dội xuống dưới. Nét ở tím xanh xưng đỏ trên gương mặt từng đợt đau đớn, máu tươi hòa với mưa mê hoặc hắn vốn tiểu xưng đỏ con mắt, khiến cho trước mắt hắn một mảnh mơ căn bản nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Vũ càng rơi xuống càng lớn, lôi càng đánh càng hung, hung mãnh nhất thời điểm cơ hồ toàn bộ mặt đất đều đang run dậy. Rang rắc một đạo thiểm điện mạnh mà bổ xuống dưới, Đường Tiêu Viêm bên phải một khỏa cây nhãn cây trực tiếp bị phách đoạn một khỏa đại cảnh, hung hăng nện trên mặt đất. Lúc này, mơ mơ màng màng Đường Tiêu Viêm chứng kiến một bóng người đã đi tới, vì Đường Tiêu Viêm chặn mưa to mưa to. Trở về đi, vậy hạ sẽ không gặp người đấy. Nữ quan thanh âm tại Đường Tiêu Viêm bên người vang lên, sau đó một kiện áo mưa bổ vào Đường Tiêu Viêm trên người. Đường tiêu viêm không chút nào để ý, đứng đấy vẫn không núp đích. Ta đã nói rồi, ngươi trở về đi, hoàng đế bậy hạ sẽ không gặp ngươi đấy. Nữ quan lớn tiếng nói. Đường tiêu viêm như trước không chút nào để ý. Hứ nữ quan hứ lạnh một tiếng, liền dơ rủ che mưa tiến vào. Đại gió thổi qua, trực tiếp đem đường tiêu viêm trên người áo mưa quét đi. Lại qua một giờ, mưa to không có chút nào ngừng bộ dạng. Tuy nhiên bây giờ là mùa xuân, nhưng là độ ấm hay vẫn là rất thấp, đường tiêu viêm toàn thân ướt ấm. Tại lạnh bước mưa cỏ rửa hạ quả thực là rét thấu xương lạnh bước. Tên kia nữ quan lần nữa đi ra, đối với đường tiêu viêm nói, vậy hạ để cho ta chuyển cáo người một câu, tiêu viêm ca ca, thực xin lỗi, ta rất đau lòng. Không muốn hoài nghi ta đối với người yêu, nhưng là ta không có cách nào, ta không có đường lui. Đường tiêu viêm như trước bất vi sở đậu. Kế tiếp mưa vẫn rơi, ngự ngọc điện đại môn cũng không có mở ra, nữ quan cũng không nữa đi ra. 12 h rạng sáng 2 giờ, rạng sáng 4 giờ. Dạng sáng 5 giờ, sáng sớm 6 điểm, sáng sớm 8 giờ, cá vẫn còn xuống, vốn đã ngừng mất lôi điện lúc này lần nữa văng lên, đường tiêu viêm vốn xưng đỏ tím xanh gương mặt lúc này bị mưa thời gian dài cọ rửa trở nên có hơi trắng bạch sưng, vốn tiểu không tính xoáy gương mặt lúc này đã trở nên phi thường dò người. Tuy nhiên là sáng sớm 8 giờ, nhưng là vì xét đánh trời mưa, cho nên sắc trời như trước rất đen. Nữ quan lần nữa đi ra, không có mang áo mưa, nói thẳng, người bây giờ phải ly khai. Bởi vì hoàng đế bệ hạ muốn hội kiến khách nhân trọng yếu, người đứng ở chỗ này phi thường bất tiện. Đường Tiêu Viêm như trước thẳng tắp đứng thẳng bất động. Nữ quan đạo: "Ngươi không đi, cái kia xin lỗi, ta chỉ có thể gọi là vệ binh xin ngài đã đi ra." Dứt lời, nữ quan liền muốn quay người ly khai đi gọi ngày hôm qua bị tận lực khiến đi vệ binh. Không cần Đường Tiêu Viêm rốt cục nói chuyện, đầu lưỡi cùng miệng đều một hồi cứng ngắc, cơ hồ mở không nổi miệng. Sau đó, Đường Tiêu Viêm cứng ngắc thống khổ địa xuất ra cặp văn kiện đưa cho nữ quan đạo: Phiền thoái đem ngươi phần này văn bản tài liệu giao cho Hoàng đế bệ hạ. Cái kia nữ quan tiếp nhận văn bản tài liệu về sau, đường tiêu viêm quay người bỏ đi, nữ quan cầm cặp văn kiện đi vào ngự ngọc điện. Đợi một chút đường tiêu viêm đi ra 20 mấy mế, m, thời điểm, đằng sau chuyển đến Mai Nguyệt Chim non thanh âm. Đường tiêu viêm quay người, chứng kiến Mai Nguyệt Chim non tuyệt mị khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh trắng bệnh, con mắt vừa đỏ vừa sừng, như là sinh ra một hồi bệnh nặng. Tiêu viêm ca ca, người muốn tử chức. mai Nguyệt chim non hỏi Tờ S, canh một đưa lên. Một tuần mới đã đến đã bắt đầu, rất nhiều tân nguyệt phiếu vẽ có lẽ đã nằm ở ngái trong túi lao rồi. quan suất hiện đi, chớ để khiến nó không thấy thiên di. Cảm ơn mọi người, một chương này tiểu cầu 53 chương vẽ tháng. Được không? Chương 15, gặp lại, Nguyệt chim non. Gặp lại, đế quốc. Người muốn từ trước. Mai Nguyệt chim non hỏi. Đúng vậy. Đường tiêu viêm nói. Vì cái gì? Cũng bởi vì ta không đáp ứng điều kiện của ngươi cho nên ngươi mới từ trước. Mai Nguyệt Chim nó nói, tiêu viêm ca ca, cho dù hiện tại ta hay là muốn nói, ta rất yêu ngươi, ta rất muốn rất muốn ngươi lưu ở bên cạnh ta, dù là không thể mỗi ngày cùng gặp mặt ta, nhưng là chỉ cần ta biết rõ ngươi ở nơi này làm bạn lấy ta, tâm lý của ta tựu tràn đầy cảm giác an toàn. Ta thích ngươi, ta cần ngươi. Nhưng là quốc gia lợi ích là quốc gia lợi ích, nhi nữ tư tình là nhi nữ tư tình, ta sẽ không thỏa hiệp, dù là ngươi từ dùng trước đến bức bách ta cũng sẽ không biết thỏa hiệp đấy Không, Nguyệt chim non đường tiêu viêm lắc đầu nói, ta không có ngây thơ như vậy, như toàn tử dùng trước, như toàn dùng tình cảm của ngươi đến bức bách ngươi nhuộn bộ. Ta cũng thủy chung là dùng đế quốc lợi ích cho ngươi nhuộn bộ, mặt khác của ta từ trước không phải là vì bị tức giận, cũng không phải là vì bức bách ngươi. Mà là ta đối mặt sắp đã đến nguy hiểm cục diện mà vô lực văn hồi, kế tiếp đế quốc cùng liên minh đem nên đón đáng sợ nhất cục diện. Vì không cho tống thúc thúc bọn hắn chỗ đại biểu thế lực lâm vào bị động. Hơn nữa đại khái rất nhiều trước khi ký kết tốt ước định cũng không tính toán gì hết rồi, cho nên ta phải đã đi ra. Lúc này, nữ quan gọi tới vệ binh chạy tới, đứng tại đường tiêu viêm sau lưng chuẩn bị tùy thời áp dụng hành động. Đường tiêu viêm triệt hạ tay háo bên trên quân hàm, đó là Mai Nguyệt Chim Non Hoàng đế tự mình trao tặng thiếu tá quân hàm. Đường tiêu viêm nắm trong tay xem trong chốc lát, sau đó đem cái này đối với quân hàm đặt ở vệ binh trên tay. Đối với Mai Nguyệt Chim Non thẳng tắp kính cẩn trào ôn nu nói, Nguyệt Chim Non. Sau này nhiều hơn bảo trọng. Gặp lại. Vậy hả? Tiêu Viêm ca ca ngươi không phải đi, ta cần ngươi mai nguyệt chim non một tiếng thê hô, khóc chạy ra. Đường Tiêu Viêm không có dừng bước lại, càng chạy càng nhanh. Bỗng nhiên ở trước mặt hắn hơn 10 em mở chỗ chuyển đến một hồi giày đặc tiếng bước chân, là giày đạp tại phiến đá mặt đất thanh âm, phi thường chỉnh tể, phi thường dày đặc, phi thường lạnh lùng. Hai đội đế quốc quân nhân, võ trang đầy đủ ăn mặc màu đen áo mưa, hộ tống hai người hướng phía ngự ngọc điện đi tới, một lời không nói. Lánh khốc khắc nghiệt ba một hồi kinh thiên lôi điện sẽ đánh ti chốc chiếu sáng chính giữa hai người kia gương mặt lưỡng Trương đều là người da trắng gương mặt một cái là nam nhân một cái là nữ nhân nam vô cùng bạch rất Anh Tuấn rất kiệt xuất nổ rất cao quý rất lạnh lùng nhìn không ra niên kỷ như là hấp huyết quỷ đồng dạng Tuấn Mỹ lạnh lùng nữ ăn mặc áo chàng bao lại gương mặt chỉ lộ ra hai con mắt thần bí và xinh đẹp đôi mắt lại để cho người rơi vào tay giặc đồng tử hồn siêuách lạc tuyệt Mỹ vô xong Nini Akat, là nàng, cho dù nàng chỉ lộ ra con mắt nhưng là Đường Tiêu Viêm hay vẫn là nhận ra nàng. Đường Tiêu Viêm lại để cho ở một bên nhìn qua Nini Akat. Tiên kia hấp huyết quỷ tuấn mỹ thần bí người da trắng nam nhân đạm mạc địa lường Đường Tiêu Viêm liếc sau đó coi thường địa rời ánh mắt, coi như không thấy. Nini Akat con ngươi như là bảo thạch đồng dạng rừng ở Đường Tiêu Viêm phát thanh hồng xương bị mưa phao, ngâm, được biến hình chật vật gương mặt, vừa đi một bên ngưng mắt nhìn, lướt qua Đường Tiêu Viêm thời điểm, lắc lắc xinh đẹp cái cổ trắng ngọc. Xinh đẹp con ngươi nhìn chầm chằm vào Đường Tiêu Viêm. Sau đó đột nhiên vòng vo trở về, thẳng hướng Ngự Ngọc Điện đi đến. Như thế kinh hồng phao nhịn. Đường Tiêu Viêm tiếp tục đi lên phía trước hắn đã ẩn ẩn cảm giác được, ma quỷ đã đua ra sờ chảo. Đường Tiêu Viêm trở lại nơi đóng quân về sau, trực tiếp cho Tống Vô Luân gọi điện thoại. Tống thúc, ta không có thể ngăn cản hết thảy phát sinh. Hiện tại ta chuẩn bị trở lại rồi. Trở lại a, nửa giờ sau sẽ có chuyên cơ đi qua tiếp ngươi. Tống Vô Luân không hỏi chuyện gì xảy ra. Chỉ là nói, không là của ngươi sai, hơn nữa chúng ta đều rất muốn ngươi, trở lại à, chuyện kế tiếp lại để cho thúc thúc đi làm, chúng ta bọn này trưởng bối còn có thể làm chút ít sự tình. Thẳng đến cái lúc này, đường tiêu viêm mới nhịn không được hốc mắt một hồi mọi nhữ, hay mũi nước mắt chảy xuống. Đường tiêu viêm trước tắm rửa, sau đó đổi lại liên minh quân trang, đơn giản địa thu thập thoáng một phát thứ đồ vật về sau, chuẩn bị rời đi. Đồng nhiên, bên ngoài chuyển đến tiếng đập cửa, đường tiêu viêm đi qua mở cửa. Làm ai cơ ngạn thân vương, hắn hướng đường tiêu viêm nói, chuẩn bị đi rồi hả? Đường tiêu viêm gật đầu nói, đúng vậy. Tà tiễn đưa ngươi. Mai cơ ngạn thân vương nói, làm phiên rồi, cảm ơn đường tiêu viêm nói. Sau đó, mai cơ ngạn thân vương phía trước, đường tiêu viêm tại về sau, an mặc liên minh sĩ quan cấp úy quân trang, trong tay đá lây dương hòm, đi xuống lầu ký túc xá. Hoàng thất cơ giáp đặc biệt vệ đội thành viên phát hiện về sau, mang theo kinh ngạc, mang theo nhìn có chút hạ hề, mang theo ngơ ngẩn mang theo ánh mắt phức tạp cùng cảm xúc dần dần tại trên bãi tập nương tụ. Rốt cục, có người cường tráng khởi lá gân hỏi, đường tiêu viêm các hạ, người muốn đi nha. Đường tiêu viêm gật đầu nói, đúng vậy, ta phải đi. Nha lập tức có người muốn hoan hô, nhưng là chỉ hoan hô một nửa, chính mình lại ngừng lại. Sau đó sở hữu tất cả vệ đội thành viên đều đã đến, đi theo đường tiêu viêm sau lưng đi ra ngoài, cũng không biết xuất phát từ cái gì tâm lý. Đường tiêu viêm, tuy nhiên ở chung được không tính rất vui sướng. Nhưng là lúc gần đi cùng bọn hắn trò chuyện A, có lẽ lần sau gặp mặt cũng đã là người và vật không còn rồi. Mai cơ ngạn thân vương nói. Đường tiêu viêm đứng lại, xoay người lại. Trên trăm tên vệ đội thành viên cũng lập tức cũng dừng bước lại, bản năng xếp thành hàng đứng chung một chỗ, mọi ánh mắt đều rơi vào đường tiêu viêm trên mặt. Không biết cái này so bọn hắn tuổi còn nhỏ rất nhiều địch nhân hội nói cái gì, cái này lại để cho tất cả mọi người bi thảm vạn phần ác ngộng nhân vật trước khi đi cực kỳ hội nói cái gì. Đường tiêu viêm há rồi há có chút môi khô khốc, suy nghĩ sau một lúc lâu, có chút khàn giọng thanh âm nói, chư vị tự giải quyết cho tốt, gặp lại. Sau đó, đường tiêu viêm quay người ly khai. Mai cơ ngạn thân vương không có đi, mà là đứng tại nguyên trộ hướng hoàng thất cơ giáp đặc biệt vệ đội thành viên nói, có lẽ, muốn tới vài năm về sau, các ngươi mới sẽ biết mấy tháng này các ngươi đến tuột cùng bỏ lỡ cái gì. Dứt lời, mai cơ ngạn thân vương không để ý tới bọn này hai mặt tương dòm vệ đội thành viên, đuổi theo đường tiêu viêm. Mai Cơ Ngạn tự mình lái xe đưa Đường Tiêu Viêm đi quân dụng sân bay, hắn mở đích tốc độ không nhanh, vốn cũng không tính rất khoảng cách xa trọn vẹn mở hơn một giờ. Bởi vì Mai Cơ Ngạn thân vương không phải mở đích thẳng tắp, mà là quấn rất nhiều đường. Người tuy nhiên ở chỗ này ngây người mấy tháng, nhưng là đại khái thánh đô phong cảnh ngươi còn không có có nhìn kỹ qua, hôm nay thừa dịp cơ hội cuối cùng xem thật kỹ xem. Mai Cơ Ngạn thân vương tiểu nói. Đường Tiêu Viêm không nói gì, mãi cho đến quân dụng sân bay, Đường Tiêu Viêm đã thấy được giám sát bộ chuyên dụng máy bay. Tư Mã Kiếm Nam đang đứng tại sân bay chờ. Đường Tiêu Viêm không có lập tức xuống xe, mà là hướng Mai Cơ ngạn thần vương nói, thân vương điện hạ, ngươi thủy chung không đứng tại liên minh bên này. Ta biết rõ trong lúc này khẳng định có nguyên nhân của ngươi, ngươi không nói, ta cũng tiểu không hỏi. Ngươi cảm thấy chúng ta thất bại, cảm thấy chúng ta thất bại được rất thảm, thất bại được rất triệt đề. Ta biết chắc là vì một thứ gì đó, có lẽ là Long ứng tự, có lẽ là cộng trị hội, nhưng là ta muốn nói, bọn hắn không có thể sẽ thắng đấy." Mai Cơ Ngạn Thân Vương nghe xong Đường Tiêu Viêm về sau, cũng không trả lời. Đường Tiêu Viêm, ta biết rõ ta những lời này nhất định là nói vô ích, nhưng ta hay vẫn là nói ra đi." Mai Cơ Ngạn Thân Vương bỗng nhiên nói ra, "Nếu ta nói nếu, ngươi cùng Nguyệt Chim non kết hôn, ngươi cũng trở thành đế quốc thân vương, con của các ngươi tiểu là Ám Mị đế quốc kế tiếp nhiệm hoàng đế, ngươi, ngươi hội lưu lại sao?" Đường Tiêu Viêm sau khi nghe xong, khô nước miệng có chút một hồi cười khổ không có trả lời, sau đó đẩy ra cửa xe, đi xuống xe. Cái đó không xa, Tư Mã Kiếm Nam mở ra ôn hòa hai tay, trở lấy Đường Tiêu Viêm lên giám sát bộ chuyên cơ về sau, Đường Tiêu Viêm trực tiếp hôn mê, suốt cao 41, ba cấp bậc. Trở lại Á thành phố Bắc Kinh về sau, Đường Tiêu Viêm bệnh nặng một hồi, một mực nằm ở giám sát bộ bí mật trong bệnh viện. Trong khoảng thời gian này, Liên minh cùng Á Mỹ Đế quốc trước khi giống như nổ tung nổi, vừa mới an ổn xuống không đến 4 tháng thế cục lại thay đổi bất ngờ. Liên minh cùng Á Mỹ Đế quốc thái độ cùng động tác một cái so một cái kịch liệt một cái so một cái nguy hiểm. Liên minh chính phủ thay phiên công việc chủ tịch công khai phát biểu nói chuyện, Đế quốc với tư cách phía Đông liên minh gia nhập Liên minh quốc, cho nên liên minh đối với Á Mỹ Đế quốc cảnh nội nhân quyền sẽ kéo dài chú ý. Ngay sau đó, Á Mỹ Đế quốc Bắc Di hành tỉnh phát sinh nhiều khởi độ máu xung đột sự kiện, Đế quốc quân cảnh bắt đầu bắt Bắc Di hành tỉnh náo động người. Á Mỹ Đế quốc phụ chính thân vương hội kiến xịt Liên bang buồn bán hiệp hội hội trưởng, đối với hai nước khôi phục tính dịch làm thăm dò tính tiếp xúc. Phía đông liên minh mánh liệt kháng nghị, nhưng là đế quốc chính phủ tỏ vẻ buồn bán hiệp hội chỉ là một cái dân gian tổ chức, cũng không có nghĩa là sịt liên bang chính thức lập trường. Hơn nữa những điều này đều là trong đế quốc chính, phía đông liên minh cũng không cần từng có gì phản ứng. Dùng cái này tương đối, liên minh thay phiên công việc phó chủ tịch đã tiếp kiến một ít trác tuyệt văn nghệ công tác người, tổng cộng 20 người, An Đông liền đứng hàng trong đó. Á Mỹ đế quốc chinh phục tỏ vẻ mánh liệt kháng nghị, xưng An Đông là Á Mỹ đế quốc tội phạm Liên minh có lẽ lập tức đem An Đông dẫn độ, nếu không tiểu là đối với Á Mỹ trong đế quốc chính nghiêm trọng can thiệp, là đối với Á Mỹ đế quốc tôn nghiêm nghiêm trọng trả đạp. Nhưng là phía đông liên minh không có đối với này làm ra cái gì giải thích cùng đáp lại. Vào lúc ban đêm, Sịt Liên bang Tổng thống tại cử hành thông lệ hội chiêu đãi ký giả thời điểm nói phi thường tán thưởng Á Mỹ đế quốc mới vào chỗ hoàng đế, có khả năng tại phù hợp thời điểm mời Á Mỹ đế quốc hoàng đế đối với Sịt Liên bang tiến hành viếng thăm chính thức. với tư cách đáp lại Á Mỹ đế Quốc ngoại giao đại thần xưng cũng không có nhận đến xịt liên bang mời đế quốc hoàng đế đối với xịt liên bang tiến hành viếng thăm chính thức chính thức thông chi bất quá nếu xịt liên bang thật sự có cái này một mời đế quốc hoàng đế hội chăm chúc cân nhắc đấy lập tức liên minh cùng Á Mỹ đế Quốc vận mệnh lâm vào thời khắc cuối cùng mai Nguyệt chim non xuất l lệnh đế Quốc hoàng thất gặp phải mấu chốt nhất sinh tử lựa chọn hoặc là toàn diện thỏa hiệp như là cái thất gỗ bên trên thịt chờ đợi thiết cắt hoặc là toàn diện phá cục trực tiếp phỏng vấn xịt bang trực tiếp đem liên minh bức hướng không thể không buộc phát tuyệt cảnh. Chương 16. Khai chiến Khai chiến Rất nhanh, phía đông liên minh cao nhất chính phủ tổ chức khẩn cấp hội chiêu đãi ký giả, tuyên bố hơn nữa cảnh cáo Á Mỹ đế quốc chính phủ. Á Mỹ đế quốc với tư cách phía đông liên minh thành viên quốc, bất luận cái gì trọng yếu ngoại giao hoạt động phải báo cáo liên minh cao nhất tạm thời chính phủ, chỉ có đạt được liên minh cao nhất tạm thời chính phủ đồng ý mới có thể tiến hành. Hơn nữa xưng Á Mỹ đế quốc ngoại giao đại thần phạm vào nghiêm trọng chính trị sai lầm, phải tạm thời tạm thời cách trước, đợi đến lúc điều tra rõ sai lầm nguyên nhân sau lại quyết định đi lưu. Tìm đòi mới nhất đổi mới đều ở. Đối với cái này, Á Mỹ đế quốc không có làm ra cái gì đáp lại. Mà là do đế quốc hoàng thất phát biểu chính thức thanh minh, dùng An Đông cầm đầu bắc di văn hóa hiệp hội là làm phân liệt hoạt động phi pháp tổ chức, nên tổ chức bất luận cái gì hoạt động đều là phi pháp hoạt động. Bất luận cái gì chính thức tham dự nên tổ chức bất luận cái gì hoạt động đều bị coi là ủng hộ áo mỹ đế quốc cảnh nội phân liệt hoạt động, đều muốn trở thành áo mỹ đế quốc đệ nhân. Song phương ngươi tới ta đi, đánh võ mồm. Mà Song phương dân chúng cũng tiếp tục báo nổi, điên cuồng mà tại trên internet công kích đối phương, dốc sức liệu mạng địa hô đánh tiếng tiêu giết, đại lượng trở nên gây gắt mâu thuẫn tiếng mời, bài viết, hình ảnh xuất hiện, có rất nhiều áo mỹ đế người ngược đãi đái thảm sát hình ảnh, cũng có phía Đông Liên minh ngư dân bị nổ súng bắn chết hình ảnh. Những này hình ảnh hoàn toàn là lửa cháy đổ thêm dầu, lên mạng lập tức một mảnh khai chiến âm thanh. Cùng lúc đó, Xích Liên bang bên trong mâu thuẫn cũng trở nên gay gắt tới cực điểm, mấy chục vạn dân chúng du hành thị uy, vây quanh tổng thống Liên bang phủ, tụ tập tại phủ tổng thống trước mặt tự do quảng trường, yêu cầu chính phủ Liên bang tiến hành kinh tế cải cách, yêu cầu chừng trị tài phiệt cùng đại chút. Xích chính phủ Liên bang tổng thống đồng ý tháng 4 15 ngày 10 giờ sáng tiếp kiến du hành dân chúng đại biểu, đối với kinh tế cải cách chờ hạng mục công việc tiến hành đàm phán. Đàm phán sau khi kết thúc, sẽ đối với tự do trên quảng trường dân chúng làm ra công khai nói chuyện. Đây là một đầu tin dự gân, toàn bộ thế giới truyền thông đều cho rằng lần này hội kiến sẽ thành làm tiêu chí tính ý kiến, sẽ trở thành vi vượt thời đại sự kiện, sẽ để cho sịt liên bang tiếp tục gần một năm lâu bên trong rối loạn có một cái so sánh trọn vẹn kết cục Cùng lúc đó, sịt chính phủ liên bang chính thức còn ban bố một đầu bạo tạc mới thông chi, cái kia chính là sịt liên bang tổng thống chính thức hướng Á Mỹ đế quốc hoàng đế phát ra mời. Mời mai Nguyệt Chim non Hoàng đế tại thích hợp thời điểm đối với Á Mỹ đế quốc tiến hành viếng thăm chính thức. Trước khi chỉ là thông khí, nhưng lúc này là phát ra chính thức mời. Phía Đông Liên minh tạm thời chính phủ lần nữa đưa ra mảnh liệt kháng nghị, hơn nữa chính thức ước đảm Á Mỹ đế quốc chú Á thành phố Bắc Kinh cao nhất người phụ trách. Á Mỹ đế quốc Hoàng thất tuyên bố, đối với Sịt Liên bang mời đế quốc Hoàng đế tiến hành viếng thăm chính thức một chuyện, vào khoảng tháng 4 15 ngày 1 giờ chiều trung cử hành buổi trình diễn thời trang. Đến lúc đó sẽ công bố đế quốc hoàng đế sẽ hay không tiếp nhận Sith Liên bang Tổng thống mời đối với Sith Liên bang tiến hành viếng thăm chính thức. Cùng lúc đó, An Đông tuyên Bố đem tại Kem Tươi thành phố tổ chức lần thứ nhất Bắc Gi văn hóa nghiên cứu thảo luận hội, đến lúc đó đem tuyên Bố thành lập Bắc Gi dân tự do chủ hiệp hội. An Đông lộ ra, hội nghị sẽ mời phía Đông Liên Minh chính thức nhân viên tham gia. Dương Cung Bạt kiếm thế cục, đem tại tháng 4 15 ngày 1 giờ chiều trùng cái này thời khắc mấu chốt tiến hành cuối cùng ngả bài. Hoặc là bình an vô sự, Riêng phần mình lưu bước. Hoặc là triệt để bạo liệt, triệt để vạch mặt, triệt để tiến vào kế tiếp ngươi chết ta sống khâu bên trong. Tháng 4 15 ngày, 9 giờ sáng chung Cơ hội toàn bộ thế giới truyền thông đều đình chỉ giải trí, sở hữu tất cả màn ảnh, vô số phóng viên, toàn bộ chầm chầm vào ba cái địa phương. Đệ nhất chỗ, xích liên bang tự do quảng trường. Thứ hai chỗ, Á Mỹ đế quốc hoàng thất tin tức buổi trình diễn thời trang hiện trường. Nơi thứ ba kem tươi thành phố Trương 01. Bắc Gi tiết văn hóa hội nghị hiện trường. Toàn bộ thế giới đều đình chỉ hô hấp, chờ thời khắc cuối cùng đến, chờ đợi lịch sử tính thời khắc đến, chờ đợi bạo tạc tính chất thời khắc đến. Mà lúc này đây, liên minh cao nhất tạm thời chinh phục đệ nhất trong phòng họp, tiến hành vô cùng kịch liệt tranh luận. Lúc này, tại kem tươi thành phố Bắc Di văn hóa đại hội trong hội trường liền chuẩn bị lưỡng đội nhân mã, một đội là chuẩn bị đi vào Vi An Đông cổ động, dùng liên minh chính thức thân phận chính thức tham gia hội nghị đấy. Một đội khác là tùy thời chuẩn bị xông đi vào bắt An Đông tuyên bố an đông hiệp hội vi phi pháp tổ chức. Tại tin tức buổi trình diễn thời trang hiện trường, Từ Lâu Kinh chuẩn bị xong hai phần bản thảo. Nhất phân là tuyên bố đối với Á mỹ đế quốc nghiêm khắc chế tài, nhất phân là giảng liên minh cùng Á mỹ đế quốc tình hữu nghị. Lúc này trung ương ngoài sân rộng mặt, tụ tập mấy ngàn dân các quốc gia phóng viên, còn có càng ngày càng nhiều chờ đợi tin tức dân chúng. Á Kinh cung đệ nhất trong phòng họp, đang tại cử hành đóng cửa hội nghị, làm lấy cuối cùng nghị luận. Đường Thiêu Viêm ngồi ở phòng họp bên ngoài một cái phòng nhỏ đợi. Tùy thời chờ hội nghị triệu hoán đương nhiên cũng có khả năng không triệu hoán hắn có thể tới nơi này cũng không phải bởi vì thân phận của hắn đặc thù, mà là vì hắn tham dự trước khi cùng Á Mỹ đế quốc hoàng đế toàn bộ đàm phán quá trình. Bên cạnh cách đó không xa trong phòng họp, có lẽ liền đem quyết định sau này thế giới thế cục, ít nhất là một bộ phận thế cục. Đối diện với của hắn ngồi là phương kiếm tịch, hai người trong phòng không thể tùy tiện đi đi lại lại. Phòng nhỏ rất thoải mái dễ chịu, chuẩn bị nước trà cùng điện tín, còn có rất nhiều sách. Đương nhiên cửa ra vào tiểu là vệ binh, đăng nhập. Phương kiếm tịch cũng không có cùng đường tiêu viêm nói chuyện, mà là cầm một trang giấy bút đang tại ghi ghi vệ tranh. Hắn nhìn về phía trên phi thường tỉnh táo, kỳ thật nội tâm phi thường lo nghĩ, bởi vì sự tỉnh hôm nay cũng quyết định vận mệnh của hắn. Đúng vậy, là vận mệnh. Lại như thế sớm nhượng bộ, như vậy tiền đồ vẫn chỉ là bị nhủ, nhưng là cục diện hôm nay sắc thực dồn đến phá cục, như vậy một khi xấu nhất cục diện phát sinh, như vậy hắn tiền đồ tiểu phi thường khó nói. Cho dù trong phòng họp hiện tại cũng không có đối với phương kiếm tịch hành vi tiến hành truy cứu, nhưng đó là bởi vì bây giờ là giải quyết sự tỉnh thời điểm mà không phải truy cứu trách nhiệm thời điểm. Đường tiêu viêm không có ghi thứ đồ vật, hắn phía trước trang giấy hay vẫn là trống giống, hắn muốn nói vô cùng đơn giản. Mãi cho đến giữa trưa 11 giờ thời điểm, có thư ký tiến đến nói, đường tiêu viêm, ngươi theo ta tiến đến. Phương kiếm tịch lập tức đối với đường tiêu viêm trông lại liếc, dùng sức trừng mắt liếc, ý bảo hắn nói chuyện nhất định phải coi chừng. Vệ binh đẩy ra cao lớn uy nghiêm trầm trọng to lớn cao ngạo gỗ lim đại môn, đường tiêu viêm đi vào thế giới đỉnh cấp cường quyền hạch tâm khu vực nội, nên đón chính là đẩy phòng mũi thuốc lá. Đúng vậy, toàn bộ đại trong phòng họp ngồi hơn 30 người, nhưng là bên trong sương mù lợn lờ, như là hương khói tràn đầy miếu thở. Tầm thường thời gian liên minh quyết sách tầng nhóm, đám bọn họ cũng sẽ không hấp nhiều như vậy yên, á kinh cung bảo vệ sức khỏe bác sĩ hội nghiêm khắc địa bao ở bọn hàn đấy. Ít nhất lúc ấy Á Mỹ đế quốc hoàng đế bị đâm về sau chính là cái kia khốn cục ở bên trong, liên minh quyết sách tầng cũng tại cái hội nghị này thất họp nhưng là lúc ấy sẽ không có người hấp nhiều như vậy yên. Người tiểu là Đường Tiêu Viêm. Bộ nội vụ trưởng hỏi. Vâng. Đường Tiêu Viêm nói. Phía dưới hội có mấy vấn đề hỏi ngươi, thì ngươi quả thực trả lời, dùng trực tiếp nhất tỉ mị xác thực ngôn ngữ, không muốn dẫn nhập cá nhân cảm giác màu, để tránh lại để cho phán đoán của chúng ta có điều mất thực. Bộ nội vụ trưởng nói. Vâng Các hạ. Đường tiêu viêm nói. Ngươi từng tại Á Mỹ đế quốc dạo qua mấy tháng, hơn nữa cùng Á Mỹ đế quốc hoàng thất có tương đối sâu cấp độ tiếp xúc, như vậy tiểu ngươi xem ra, về cái này sự kiện chung Á Mỹ đế quốc người quyết định là ai. Bộ nội vụ trưởng nói, chú ý ta, tiểu đơn thuần gần đây phát sinh những sự tình này hạ, mấu chốt người là ai. Mai Nguyệt chim non hoàng đế. Đường tiêu viêm nói, đương nhiên đây cũng là mai cơ ngạn thân vương một cái khảo thí, hắn cũng vui vẻ xem hắn thành. Vậy ngươi cảm thấy. Nếu liên minh không tiến hành lượng bộ, Mai Nguyệt Chim non hoàng đế phải trang tại cuối cùng trước mắt hội tiến hành thỏa hiệp. Bộ nội vụ trưởng hỏi. Không biết đường tiêu viêm nói, Mai Nguyệt Chim non hoàng đế đơn thuần nuôi nhược, nhưng là cũng phi thường cố chấp non nớt. Thậm chí đối với sự kiện hậu quả tính nghiêm trọng đoán chừng chưa đủ, hơn nữa có chứa tương đối mạnh liệt cá nhân cảm giác màu. Nghẽ con mới để không sợ cọng, cho nên tương đối với lao chính trị người mà nói, nàng tại thỏa hiệp cùng nhượng bộ bên trên phi thường khiếm khuyết nhưng là hiện tại Á Mỹ đế quốc chấp trưởng chính quyền chính là Mai cơ ngạn thân vương cùng nội các. Bộ nội vụ trưởng nói, ngươi cảm thấy bọn hắn hội tùy ý Mai Nguyệt Chim non hoàng đế tiến hành mạo hiểm sao. Không biết Mai cơ ngạn nói, nhưng là cảm giác hắn có chỗ trận trên cầm, trong tay của hắn nắm chắc bại không có đánh. Cái gì át chủ bài? Bộ nội vụ trưởng nói. Ta không biết. Đường tiêu viêm nói. Bộ nội vụ trưởng hỏi tiếp, tiểu ngươi mấy tháng này cùng Á Mỹ đế quốc hoàng thất tiếp xúc ở bên trong. Ngươi nhận thức vì bọn hắn quyết sách tầng đối với liên minh thành tâm nhiều đến bao nhiêu? Rất nhỏ, cơ hồ không có đường tiêu viêm nói, bọn hắn hoàn toàn nhìn không tốt liên minh hội trong tương lai đấu tranh trong thắng lợi, Mai Cơ Ngạn Thân Vương đã từng nhiều lần nói với ta qua. Không chỉ là Ái Mỹ Đế quốc đại sự hoàng đế, hoàng thái tử, hoặc là hiện giữ Mai Nguyệt chim non hoàng đế, thậm chí kể cả chính hắn đều nội tâm thân hướng liên minh. Nhưng là hắn chút nào nhìn không tới phía Đông liên minh có thắng hy vọng, hắn cho rằng phía Đông liên minh thất bại, hơn nữa thất bại được triệt để cho nên hắn không muốn đứng tại sự thất bại ấy cái này một phương. Những lời này nhường cho hội đám người phi thường không khói, nhưng cũng chỉ là khe trao mày mà thôi. Vậy ngươi cảm thấy Á Mỹ đế quốc quân nhân đối với phía Đông Liên minh cảm nhận như thế nào? Bộ nội vụ trưởng nói. Cứu hận, cách ngăn. Đường tiêu viêm nói, ít nhất cần vài năm, vài chục năm hóa giải. Vậy ngươi cho rằng là có phải có tất yếu dùng quân sự thủ đoạn đến giải quyết Á Mỹ đế quốc hiện hữu vấn đề? Bộ nội vụ trưởng hỏi, nói cách khác. Ngươi ủng hộ khai chiến sao? Tiểu cá nhân ta ý kiến, ta cho rằng không cần phải, cũng không thể dùng quân sự thủ đoạn đến giải quyết áo mị đế quốc hiện hữu vấn đề. Đường tiêu viêm nói, bởi vì ngoại bộ hoàn cảnh không cho phép. Cái kia nếu ngoại bộ hoàn cảnh cho phép đâu này? Bộ nội vụ trưởng nói, hơn nữa có nguyên vẹn lý do, phải cùng loại cổ đại thanh quân bên cạnh, chu gian thần, tiêu diệt đế quốc quyền thần, còn chính tại Mai Nguyệt Chim Non Hoàng đế đâu này. Cái kia cái thứ nhất đi ra phản đối sẽ là Mai Nguyệt Chim non Hoàng đế. Đường Tiêu Viêm nói, nếu Mai Nguyệt Chim non hoàng đế là một cái quyền thế mưu cầu danh lợi người, nàng không hề nghi ngờ sẽ phi thường chờ mong làm như vậy, ít nhất là sẽ không phản đối. Nhưng là nàng không phải, nàng hiện tại căn bản không thể coi là là một cái chính trị ra, nàng không muốn làm vị hoàng đế này, nàng có chứa mánh liệt cá nhân sắc thái. Đơ canh 3, cầu 23 3 trường vẽ tháng đây này. Cố gắng làm việc người, muốn huy cho ăn, cả rốt ăn A. Xin nhờ chư vị đại hiệp rồi. Cảm tạ. Ai là bần đạo hát, phi thường người cá, duy nhất no ai, bần. Ôi, chúng mai phục, 3352638, 9 tuổi xấu tiểu hài tử đám huynh đệ khen thưởng, cảm ơn. chương 17, mấu chốt một khắc, quyết định lịch sử. Cái kia nếu không cần quân sự thủ đoạn giải quyết, người cho rằng dùng chính trị kinh tế thủ đoạn, cần bao nhiêu năm có thể giải quyết áo Mỹ đế quốc vấn đề. Bộ nội vụ trưởng hỏi, ta đối với chính trị cùng kinh tế phi thường không biết, cho nên ta cũng không biết. Đường Tiêu Viêm nói, Nhưng là ta cảm thấy được trước mắt khuyết thiếu dùng những thủ đoạn này căn cơ cùng thổ nhưỡng, trừ phi ngoại bộ hoàn cảnh phát sinh trọng đại cải biến, ví dụ như liên minh cùng Sĩ Thứ Liên bang trong tranh đấu đạt được thắng lợi, hoặc là Sĩ Thứ Liên bang phát sinh cực lớn, không thể lịch chuyển biến cố. Nói cách khác, ngươi cũng không tán thành dùng chính trị cùng kinh tế thủ đoạn. Bộ nội vụ trưởng hỏi, ta chỉ nói là những thủ đoạn này trong thời gian ngắn không giải quyết được căn bản tính vấn đề. Đường Tiêu Viêm nói, vậy ngươi cũng không tán thành dùng quân sự thủ đoạn. Bộ nội vụ trưởng hỏi. Đúng vậy, cá nhân ta cảm thấy tạm thời ngoại bộ hoàn cảnh không cho phép. Đường tiêu viêm nói. Cái kia nếu ngoại bộ hoàn cảnh cho phép đâu này? Bộ nội vụ trưởng hỏi. Bộ trưởng các hạ, bởi vì tin tức không đối xứng tính, cho nên ta không cách nào phán đoán ngài nói ngoại bộ hoàn cảnh cho phép cụ thể chỉ chính là cái gì. Nhưng là nếu chỉ chính là sịt liên bang nội loạn, ta muốn nói loại này nội loạn có chứa mãnh liệt biểu diễn tính cùng lừa gạt tính, cho dù mấy trăm vạn người du hành bãi công. Cũng gần gần kề chỉ là xịt liên bang bên trong dung túng một loại đánh cờ thủ đoạn. Xịt liên bang có mâu thuẫn, nhưng là càng lớn mâu thuẫn ở chỗ giai cấp thống trị bên trong đấu tranh, cũng không có xuất hiện từ đôi đến đầu cách mạng, xịt liên bang chính quyền hay vẫn là vững chắc đấy. Một khi liên minh đối với Á Mỹ đế quốc động võ, mặc kệ lý do đến cỡ nào chính nghĩa, đều lại để cho liên minh lâm vào tuyệt đối bị động, thậm chí là cực lớ. N. Nguy hiểm. Đường tiêu viêm nói. Nói đến đây, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa Đường tiêu viêm lập tức chỉ trệ. Bộ nội vụ trưởng cao mày nói, tiến đến. Đi vào là một gã quan quân, túi chào nói, phương triệu tật tướng quân, ngài có một cái trọng yếu điện thoại. Phương triệu tật sắc mặt hơi đổi, không hợp ý nhau là vui sắc hay vẫn là sắc mặt giận dữ, đứng dậy hướng chư vị ý bảo, sau đó đi ra phòng hội nghị. người tiếp tục bộ nội vụ trưởng hướng đường tiêu viêm nói ra. Về cái này đoạn, ta nói xong rồi. Đường tiêu viêm nói. Cái kia xin tha thứ ta nói một câu không quan hệ ngôn ngữ Bộ nội vụ trưởng nói, âm mưu của ngươi luận đã thấy nhiều, thế giới chính trị không có nhiều như vậy diễn nghĩa tính chất. Hơn nữa ta có thể nói cho ngươi biết cực kỳ chư vị, hiện tại toàn bộ xịt liên bang nhiều hành tình, châu tự trị nội có được vũ khí hơn nữa mãnh liệt bất mãn cảm xúc tổ chức có hơn 100 cái, dùng xuất ngũ lao binh vi nòng cốt, nhân số theo hơn 10 người đến hơn mấy trăm ngàn mỗi người không đề ước. Bộ nội vụ trưởng nói, hơn nữa tại trong quân đội, cũng có rất nhiều đồng tình người. Liên bang dân chúng đã chưa đủ tại du hành bảo vệ cùng hư giả chiếm lĩnh từng cái ngành chính phủ, đã có nhiều võ trang tổ chức ý đồ tiến hành nhất định được vũ lực chiếm lĩnh, hơn nữa đã bày ra hành động. Ta hay vẫn là câu nói kia, những chuyện này đều có mảnh liệt lửa gắt tính." Đường Tiêu Viêm nói, "Xích Liên bang bên trong chính quyền như trước phi thường đúng chắc." Bộ Nội vụ trưởng nhẹ gật đầu, cũng không có truy cứu Đường Tiêu Viêm cố chấp, mà là chuyển trở lại hỏi, "Ngươi cảm thấy Mai Cơ Ngạn Thân Vương sẽ có ác chủ bài?" "Đúng vậy." Đường Tiêu Viêm nói, Vậy ngươi cảm thấy về chuyện này, Mai Nguyệt Chim non hoàng đế bên người có hay không ngoại quốc thế lực rực dây hơn nữa trợ rút? Bộ nội vụ trưởng hỏi. Có, ta tại một lần cuối cùng ly khai Á Mỹ đế quốc hoàng cung thời điểm tiểu đã từng xem qua hai người tiến vào Mai Nguyệt Chim non hoàng đế cho ở ngự Ngọc Điện, hắn một người trong là sủi sổng con gái, Nini. À cả. đường tiêu viêm nói, nhưng là các nàng có lẽ không cách nào quá lớn địa ảnh tiếng nổ Mai Nguyệt Chim non hoàng đế quyết định, cho nên tiến hành Á Mỹ đế quốc một ít cử động. Hẳn là Mai Nguyệt Chim Non Hoàng đế chính mình nguyên vẹn cá nhân ý chí. Ơn, cảm ơn ngươi cung cấp tin tức. Bộ nội vụ trưởng nói, cuối cùng ý kiến của ngươi là phản đối dùng quân sự thủ đoạn giải quyết áo mị đế quốc vấn đề. Đúng vậy, ta phản đối với hiện tại dùng quân sự thủ đoạn, như vậy hội lâm vào sịt liên bang trong âm yêu. Đường Tiêu Viêm nói. Ơn, đã biết. Bộ nội vụ trưởng nói, mời về đến khu nghỉ ngơi chờ, chúng ta tùy thời khả năng lần nữa triệu hoán ngươi tiến đến. Vâng. đường tiêu viêm Đường tiêu viêm về tới khu nghỉ ngơi, ước chừng đã qua chừng 10 phút đồng hồ, phương kiếm tịch lại bị gọi tiến trong phòng họp, ước chừng nửa giờ sau, hắn đi ra. Thần xác phi thường phấn khởi, lại dẫn ẩn ẩn bất an. Mãi cho đến giữa trưa 12h30, đường tiêu viêm không có ăn cơm trưa, bên kia hội nghị như trước không có chấm dứt. 20 phút về sau, kem tươi thành phố bên kia bắc gì văn hóa hội nghị muốn tổ chức, liên minh phải làm ra quyết định sau cùng rồi, là phải chính thức nhân viên thăm ra hay vẫn là trực tiếp đối với An Đông tiến hành bác. Đồng dạng, Á Mỹ đế quốc bên kia cũng muốn làm ra cuối cùng quyết sách rồi, đương nhiên Á Mỹ đế quốc bên kia cuối cùng quyết sách là căn cứ liên minh bên này cuối cùng quyết sách mà sinh ra đấy. Đường tiêu viêm tại trong khu nghỉ ngơi có cung tivi hơn nữa muốn tốt mấy đài tivi theo từng cái góc độ trực tiếp thế giới thế cục mới nhất phát triển. Đường tiêu viêm cũng nhìn chằm chằm vào màn hình tivi chằm chằm vào kem tươi thành phố, chằm chằm vào Á Mỹ đế quốc hoàng cung phương hướng trầm trầm vào Xicliên bang tự do quảng trường phương hướng. Bản đại phóng viên vừa vừa lấy được tin tức, City liên bang tổng thống văn phòng tuyên bố, tổng thống cùng dân chúng đại biểu đàm phán phi thường thành công, City liên bang tổng thống sẽ tại 1 giờ chiều chung đúng giờ tại tự do quảng trường đối với du hành dân chúng phát biểu công khai nói chuyện. Trong màn hình tivi, lập tức toàn bộ tự do quảng trường đều sôi trào, liên bang dân chúng đều giúp nhau ôm, chúc mừng thắng lợi. Không chỉ là tự do quảng trường, Xicliên bang từng cái hành tinh Châu tự trị quảng trường màn hình lớn trước đều tụ tập vô số dân chúng, lúc này cũng đều tại hoan hô thắng lợi. Các quốc gia truyền thông nhau nhau phát biểu xã luận, cái này đem ý nghĩa Sịt Liên bang tiếp tục đã hơn một năm náo động sắp chấm dứt, Sịt Liên bang đem nên đón hoàn toàn mới cục diện. Hoan hô thắng lợi không chỉ là Sịt Liên bang, còn có chờ đợi kết quả Á Mỹ đế quốc dân chúng. Tận quản bọn hắn còn không có có chờ đợi đến bọn hắn muốn kết quả, nhưng là Sịt Liên bang bên kia lớn nhất không ổn định nhân tố chư khử Sịt liên bang chính quyền vững chắc cho Á Mỹ đế quốc cũng mang đến cường đại tác dụng. Cái này ý nghĩa Á Mỹ đế quốc có thể buông tay đánh cược một lần, chỉ cần sịt liên bang vững chắc, như vậy liên minh không thể trực tiếp dùng quân sự thủ đoạn giải quyết Á Mỹ đế quốc. Chuyện của tui.vn Cái này đối với Á Mỹ đế quốc là tin tức tốt, nhưng là đối với phía đông liên minh mà nói tiểu là tin tức xấu rồi, là lại xấu không có tin tức. Ít nhất phương kiếm tịch chứng kiến cái này tin tức đằng sau sắc đại biến, vốn ngưng trọng sắc mặt lập tức trắng tr Chuẩn bị cầm lấy ly uống nước hai tay cũng run nhẹ nhẹ, uống một ngụm nước ấm, khiến cho triệt để lạnh bút thân thể thoáng có đi một tí độ ấm. Phương kiếm tịch đối với đường tiêu viêm nói ra, ngươi bây giờ có lẽ thật cao hứng à, ngươi áp thi đâu rồi, ta muốn một thua triệt để rồi. Đường tiêu viêm lắc đầu nói, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, ta tình nguyện là ta thua, bất quá hiện tại nói cái gì cũng còn quá sớm rồi. Rất hiển nhiên, phòng họp bên kia cũng nhận được đến từ Sịt Liên bang mới nhất tin tức, hơn nữa lập tức làm ra phản hồi. Một gà thư ký lại đã đi tới, nói, đường tiêu viêm, lập tức cùng ta đến phòng học đến. Dứt lời, thư ký lập tức quay người chạy chậm. Bọn hắn cho tới bây giờ đều là không chút hoang mang, đều tại học tập Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, nhưng là hiện tại hơi có chút cuốn quýt địa chạy chậm, có thể thấy được sự tình chi khẩn cấp. Lúc này giữa trưa 12h42 phần, khoảng cách liên minh cuối cùng quyết sách còn có 8 phút. Đường tiêu viêm cũng một đường chạy chậm, đến cửa phòng hội nghị thời điểm, vệ binh sẽ cực kỳ nhanh mở cửa Đường tiêu viêm sau khi đi vào, bọn hắn lại nhanh chóng đóng cửa lại. Đường tiêu viêm sau khi đi vào, bộ nội vụ trưởng trực tiếp đối với đường tiêu viêm nói, gọi điện thoại cho Mai Nguyệt Chim Non Hoàng đế nói, An Đông hội nghị có thể lập tức hủy bỏ, hơn nữa lập tức tiến hành bát, áp giải đi Á Mỹ đế quốc. Vâng đường tiêu viêm lập tức cầm lấy điện thoại, bấm Mai Nguyệt Chim Non Hoàng đế điện thoại cá nhân. Điện thoại rất nhanh chuyển được rồi, rất hiển nhiên Mai Nguyệt Chim Non cũng một mực tại chờ đợi cú điện thoại này Toàn bộ trong phòng họp lập tức vang lên Mai Nguyệt chim non ngọt ngào và thanh âm nghiêm túc. Hoàng đế Bạch Hạ, Liên Minh đồng ý hủy bỏ An Đông hội nghị, hơn nữa đối với An Đông tiến hành bắt, áp giải đi Ám mỹ đế quốc. Đường Tiêu Viêm trực tiếp giữa đường. Bên kia Mai Nguyệt chim non hoàng đế an tĩnh một lát, nói, "Cảm ơn Liên Minh đẩy đủ chiếu cô Ám mỹ đế quốc cảm tình, bất quá đế quốc ý phục thưởng ngay tại kèm tươi thành phố. An Đông với tư cách Ám mỹ đế quốc phạm tội nhân viên, lẽ ra do Ám đế quốc chấp pháp nhân viên tiến hành bắt." Đường tiêu viêm sắc mặt lập tức biến đổi, bộ nội vụ trưởng ở bên cạnh nói, tôn kính hoàng đế bệ hạ, an đông hiện tại thân ở tại phía đông liên minh lãnh thổ nội, cho nên lẽ ra do liên minh chấp pháp nhân viên tiến hành bát, sau đó trục xuất đến a Mỹ đế quốc. Kem tươi thành phố là đế quốc lãnh thổ không thể phân cách một bộ phận, cho dù bị sự thật chiếm lĩnh, nhưng là đế quốc chưa từng có thừa nhận qua kem tươi thành phố độc lập tính, đế quốc đối với kem tươi cực kỳ tương đảo gu am tự có được không thể tranh luận chủ quyền. mai Nguyệt chim non hoàng hoàng đế đạo. Cho nên phải do đế quốc chấp pháp nhân viên tiến hành bắt. Lúc này, thời gian từng phút từng giây điệu đi qua, Mai Nguyệt chim non hoàng đế tại chi tiết bên trên cường ngạnh để ở tòa tất cả mọi người sắc mặt phát xanh. Ta còn là trước kia ý kiến, liên minh phải công khai tuyên bố An Đông cực kỳ tổ chức vi phi pháp tổ chức, hơn nữa giao ra đế quốc phân liệt tổ chức danh sách, liên minh tại đế quốc đóng quân nội số ít quan quân phải thu được trừng phạt. Mai Nguyệt chim non hoàng đế kế tiếp hướng tất cả mọi người thuyết minh không có tối cường ngạnh chỉ có càng mạnh hơn nữa ngạnh. Đón lấy, không có chờ đường tiêu viêm trả lời, Mai Nguyệt Chim Non hoàng hoàng đế đạo, đây là cuối cùng một thông điện thoại rồi, tại Á Mỹ đế quốc hoàng thất tin tức buổi trình diễn thời trang trước khi, đế quốc đem sẽ không cùng liên minh làm vô vị câu thông. Về phần 1 giờ chiều trung tin tức buổi trình diễn thời trang nội dung, sẽ căn cứ phía đông liên minh công khai cử động mà làm ra đối ứng cử động. Dứt lời, Mai Nguyệt Chim Non liền muốn cúp điện thoại. Đường tiêu viêm rốt cuộc chẳng quan tâm kỷ luật nói, Mai Nguyệt Chim Non... Ngươi sẽ cho Á Mỹ đế quốc mang đến cực lớn thai hòa đấy. Tốt tốt tốt nhưng là bên kia đã cúp điện thoại, đường tiêu viêm cuối cùng gào thét đối phương cũng không có nghe được. Trong phòng họp lâm vào một mảnh yên tĩnh. Mai Nguyệt Chim non tuyên bố không hề tiếp nghe liên minh là bất luận cái cái gì điện thoại, tiểu xem liên minh cử động. Chiêu thức ấy rất non nớt, nhưng là cũng rất chí mạng. Phản ứng? Làm phản ứng gì? Liên minh nếu làm ra nhuận bộ, thậm chí nhưng do đế quốc y phục thường đặc công đi bắt an đông nhưng lại Á Mỹ đế quốc hoàng thất còn có mặt khác lại để cho liên minh rất khó tiếp nhận điều kiện. Nhất không tốt nhất cục diện là, tại An Đông vấn đề với trên minh làm ra toàn bộ nhuộn bộ, lại để cho Á Mỹ đế quốc đặc công một lần nữa đưa hắn trào đi nha. Nhưng lại như cũ không chiếm được Á Mỹ đế quốc thỏa mãn, đối phương lại được một tức lại muốn tiến một thức đưa ra càng nhiều nữa điều kiện. Nếu liên minh đáp ứng những này điều kiện, cái kia trận này cuộc tiểu thua đại triệt đề. Nếu liên minh không đáp ứng, như vậy An Đông đã hy sinh, tại trên thế giới đã mất mặt một hồi Nói cách khác thể đánh bạc không công vang ra một khối lớn, nhưng là đổi lấy hay vẫn là cái kia xấu nhất kết quả. Bây giờ là 12H48 phần, kem tươi thành phố bên kia hai tổ đội ngũ còn tại chờ đợi Á Kinh cung cuối cùng mệnh lệnh, khoảng cách thời khắc cuối cùng còn có 2 phút. Trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh, Ninh Chính Đạo đột nhiên hỏi, Tống Vua Luân Tướng Quân, thế giới cái kia một bên phải trăng đã thỏa đáng. Tống vô Luân nói, không hề chúng ta không chế ở trong, nhưng là thân thể to lớn thỏa đáng. ân Ninh Chính Đạo nói, Vậy thì dân chủ biểu quyết ta, ta đề nghị tổ một tiến vào an đông hội nghị hiện trường, quyết không thỏa hiệp, cùng ý giả nhấp tay. Thoáng một lát tiến tĩnh. đó lấy, Phương Triệu tật nhấp tay, đồng ý. Lệnh Hồ Tung nhấp tay, đồng ý. Cổ Kỳ nhấp tay, đồng ý. Tống Vô Luân nhấp tay, đồng ý. Tất cả mọi người nhất trí đồng ý, không có phản đối, không có bỏ quyền. Tại nơi này mấu chốt nhất tính quyết sách ở bên trong, không có người có thể cây tưởng, sau này cho dù phát sinh bất luận cái gì hậu quả cũng phải tất cả mọi người gánh chịu. Làm có mấy chủ yếu bài tay, phía Đông Liên Minh cái thứ nhất ra bài. 12h50 phần, Campbell thành phố hội nghị đúng giờ tổ chức, phía Đông Liên Minh quân sự chỉ huy học viện viện trưởng Kha Chấn Đông Trung tướng, phía Đông Liên Minh dân tộc đại học hiệu trưởng Di Kỳ tiền sinh với tư cách đặc biệt khách quý, toàn bộ hành trình tham gia hội nghị. Cái này trực tiếp biểu hiện ra liên minh sắc bén nhất kiên quyết thái độ. Lập tức, long trời lở đất, mưa gió nổi lên. Toàn bộ thế giới lập tức yên Chỉ có TV tin tức lặng lặng thông báo. Cho dù một mực hô đánh tiếng kêu giết, khói thuốc súng cuốn cuộn, tiếng động lớn náo trùng thiên mạng lưới, từng cái diễn đàn, cũng lâm vào tuyệt đối yên tĩnh. Tất cả mọi người tại mang theo phấn khởi, mang theo bất an, chờ thời khắc cuối cùng đến. Đây có lẽ là rất nhiều người đi vào trên cái thế giới này lớn nhất một tuần kích kịch, cho nên bọn hắn phấn khởi. Đương nhiên, cũng là nguy hiểm nhất một tuần kích kịch, có lẽ sẽ lan đến gần bọn hắn mỗi người, cho nên bọn hắn bất an. Trước khi mạng lưới mang chiến cho dù lại hung ác, tại chân tướng phơi bày cũng gần kể chỉ là mạng lưới, bọn hắn như cũ có thể một bên uống có cả có lạ vừa ăn cọng khoai tây vừa nói khai chiến, nói nguyện ý ném đầu lâu rơi vãi nhiệt huyết. Nhưng là chân chính đại biến tiến đến thời điểm, bọn hắn như là trên thế giới rất nhiều động vật đồng dạng, bản năng thấp cảm giác được nguy hiểm hàng lâm, tóc gãy hội một cây dựng thẳng lên. Trong phòng họp, làm ra quyết định quyết sách tầng nhóm, đám bọn họ không còn có nói chuyện hào hứng mỗi người uống trà, hút thuốc Nhìn xem mấy thời đại tivi thậm chí, cũng không có ai lại để cho đường tiêu viêm đi ra ngoài. Đường tiêu viêm tiểu đứng ở chỗ này xem tivi chờ thời khắc cuối cùng đến. tivi bắt đầu nhảy ra bảng giờ giấc, khoảng cách buổi chiều 13 giờ đúng còn có 30 giây. 20 giây. 10 giây. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Đó S, các minh đệ, vẽ thang tiếp tục trèo chống ta hả? Các ngươi là ta viết chữ lực lượng nguồn suối. Vẽ thang kiểu là cái này nguồn suối bên trong thuốc kích thích, cái loại này xúc tiến hiệu quả là khó có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt đấy. chương 18, Kinh thiên một thương, thế giới bắt đầu niết diệt. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Buổi chiều 13 giờ đúng. Hai cái màn hình TV đột nhiên biến đổi, một cái là Á Mỹ đế quốc tin tức buổi trình diễn thời trang, một cái là xịt liên bang tự do quảng trường. Hóa lấy đầm đặc trang mai nguyệt chim non hoàng đế. An mặc màu vàng kim óng ánh trang phục lộc lây, tại mai cơ ngạn thân vương chờ trọng thần ủng hộ hạ khoản khoản đi vào buổi trình diễn thời trang chủ tịch đài. Đây là Mai Nguyệt Chim Non Hoàng đế vào chỗ sau lần thứ nhất tại TV truyền thông bên trên lộ diện, lập tức vô số đèn flash sáng lên. Mai Nguyệt Chim Non Hoàng đế đứng tại diễn thuyết trước sân khấu, xuất ra diễn thuyết giấy Áo Mỹ đế quốc lịch sử bắt nguồn xa, dòng chảy dài, đế quốc núi sông tráng lệ hoa Mỹ, đế quốc nhân dân cần cụ thiện lương. Đế quốc Hoàng thất với tư cách thượng thiên nô bộ bị phái dư phục thị đế quốc con dân, lườm lớp lo sợ, cẩn thận, khiêm tốn cẩn thận. Nhưng tại đế quốc thần thánh không thể xâm phạm chủ quyền trước mặt, tại đế quốc thống nhất trước, đế quốc Hoàng thất sẽ không trước bất kỳ ai, bất luận cái gì thế lực làm ra cái gì thỏa hiệp. Cùng lúc đó, xích liên bang tự do quảng trường truyền đến không bị nhiệt liệt tiếng hoan hô, An mặc Câu Phục mang theo cả và Sĩ liên bang tổng thống sắc mặt vui sướng thông dong địa xuất hiện, một bên ngoắc ý bảo, một bên từ miệng túi xuất ra diễn thuyết giấy. Hôm nay, hoặc là nói là trong khoảng thời gian này, là ta đảm nhiệm sĩ liên bang tổng thống đến nay nhất ác ngộng một thời gian ngắn, đương nhiên, những này cũng đã là quá khứ rồi. Các ngươi để cho ta buổi tối lúc ngủ đều muốn mở một con mắt, nhắm một con mắt. Nhưng là không có cách nào, các ngươi mới được là quốc gia này chủ nhân, mà ta chỉ là một cái người làm công, không phải sao? Lập tức, thự do trên quảng trường vang lên từng đợt tiếng cười. Hôm nay, ngay tại vừa mới không lâu. Đế quốc tội phạm tại đế quốc lãnh thổ kem tươi thành phố, tổ chức đồ thị hình chiếu phân liệt đế quốc thống nhất hội nghị, thành lập ý đồ phân liệt đế quốc lãnh thổ tổ chức. Cái này hết thể tất cả, đều là phi pháp, đều là đang cùng đế quốc là địch, ở chỗ mấy tỷ đế quốc con dân là địch Mai Nguyệt Chim Non Hoàng Hoàng đế đạo. xích liên bang tổng thống nói, những ngày này, ta một mực suy nghĩ một vấn đề, cái kia chính là ta lúc đầu tranh cử liên bang tổng thống mục đích là cái gì? Ta một mực suy nghĩ... Cho dù vừa rồi cùng các người đại biểu tiến hành lúc đàm phán ta đã ở mớn, thỉnh tha thứ cho ta thất thần, bất quá nói không chừng tại thất thần thời điểm ta mơ mơ màng màng đã đáp ứng rất nhiều điều kiện cũng nói không chừng, nói thí dụ như lại để cho có chút đêm khuya đài truyền hình thu phí tiết mục biến thành miễn phí. Đương nhiên, cái này là không thể nào, tự chính mình đều muốn bỏ tiền xem. Cuối cùng, ta cuối cùng hay vẫn là nghĩ thông suốt. Lập tức, xích Liên bang Tổng thống thu hồi trên mặt sở hữu tất cả bất cần đời cùng treo trọc trở nên vô cùng nghiêm túc. Ảm. Đổi mới nhanh nhất. Ta nghĩ thông suốt của ta ước nguyện ban đầu, lý tưởng của ta, ta vì tất cả công dân phục vụ chân thành, cho nên ta quyết định không hề thỏa hiệp rồi, ta muốn làm một ý chuyện, ta muốn tuyên bố một ý chuyện. Mai Nguyệt chim non hoàng đế khẽ ngẩng đầu, xinh đẹp đồng tử bắn ra kiên định hào quang, gàn tương chữ, xét thấy liên minh tương quan thái độ, đế quốc hoàng thất làm ra đặc biệt thông cáo như sau: Đế quốc chính phủ hướng phía Đông liên minh đưa ra mánh liệt kháng nghị. Hơn nữa tiểu xịt liên bang tổng thống đưa ra phỏng vấn mời làm ra chính thức đáp lại. Xịt liên bang tổng thống mạnh mà nắm tay, lớn tiếng nói, ta đại biểu chính phủ liên bang chính thức tuyên bố, ta đem không chút nào lại che giấu, tại đây chẳng tài phiệt cùng nhân dân trong chiến tranh, ta đại biểu chính phủ liên bang đứng tại nhân dân bên này, chính phủ liên bang đem toàn diện đối với vệ sinh công cộng, thuế vụ chờ làm ra triệt để cải cách, chính phủ liên bang quyết định thu hồi tiền dự trữ. Phanh Một đạo Hỏa quang, một tiếng súng vang Như là địa ngục ở chỗ sâu trong phóng tới một phát viên đạn, mạnh mà tiến vào liên bang tổng thống cái chán, hắn vừa mới vung lên nằm đấm, con mắt mạnh mà trợ to. Viên đạn lúc trước ngạch bán vào, từ sau náo tuân ra cực lớn một đoàn huyết vụ. Một vòi máu tươi theo cái chán nho nhỏ vết đạn trong chạy xuống, cái này mới vừa rồi còn rong rạc liên bang tổng thống mạnh mà ngã xuống đất. Đây không phải một hồi ám sát, càng giống là một hồi thẩm phán, địa ngục thẩm phán. Có người phán quyết sĩ xịt liên bang tổng thống. Từ hình Toàn bộ thế giới lâm vào chết tiến tĩnh. Thế giới đại màn, hung mánh kéo ra. ma quỷ chính thức mở ra miệng lớn dính máu, có lẽ nên đón cái thế giới này, tự là hủy diệt. Thời gian phản phất lâm vào đình trệ, toàn bộ thế giới thời gian phản phất đều lâm vào đình trệ. Không hề nghi ngờ, cái này đối với phòng hội nghị này nội tuyệt đại đa số mọi người là tin tức tốt. Đương nhiên cũng không phải nói siết liên bang tổng thống chết cho nên là tin tức tốt. Trên thực tế xịt liên bang tổng thống sắc thực tính toán gần vài chục năm nay kiệt xuất nhất mấy đảm nhiệm tổng thống một trong nhưng là tiểu đơn thuần cục diện chính trị mà nói hắn cũng không phải không thể thiếu đấy mà liên minh tầng cao nhất cũng không trở thành như vậy nông cạn nhìn có chút hà hê cái chết của hắn chỉ có thể đã chứng minh một sự kiện cái kia chính là xịt liên bang đỉnh cấp thống trị tầng xé rách đã đến cực hạn tình trắng rồi thậm chí đã trực tiếp xuất hiện trắng trận máu tươi cục diện đó là một tin tức tốt nhưng là trong phòng họp cũng không có người lộ ra khuôn mặt tươi cười mà là đổi thành càng thêm vẻ mặt nghiêm túc. Đương nhiên, đây cũng không phải là bởi vì bi thống sĩ Thế liên bang tổng thống chết. Tính ra, phòng họp đang ngồi rất nhiều người đều cùng sĩ Thế liên bang tổng thống có không tệ lén giao tình, thậm chí kể cả ninh chính đạo. Cho dù song phương đang đứng ở lệnh trong chiến đấu, nhưng là ninh chính đạo cùng sĩ Thế liên bang tổng thống đều là bài bờ dịt kẻ yêu thích, cho nên hai người chẳng những hội thông điện thoại, thậm chí sẽ ở trên internet hẹn nhau cùng một chỗ đánh bài. Nhưng là Ninh Chính Đạo đối với xịt tổng thống chết có lẽ có vài phần hư thắn nhưng không thấy được hội biểu hiện ra ngoài. Sở dĩ đang ngồi mọi người thấy không đến khuôn mặt tươi cười, đó là bởi vì xịt tổng thống chết xem là một cái tin tức tốt, trên thực tế cũng là một cái tin tức tốt, bởi vì này đại biểu cho xị liên bang bên trong mâu thuẫn tiến thêm một bước trở nên gay gắt, hoàn toàn hội diễn biến thành vì không thể vãn hồi cái biến. Nhưng là theo Trường Viễn mà nói, nhưng không thấy rất đúng tin tức tốt. Đối với Liên Minh mà nói, xị liên bang là liên minh lớn nhất đối thủ. Như vậy nếu xịt liên bang cục diện chính trị còn có rất lớn bộ phận nắm giữ ở chính khách trong tay, bao nhiêu hay vẫn là một cái không tính rất kém cõi kết cục Nhưng một khi toàn bộ xịt liên bang hoàn toàn nắm giữ ở tài phiệt trong tay, như vậy vốn liếng tài phiệt tham lam hội thôn vệ cái thế giới này hết thảy Kỳ thật, xịt liên bang cùng phía đông liên minh chiến tranh lạnh hơn nữa là có chút bất đáng dĩ. Thậm chí chiến tranh lạnh chủ động nguyên nhân quy tội liên minh trên người, xịt liên bang tại chiến tranh lạnh trong gặp tổn thất xa xa lớn hơn liên minh Dù sao liên minh rộng lượng miệng người cùng dưới thị trường giải quyết nguồn năng lượng vấn đề có thể hoàn toàn tiến hành mình kinh tế tuần hoàn tại có chút khoa học kỹ thuật bên trên Tuy nhiên so ra kém xịt liên bang nhưng kém đến cũng không nhiều lắm cho nên tại buôn bán cùng trên thị trường không hề có cầu ở xịt liên bang ngược lại xịt liên bang văn hóa sản phẩm công nghệ cao cao kèm theo giá trị sản phẩm đều muốn bán cho phía đông Liên minh đến duy trì lãi nạ nhuận, chiến tranh lạnh đến đối với xịt liên bang đến bảo hoàn toàna n là cực lớn thậm chí đã kích chí mệnh Cho nên tại chiến tranh lạnh một chuyện lên, chủ động phương chính là liên minh. Nhưng là cho dù liên minh trên nhất tầng, cũng hoàn toàn không có đem chiến tranh lạnh làm làm một cái hơi bị giải kỳ chính sách, gần kề chỉ là một cái công cụ mà thôi. Phía đông liên minh chỉ là muốn muốn chung kết tây phương xã hội khống chế toàn bộ thế giới quyền nói chuyện cục diện, muốn lấy được thế giới văn minh ngang hàng địa vị. Cho nên mở ra chiến tranh lạnh đầu tiên đương nhiên là vì bên trong trình hợp phía đông liên minh phần đông gia nhập liên minh quốc. Tiếp theo là vì bức bách xịt liên bang tiếp nhận hơn nữa đáp ứng toàn bộ phía đông xã hội bình khởi bình tọa. Toàn bộ phía đông xã hội, mặc kệ cái đó một quốc gia, vì đạt được cùng Tây phương bình khởi bình tọa cơ hội, không biết bỏ ra bao nhiêu cố gắng, không biết bỏ ra bao nhiêu máu tươi, hơn nữa vì thế phấn đấu mấy trăm năm. Cho nên bất kể là ninh chính đạo hay vẫn là những người khác, ở phương diện này đều là có chắc tuyệt thấy xa, đều chuẩn bị một ngày kia một lần nữa khởi động cùng xịt liên bang bình thường quan hệ ngoại giao. Chiến tranh lạnh gần kề chỉ là một loại thủ đoạn, trước hết để cho xịt liên bang kinh tế không chút máu trọng thương, bước bách xịt liên bang thống trị tầng tiếp nhận phía đông liên minh điều kiện. Hơn nữa, hướng song phương quan hệ bình thường hóa phương hướng cố gắng không chỉ là liên minh chính trị người, còn kể cả xịt liên bang chính trị người, trong đó có vừa mới bị giết liên bang tổng thống. Một khi xịt liên bang quốc gia thế lực tránh trị hoàn toàn rơi vào tay giặc, tai phiệt thế lực triệt để không chế xịt liên bang, như vậy đối với liên minh thậm chí đối. với toàn bộ thế giới mà nói Thời khắc nguy hiểm nhất đã tới rồi. Bởi vì những người kia mở ra thị trường việc buôn bán trực tiếp nhất thủ đoạn tiểu là chiến tranh, giải quyết vấn đề trực tiếp nhất đích phương pháp xử lý cũng là chiến tranh. Thời gian phản phất đỉnh chỉ thật lâu, nhưng trên thực tế cũng không có bao lâu, trong phòng họp tất cả mọi người lại đem ánh mắt rơi vào một cái khắc đài trên TV Mai Nguyệt Chim Non Hoàng đế bên trên. Rất hiển nhiên, Mai Nguyệt Chim Non Hoàng đế đã ở trước tiên đã biết phát sinh ở Sị Thế Liên bang tự do trên quảng trường sự tình, sắc mặt mạnh mà biến đổi. Sau đó đình chỉ sở hữu tất cả lên tiếng. Chọn vẹn nửa phút đồng hồ sau, nàng có chút ngầm đầu, chậm rãi nói ra, đối với phía đông liên minh hành vi đế quốc hoàng thất tỏ vẻ cường liệt nhất khiến trách, hơn nữa giữ lại tiến thêm một bước quyền lực. Mà đối với xịt chính phủ liên bang mời chấm đối với hắn tiến hành viếng thăm chính thức cái này nhắc tới án, bởi vì Á Mỹ đế quốc thuộc về phía đông liên minh thành viên quốc, cho nên tại một vấn đề này thượng đế quốc hoàng thất cũng bất tiện làm ra tỏ thái độ hoặc là đáp lại. Đế quốc hoàng thất cùng nội các sẽ đem việc này chính thức trình cùng ly. N. Minh tạm thời cao nhất chính phủ. hư đường tiêu viêm âm thầm địa thở dài một hơi, áo Mỹ đế quốc nhượng bộ rồi, mai nguyệt chim non nhuộn bộ rồi, tại cuối cùng này trước mắt, nàng nhuộn bộ rồi, cho dù mang theo phẫn nộ cũng không cam lòng. Nhưng là cả trong phòng họp như trước không cười mặt cùng vẻ mặt dễ dàng. Bất kể như thế nào, ít nhất đối với dưới mắt cái này cục diện mà nói, đây là một cái tin tức tốt. Có người mở miệng nói. Á Mỹ đế quốc hoàng đế cái này tỏ thái độ, có lẽ đã chậm một phút đồng hồ. Đúng vậy, cho dù mai nguyện chim non hoàng đế tại cuối cùng trước mắt phanh lại, nhưng là đã muộn hơi có chút rồi. Trước khi đường tiêu viêm đối với phương kiếm tịch đã từng nói qua, đi hai bước lui một bước còn có tiện nghi chiếm. Về sớm ném chỉ là mặt mũi, muộn lui ném không chỉ là mặt mũi, chẳng những trước khi ăn đi vào muốn nổ ra, ngay cả mình ngũ tạng lục phủ cũng muốn biến thành dính máu thẻ đánh bạc nổ ra. Những lời này đồng dạng thích hợp với Á Mỹ đế Quốc Thích hợp với Mai Nguyệt Chim Non Hoàng đế. Tờ S, canh hai đưa lên. Hôm nay vẽ tháng tốt thê lương A, các Minh đệ, quan mấy trương ấm áp trái tim của ta A. Ta lại như thế toàn tâm đi viết sách đấy. Xin nhỏ rồi. Truy cập trang web đáu ở chuyện để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, Hoàng đế nước mắt. Tốt rồi, ngươi có thể đi ra ngoài rồi đón lấy. Có người đối với đường tiêu viêm nói, cần thời điểm, chúng ta sẽ gọi ngươi tiến đến. Đường tiêu viêm kính cẩn trào quay người rời khỏi, trở lại phong nghỉ về sau, hắn thấy được một cái cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng phương kiếm tịch. Vừa rồi phương kiếm tịch như là mây đen áp đỉnh, tràn đầy bất an thậm chí sợ hãi, tràn đầy áp lực cực lớn. Nhưng là hiện tại hoàn toàn là phấn khởi, kích động, gần như muốn hư thoát cao hứng. Rất hiển nhiên, hắn mạo hiểm hành động bởi vì giết liên bang tổng thống chết mà đã lấy được vô cùng cực lớn thành công. Như vậy càng thêm chuyện nguy hiểm tiểu sẽ phát sinh rồi, bọn hắn đã tại loại này mạo hiểm thành công rồi khẳng định như vậy tiếp tục đi tới đích, thậm chí bước chân bước được càng lớn, mai cho đến đối với Á Mỹ đế quốc khai chiến, dùng chiến tranh đến giải quyết Á Mỹ đế quốc cái này trong liên minh bộ chỉnh hợp lớn nhất đã cản đường. Tiêu viêm, ngươi xem, ngươi xem nhìn thấy đường tiêu viêm sau khi đi vào, phương kiếm tịch cao hứng và đắc ý nói, chỉ có đấu tranh mới có thể đạt được thắng lợi, đầu hàng là không thể thực hiện được, thỏa hiệp là không có tiền đồ đấy. Lịch sử kinh nghiệm đã vô số lần nói cho chúng ta, Chỉ có thông qua cường hữu lực đích thủ đoạn mới có thể được đến thực chính là muốn đồ vật. Như thế nào đây? Cùng ta làm một trận A, kế tiếp là một cái rộng lớn mạnh mẽ, ầm ẩm sóng dậy đích nghiên đại. Chúng ta cái này tuổi trẻ một đời sẽ trở thành vi liên minh chói mắt nhất anh hùng phương kiếm tịch tới dùng sức đuốt đường tiêu viêm bả vai. Đường tiêu viêm mở miệng muốn xin khuyên hai câu, nhưng là trước kia nói đối phương đều nghe không vào, chớ nói chi là hiện tại rồi. Cho nên đường tiêu viêm chỉ là cười nhạt một tiếng. Sau đó an vị tại trên ghế salon không nói một lời. Mãi cho đến trong đêm, trong phòng họp hội còn chưa kết thúc, người ở bên trong trải qua một lần đơn giản ăn liên hoan về sau hội nghị đem hội tiếp tục nữa. Kế tiếp đề tài thảo luận tuy nhiên đường tiêu viêm cũng không biết, nhưng là cũng không sai biệt lắm có thể đoán được. Cái kia chính là thảo luận sau này đối với Á Mỹ đế quốc phương châm chính sách, là nhân cơ hội xuống đại giai, còn tiếp tục càng mạnh hơn nữa hữu lực các bách, hoặc là trực tiếp dùng quân sự thủ đoạn. Bất quá Đường tiêu viêm cũng không có lại bị gọi đi vào, chờ đến 9 giờ tối thời điểm, đã có người tới thông chi hắn có thể trở về ra rồi, đương nhiên phương kiếm tịch như trước ở bên trong chờ Theo chi tiết này trong đường tiêu viêm cũng ngửi ra hơi có chút nguy hiểm tín hiệu, lưu lại phê Tương kiếm tịch cũng tiểu ý nghĩa toàn bộ liên minh quyết sách tầng tại Á Mỹ đế quốc vấn đề bên trên khuyến hướng. Mặc dù nói phía đông liên minh chính thức thực chất tính quyết sách còn muốn căn cứ xịt liên bang bên kia cục diện mà làm ra tương quan điều chỉnh nhưng là ít nhất phía Đông Liên minh cùng Á Mỹ đế quốc hướng phía chiến tranh phương hướng đang tại gia tốc sự chuẩn Tháng 4 15 ngày trạm vạng tối 19, không không cả. Sĩ Liên bang chính thức hướng ra phía ngoài giới công bố Tổng thống gặp chuyện bỏ mình, Phó Tổng thống bể dệ tự động trở thành Sĩ Liên bang Tổng thống, hơn nữa hướng toàn bộ thế giới phát biểu TV nói chuyện. Đầu tiên, hán vi Tổng thống chết tiến hành mặc nghiệm 3 phút, sau đó dùng cực độ phẫn nộ khẩu khí biểu đạt đối với ám sát người cam hận. Hơn nữa đã tại trước tiên thành lập khổng lồ và tinh nhuệ tổ điều tra điều tra cái này khởi ám sát sự kiện, tin tưởng tại gần trong đoạn thời gian sẽ xuất hiện kết quả. Thậm chí, bê rệ đã để lộ ra lần này ám sát sự kiện cùng cái nào đó khủng bố tập đoàn có quan hệ, xịt liên bang nhất định sẽ truy cứu đến cùng, nợ máu trả bằng máu. Đường tiêu viêm chứng kiến cái tin tức này về sau, lập tức thở dài trong lòng một tiếng. Bê rệ loại này cử động thật không biết là hòa hoãn xịt liên bang thế cục hay để cho thế cục tiến thêm một bước chuyển biến xấu Phần tử khủng bố. Hay nói giỡn, ai sẽ tin tưởng sịt liên bang tổng thống là bị phần tử khủng bố giết chết hay sao? Hơn nữa căn cứ video bên trong cái kia viên đạn phi hành quỹ tích rước chừng có thể suy tính ra hung thủ là từ nơi ấy nổ súng, mà vị trí kia đúng lúc là sịt liên bang đặc công tổ chức bí mật nhất gác địa phương. Căn cứ giám sát bộ số liệu, hung thủ nổ súng lúc gần thân địa điểm ngay tại tự do quảng trường đối diện liên bang dự toán trung tâm tòa nhà hình tháp, ở đâu chí ít có trên trăm tên võ trang nhân viên gác Ít nhất đều có ngàn cái cả mạ giặt giám sát. Nhưng là không có bắt lấy hung thủ, không có người chứng kiến hung thủ, trong thiên hạ còn có càng thêm vớ vẩn sự tình sao. Hoàn toàn có thể tưởng tượng chính là, hung thủ là không chút hoang mang đi đến dự toán trung tâm tòa nhà hình tháp, dựng lên súng ngắm nổ súng, đánh gục mục tiêu về sau, lại không chút hoang mang dưới mặt đất lâu, có lẽ dày tây địa ngồi xe đã đi ra tự do quảng trường. Cái này căn bốn cũng không phải là một hồi ám sát, mà là sử tử. Tự động trở thành Tổng thống bể dễ không có khả năng không biết, nhưng mà hắn hay vẫn là đem tội danh đổ lên phần tử khủng bố trên đầu. Không hề nghi ngờ hắn sợ hãi, hắn chuẩn bị thỏa hiệp rồi, nếu không kế tiếp cái chết có lẽ chính là hắn rồi. Nhưng là cũng chính là của hắn sợ hãi cùng thỏa hiệp làm cho tại Liên bang Tổng thống đoàn đội làm dễ dàng ra quyết sách toàn bộ ngâm nước nóng. Chính trị lực lượng cùng tài phiệt thế lực là đã đặt thành thỏa hiệp, nhưng là cùng dân chúng lại đã tiến hành tàn nhận nhất xe rách. Có lẽ, dùng không được bao lâu Sự chính phủ liên bang sẽ ra sân khấu chính sách mới rồi, đối với dân chúng tiến hành càng tiến một bước cắt thiện rồi. Đồng dạng làm ra rất nhanh phản ứng còn có Á Mỹ đế quốc, đế quốc Bộ Ngoại giao cử hành buổi trình diễn thời trang, tuyên bố Á Mỹ đế quốc Hoàng đế Mai Nguyệt Chim Non vào khoảng tháng 4-16-17 tiến hành trong khi nửa tháng tả hữu đi nước ngoài, đi nước ngoài thủ cái chỗ mục đích là phía đông liên minh thủ đô Á thành phố Bắc Kinh, kế tiếp còn có thể có thể phỏng vấn hải đường nước Cộng Hòa, Á nhiệt đới thể cộng đồng chờ nhiều gia nhập liên Minh Quốc đến lúc đó đem cùng liên minh cao tầng tiến hành gặp gỡ tiểu mục tiền thế giới phức tạp tỉnh thế tiến hành thảo luận đường tiêu viêm không khỏi bấm một chiếc điện thoại hỏi từ mã thúc thúc á Mỹ Đế Quốc có hay không hướng á thành phố Bắc Kinh đưa ra phỏng vấn yêu cầu liên minh chính thức có hay không phát ra chính thức mời liên minh chính thức không có mời nhưng lại á M Mỹ Đế Quốc phát tới phỏng vấn yêu cầu nhưng là không có đợi đến lúc đáp ứng tiểu tự tiện ban bố áo Mỹ đế quốc hoàng đế sắp đi nước ngoài á thành phố Bắc Kinh cực kỳ liên minh mặt khác gia nhập liênên minh quốc tin tức Đối phương nói, không biết ai vậy quyết định, nhưng là quyết định này phi thường quyết đoán. Á Kinh cung bên kia hội nghị còn chưa kết thúc, liên minh đối với Á Mỹ đế quốc còn không có có làm ra chính thức tỏ thái độ, nhưng lại Á Mỹ đế quốc đoạt trước một bước. Như vậy liên minh mặc kệ có cái gì chính thức thái độ cũng không tốt lập tức tuyên bố, chỉ có chờ đợi Á Mỹ đế quốc hoàng đế đến Á thành phố Bắc Kinh tiến hành gặp gỡ sau lại làm quyết định. Cho dù Á Mỹ đế quốc hoàng đế đơn phương tuyên bố sắp đi nước ngoài Á thành phố Bắc Kinh cực kỳ liên minh mà khác gia nhập liên minh quốc hưu chút ít không hợp quy củ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không phù hợp quy củ. buổi tối, đường tiêu viêm ngay tại giám sát bộ trong tốc sáng ngủ, theo trở lại Á thành phố Bắc Kinh đầu một ngày hắn tiểu còn chưa có trở về qua liên minh trưởng quân đội. Tháng 4 năm 16 ngày 10 giờ sáng, Á Mỹ đế quốc hoàng thất chuyên cơ đến Á thành phố Bắc Kinh, liên minh thay phiên công việc chủ tịch tiến về trước sân bay nên đón. Ở phi trường cử hành Long Trọng nghi thức hoan nền. Tại Á Kinh cung trước mặt Trung ương quảng trường, liên minh tạm thời chính phủ lại tổ chức nghi thức hoan nền, sau đó tại Á Kinh cung cử hành hoan nền buổi trưa yến. Toàn bộ nghi thức như trước Long Trọng nhiệt liệt, nhưng là không có đài truyền hình tiến hành toàn bộ hành trình trực tiếp, chỉ là tại trong tin tức bỏ ra khá lớn độ dài tiến hành đưa tin. 2 giờ rơi xế chiều, song phương tại Á Kinh cung tiến hành gặp ỡ. Đương nhiên, đường tiêu viêm cấp bậc quá thấp, cho nên là không thể nào tiến vào phòng họp cũng không có khả năng trước tiên biết do gặp gỡ nội dung cùng kết quả. Buổi tối, Tống Vô Luân đến buổi tối 10 giờ mới trở lại giám sát bộ, song phương hội đàm một mực tiếp tục đến bây giờ. Không có cái gì đàm thành. Tống Vô Luân nói, trong liên minh có người khẩu vị quá lớn, muốn tiếp quản Á Mỹ đế quốc 9 cái trọng yếu bến cảng, muốn gia tăng Á Mỹ đế quốc đóng quân số lượng đến 25 và người, phân 5 năm tiến hành, năm nay muốn tiến vào chiếm giữ 8 và người. Muốn tại Á Mỹ đế quốc thành lập xóa cực kỳ chỉnh biên văn phòng muốn đem Ám Mỹ Đế đội tại trong vòng 5 năm xóa đến 55 và người, còn lại một nửa tại 10 năm nội toàn bộ sắp xếp phía đông quân đội liên minh, thành lập phía đông liên minh đệ ngũ khu vực phòng thủ, phòng vệ phạm vi là toàn bộ Ám Mỹ Đế quốc lãnh thổ lãnh hải cực kỳ vùng trời quốc gia. Trình biên thành lập phía đông liên minh thứ 8, hạm đội thứ 9, phòng vệ toàn bộ Ám Mỹ Đế quốc phía đông. Vùng biển. Điều kiện để lúc đi ra, Mai Nguyệt chim non hoàng đế khóc tại chỗ Tống Vô luôn nói, ta nhìn nàng nước mắt nhịn không được trực tiếp ỉu rất xuống. Điều kiện như vậy, Á Mỹ đế quốc là khẳng định sẽ không đồng ý. Đường tiêu viêm nói, ai đồng ý, ai muốn theo ngôi vị hoàng đế cao thấp đến, toàn bộ hoàng thất đều lọt vào Á Mỹ đế quốc dân chúng phỉ nổ. Cho nên, không có cái gì làm thành. Tống vô luôn nói, ngày mai đại khái cũng không nói chuyện rồi, mai nguyệt chim non hoàng đế sẽ ở Á thành phố Bắc Kinh tiến hành một ít những thứ khác hoạt động. Có lẽ qua mấy ngày đàm, có lẽ qua một thời gian ngắn bàn lại. Song phương rằng cô tại đâu đó, chờ xịt liên bang bên kia biến hóa. Nếu như bên kia mâu thuẫn càng ngày càng nghiêm trọng, như vậy liên minh tiểu tầng tầng ép sát, đưa ra những này điều kiện cho dù Á Mỹ đế quốc không được đầy đủ đáp ứng cũng ít nhất phải đáp ứng một nửa. Nếu như xịt bên kia hòa hoãn, như vậy liên minh mà bắt đầu nhuận bộ. Nếu xịt liên bang bên kia trực tiếp nội chiến đâu này? Đường tiêu viêm hỏi. Như vậy, chúng ta bên này cũng tựu nội chiến. Tống vua luôn nói, quân đội rất nhiều người đã không thể chờ đợi được muốn đánh một trận chiến này rồi. Tống thúc. Nếu sĩ liên bang thật sự bạo phát nội chiến không cách nào bận tâm, như vậy liên minh cùng Á Mỹ đế quốc khai chiến, kết quả sẽ như thế nào? Đường Tiêu Viêm hỏi. Tập kết toàn bộ liên minh lực lượng quân sự, không cân nhắc một ít phi thường thần bí hơn nữa ngoài ý muốn nhân tố, giải quyết Á Mỹ đế quốc hiện hữu lực lượng quân sự đại khái chỉ cần nửa năm, nửa năm sau Á Mỹ đế quốc sẽ toàn diện chiến bại. Nhưng là muốn hoàn toàn giải quyết Á Mỹ đế quốc đại khái cần hơn 10-20 năm, thậm chí càng lâu. Những người kia chuẩn bị đem Á Mỹ Đế quốc tách rời trở thành 5 bộ phận liên hợp đế quốc, giải trừ nó sở hữu tất cả lực lượng quân sự, Mai Nguyệt chim non trên danh nghĩa hay vẫn là liên hợp đế quốc hoàng đế, nhưng là nàng cùng cả cái hoàng thất không hề có bất kỳ quyền lực. Thống vô luôn nói, "Đương nhiên đây là đang đế quốc hoàng thất toàn diện phối hợp dưới điều kiện, nếu như đế quốc hoàng thất kịch liệt đối kháng, quân đội thế lực đã phát ra cảnh cáo, có khả năng lại để cho Mai thị số này Bách niên hoàng thất gia tộc triệt để biến mất trên thế giới này." Có chút thế lực Đã có diệt mai thị toàn tộc đấy Tờ S, canh 3 đưa lên Bất quá 2-3 chương vẽ tháng Hôm nay vẽ tháng tiểu qua xong bị đếm Chương 2, tiêu viêm ca ta sai rồi Có chút thế lực, đã có diệt mai thị toàn tộc đấy Đương nhiên, cái này hết thẻ Tất cả đều cần một cái điều kiện tiên quyết Cái kia chính là xịt liên bang lâm vào triệt để nội loạn Thậm chí nội chiến Tháng 4 năm 17 ngày cả ngày Phía Đông Liên minh cùng Á Mỹ đế quốc Đàm phán như trước không có bất kỳ kết quả Thậm chí song phương liền mặt ngoài công tác cũng không lớn muốn làm rồi, theo nệ vật cực kỳ tường quan truyền thông bên trên đã toát ra đến một ít không quá hài hòa khí tức. Mà ngày hôm nay, xích liên bang bên kia cũng không có chuyển đến cái gì thực chất tính tin tức. Tháng 4 18 ngày, Á Mỹ đế quốc hoàng đế Mai Nguyệt Chim non hoàng đế trong lúc chủ động đã đoạn đàm phán. Tống vô luân trở lại cùng đường tiêu viêm đã từng nói qua, hai ngày này Mai cơ ngạn thân vương đã từng cùng phía Nam Á nhiệt đới một ít gia nhập liên minh nước Cộng hòa đại biểu từng có bí mật tiếp xúc hoặc là nói trả giá cực lớn một cái giá lớn, đổi lấy tại liên minh trên đại hội những này gia nhập liên minh nước cộng hòa đại biểu phản đối dùng bất luận cái gì quân sự thủ đoạn can thiệp Á Mỹ Đế quốc sự vụ. Hơn nữa, Á Mỹ Đế quốc hoàng thất còn cùng mọc lên san sát như rừng phu chờ tài phiệt đại biểu bí mật ký xuống một ít trọng yếu hiệp ước, hợp đồng, bỏ ra cực lớn kinh tế lợi ích quấy nhiễu liên minh đối với Á Mỹ Đế quốc độc vế. liên minh chính trị, kinh tế, quân sự ba khung trong xe ngựa, trong đó kinh tế thế lực phản đối độc vọ Quân sự thế lực tán thành động võ, thế lực tránh trị tạm thời không có tỏ thái độ, còn lại gia nhập liên minh nước Cộng hòa thế lực lập trường cũng không thống nhất. Tống vô Luân cười nói, quang hai ngày này cũng không biết âm thầm mở bao nhiêu lần hội rồi, đều không thể giải quyết cái này để tài thảo luận. Cái kia thái độ của chúng ta đâu này? Đường tiêu viêm cười nói, chúng ta khô lâu đảng không tính là ba không xe ngựa một trong, nhưng là năm thế lực lớn một trong hẳn là có thể tính toán A. Tống vua Luân một vui mừng mà nói, cái kia muốn xem cụ thể chuyện gì vụ. Có một số việc vụ bên trên chúng ta quyền lực trong tay sẽ rất đại, quyền nói chuyện cũng rất nặng. Nhưng là có một số việc sao, chúng ta sẽ không có bao nhiêu quyền nói chuyện rồi. Ví dụ như giới mắt chuyện này, chúng ta chỉ có thể cung cấp tình báo tin tức vi bọn hắn quyết sách cung cấp căn cứ. Cụ thể đích thoại ngữ quyền chúng ta là không có quá nhiều đấy. Tháng 4 18 ngày, Á Mỹ đế quốc cùng liên minh đã tiến hành ngắn ngủi chu cột. Phía đông liên minh tại trên điều kiện làm ra chút ít nhuận bộ, nhưng mà điều kiện còn là phi thường hạ khác. Mai Nguyệt chim non hoàng đế trực tiếp dùng thân thể không thoải mái vì do thối lui ra khỏi đàm phán. Kế tiếp trong vòng vài ngày, Á Mỹ đế quốc phương diện không có bất kỳ đàm phán ý tứ, ngược lại Á Mỹ đế quốc hoàng đế trái ngược trước khi hoàng đế ít xuất hiện thần bí thái độ, nhiều lần tại trước mặt công chúng lộ diện, hoặc là đi nhà trẻ, hoặc là đi phúc lợi viện, còn đi vườn bách thú. Nàng xinh đẹp thuần mỹ gương mặt tràn ngập rất nhiều truyền thông trang báo, khiến cho vốn khắc nghiệt nguy hiểm hào khí cũng bị hòa tan một chút. Tháng năm 23 ngày Đường tiêu viêm đang chuẩn bị ly khai giám sát bộ Hồi Liên minh trưởng quân đội thời điểm, đống nhiên nhận được Á Mỹ đế quốc phương diện mời, nói Mai Nguyệt chim non hoàng đế muốn gặp nàng. Giám sát bộ phái ra cỗ xe cùng hộ vệ muốn đưa đường tiêu viêm đi Á Mỹ đế quốc tại Á thành phố Bắc Kinh hành cung, nhưng là đường tiêu viêm cân nhắc trong chốc lát sau hay vẫn là ngồi trên Á Mỹ đế quốc phái tới ô tô, đây là hắn tại biểu hiện mình không làm bất hòa một loại thái độ. Tới đón tiếp đường tiêu viêm vậy mà như cũng là Mai Nguyệt chim non hoàng đế bên người cái kia danh nữ quan. Cho dù Á Mỹ đế quốc hiện tại ở vào phi thường nguy hiểm cục diện, nhưng là nữ tử này quan như trước nghiêm túc lãnh đạo mà dẫn dắt đường tiêu viêm đi vào một gian cung thất trước mặt, nói, Hoàng đế bệ hạ ở bên trong gặp ngươi bất quá xin chú ý thời gian, Hoàng đế bệ hạ tại nửa giờ sau còn muốn triệu kiến mặt khác khách quý. Đường tiêu viêm khẽ cho mày, sau đó gật đầu nói, ta sẽ chú ý đấy. Đẩy cửa ra, Mai Nguyệt chim non ăn mặc màu tím váy dài, đưa lưng về phía địa đứng tại cửa sổ trước mặt. Chỉ xem lấy cái này bóng lưng phản phất đã cảm thấy thành thục rất nhiều, cũng mê người rất nhiều. Tiêu viêm ca ca, thực xin lỗi, ta phụ ngươi mai nguyệt chim non bỗng nhiên nói. Đường tiêu viêm bước chân có chút dừng lại, nói, làm sao ngươi biết là ta. Ta nghe được ra cước bộ của ngươi thanh âm, đối với ngươi hết thảy, ta đều phi thường quen thuộc. Mai nguyệt chim non quay sang trứng nói, nàng tuyệt Mỹ khuôn mặt hay vẫn là như vậy tinh xảo tuyệt mỹ, nhưng ngắn ngủn trong mấy ngày phản phất lại lớn lên đi một tí. Ta phụ hảo ý của ngươi. Mai Nguyệt Chim non nói, lúc ấy ngươi đưa ra điều kiện ta cảm thấy rất đúng đối với đế quốc hoàng thất nục nhã, nhưng mà bây giờ nhìn điều kiện kia là cỡ nào tha thứ. Hiện tại đế quốc gặp phải nhưng lại so xấu nhất cục diện còn muốn xấu bên trên gấp 10 lần, gấp trăm lần. Nếu ta lúc ấy không quật cường, ta nghe theo ngươi, cũng hiểu không đến mức cho tới hôm nay tình trạng này rồi. Mai Nguyệt Chim non thấp giọng nói, đường tiêu viêm lắc lắc đầu nói, xịt liên bang tổng thống chết là ai cũng không nghĩ ra, nhưng là ngươi xác thực không có lẽ không để đường rút lui. Tiêu Viêm Kaka, ngươi biết không? Chuyện này từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, từng cái quyết định đều là ta một người làm ra đến, cùng Mai Cơ Ngạn Kaka, thậm chí cùng nội các cũng không có quan. Mai Nguyệt Chim non nói. Đường Tiêu Viêm bản năng muốn an ủi lại để cho Mai Nguyệt Chim non không muốn đem sở hữu tất cả trách nhiệm hướng trên người mình kháng, nhưng là nghĩ nghị không có mở miệng, bởi vì hắn cảm thấy Mai Nguyệt Chim non nói lời này cũng không phải bởi vì ôm trách nhiệm đi bỏ ngay Mai Cơ Ngạn cùng nội các. Quả nhiên, Mai Nguyệt Chim non nói tiếp, Hơn nữa quyết định của ta đưa đến Á Mỹ đế quốc tiến vào nguy hiểm nhất cục diện, lúc ấy từ đầu tới đuôi Mai cơ ngạn ca, ca không có đoán trách ta nửa câu, hắn từ đầu tới đuôi đều ủng hộ ta. Hơn nữa cho tới bây giờ, hết thể tất cả đều là ta đang quyết định. Tiêu viêm Kaka ta sai rồi, ta sai tại lúc ấy không nên không nghe ngươi. Mai Nguyệt Chim nó nói, ngươi tại của ta cung điện ngoại trạm suốt một ngày một đêm, sấm sét văng rội, mưa to mưa như chút nước. Ta còn biết ngươi trở lại Á thành phố Bắc Kinh sau hợp với sinh ra hơn 10 ngày bệnh. Ta sai rồi, ta không nên không nghe ngươi. Mai Nguyệt chim non lại một lần nữa lặp lại nói, nhưng là ta không có hối hận quyền lợi, ngươi có thể hiểu rõ điểm này sao? Đường tiêu viêm nhẹ gật đầu. Ta làm sai rồi. Mai Nguyệt chim non hoàng đế lần nữa lặp lại một lần nói, ta rất hối hận, nhưng là ta lại không có hậu hối hận quyền lực. Ta thậm chí suy nghĩ, nếu thời gian có thể đảo lưu ta có hay không sẽ cải biến trước khi quyết định. Tiêu viêm ca ca, ngươi hiểu chưa? Đường tiêu viêm gật đầu nói, hắn đương nhiên minh bạch, Mai Nguyệt Chim Non Hoàng đế Cường Điệu nói rõ điểm này, chính là vì kế tiếp đàm phán làm một cái lời chú giải, cái kia chính là cho dù trước khi phạm sai lầm rồi, nhưng là đừng tưởng rằng có thể bằng vào điểm này lại để cho Mai Nguyệt Chim Non làm quá nhiều nhượng bộ, tại trên nguyên tắc Mai Nguyệt Chim Non là tuyệt đối sẽ không nhượng bộ đấy. Xế chiều hôm nay ta tiểu phải ly khai Á thành phố Bắc Kinh rồi, chuẩn bị đi phía Nam Á nhiệt đới thể cộng đồng phỏng vấn rồi. Mai Nguyệt Chim nó nói, phỏng vấn sau khi kết thúc ta tiểu sẽ trực tiếp hồi đế quốc, sẽ không lại đến Á thành phố Bắc Kinh rồi. Nhưng là tại trước khi đi, ta hay vẫn là muốn nghe xem tiêu viêm ý kiến của KK. Không đi hải đường nước Cộng Hòa rồi hả? Đường tiêu viêm hỏi, dựa theo kế hoạch là muốn đi hải đường nước Cộng Hòa đấy. Huy bỏ. Mai Nguyệt Chim nó nói, cái này đại biểu cho một cái rất rõ ràng tín hiệu rồi. Đường tiêu viêm không thể không chỉnh trọng địa cân nhắc. Bởi vì mai Nguyệt Chim Non đem lần này gặp mặt trở thành việc này cuối cùng một lần đàm phán. Nguyệt Chim Non, tại mở miệng trước khi ta muốn trước nói rõ. Đường Tiêu Viêm nói, ta lần này mở miệng cùng lần trước không giống với, ta lần trước mở miệng là có thể đạt được đồng ý của bọn hắn nhất là quân đội đồng ý xong lần này, ta nếu mở miệng chỉ là cá nhân ta ý kiến, cũng không thế lực khác cho phép. Kỳ thật, đường Tiêu Viêm xa xa còn chưa nói hết. Đầu tiên trước đó lần thứ nhất đường tiêu viêm từ đó điều tiết chẳng những không có đạt được Mai Nguyệt Chim non đồng ý, hơn nữa cũng nhận được dùng phương triệu tật cầm đầu quân đội thế lực bài xích. Mà lần này, đường tiêu viêm càng thêm không có lẽ mở miệng, bởi vì mặc kệ hắn thừa nhận không thừa nhận, người khác đều đem thái độ của hắn trở thành khô lâu đảng thái độ. Suy nghĩ trọn vẹn 3 phút về sau, nói, nếu để cho ta nói, ta muốn có thể thử lại để cho liên minh gia tăng tại Á Mỹ đế quốc đóng quân. Cái này chỉ là cá nhân ta ý kiến ra cánh cửa này ta tiểu sẽ không thừa nhận. Mai Nguyệt Chim Non xinh đẹp khẽ trao mày nói, già tăng đến bao nhiêu? Ít nhất 5 vạn. Đường Tiêu Viêm nói, hơn nữa cơ giáp quân đoàn theo một cái doanh biến thành một cái lữ. Hơn nữa nhượng lại phía đông một cái quân sự bến cảng lại để cho liên minh hải quân đóng quân, cái này bến cảng có thể tương đối nhỏ. Mai Nguyệt Chim Non tuyệt mỹ khuôn mặt có chút tái đi, không có mở miệng nói chuyện. Đường Tiêu Viêm điều kiện này hoàn toàn là ở cho quân đội thế lực tiễn đưa đại lễ Nếu thật sự như là đường tiêu viêm nói liên minh tại Á Mỹ đế quốc đóng quân gia tăng đến 5 vạn, cơ giáp quân đoàn theo một cái doanh biến thành một cái lữ. Như vậy quân đội không hề nghi ngờ thu hoạch đến lớn nhất trái cây. Hiện tại quân đội đã giao mổ soàn soạn, không có thu hoạch đến cực lớn trái cây là sẽ không thu tay lại đấy. Đường tiêu viêm nói. Mai Nguyệt Chim Non Hoàng đế lắc đầu nói, điều kiện này là không thể nào, không thể tiếp nhận đấy. Hơn nữa cho dù liên minh quân đội có quân sự mạo hiểm xúc động cũng chưa chắc có thể thành công. Mặc kệ tiêu bao nhiêu một cái giá lớn, thủ đô đế quốc hội ngăn cản sự kiện này phát sinh, đế quốc trong tay cũng không phải là không nắm chắc, không biết trước bài, chỉ có điều nó phi thường nguy hiểm, tự như là vẽn đỏ giả cái hộ, chúng ta cũng không muốn đánh đi ra, ít nhất không phải theo chúng ta trong tay đánh đi ra. Mai Nguyệt Chim Non kiên định nói, nhưng là thực đã đến sinh tử tổn vòng chi tế, chúng ta đại khái cũng sẽ không biết bận tâm như vậy rất nhiều rồi. Đường tiêu viêm khẽ cho mày, Mai Nguyệt Chim Non Hoàng đế đây là trong lời nói có chuyện A. Ở trên bàn đàm phán không cách nào có được đồ vật gì đó, á mị đế quốc không ngại dùng mặt khác một loại thủ đoạn đặt được. Đó là cái gì dạng đích thủ đoạn? Vậy mà lại để cho Mai Nguyệt Chim Non dùng loại này khẩu khí nói ra, nàng trong lời nói chẳng đầy rất nhiều lại để cho người có chút sờn hết cả gai ốp mê. Sau đó Mai Nguyệt Chim Non liền không tái mở miệng, hai người lâm vào tĩnh lặng. Đông nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, ngay sau đó truyền đến nữ quan thanh âm nói, vậy hạ, ngài muốn triệu kiến khách nhân đã tới rồi. Đường Tiêu Viêm có chút kinh ngạc, hắn vốn muốn tiến thêm một bước thăm dò Mai Nguyệt chim non cuối cùng trong lời nói đến tọt cùng là có ý gì, hiện tại có người đến tựu không cách nào hỏi ra khẩu, hơn nữa Nguyệt chim non có lẽ cũng sẽ không biết nói, hắn gật đầu nói, người ta nhất định sẽ truyền cáo, ta cáo từ trước. Đón lấy Đường Tiêu Viêm trùng trùng điệp điệp nói, ta hay vẫn là câu nói kia, không nên mạo hiểm, thực tế không muốn bắt quốc gia vận mệnh với tư cách tiền đặt cược mạo hiểm, càng không nên cùng ma quỷ hợp tác. Mai Nguyệt chim non không nói gì, Chỉ là nhẹ gật đầu Không đợi đường tiêu viêm đi xa Mai Nguyệt chim non đông như nói Tiêu viêm ca ca Mặc kệ sự thật như thế nào Ta như trước mỗi ngày đều muốn ngươi Đường tiêu viêm có chút kinh ngạc Cũng nhẹ gật đầu Nhưng sau đó xoay người đi ra Tại cung điện hành lang thời điểm Đường tiêu viêm chứng kiến một cái anh tuấn người trẻ tuổi đi đến Người trẻ tuổi này rất cao Rất tuấn mỹ Rất kiêu căng Nhạt nhạt liếc qua đường tiêu viêm Sau liền coi thường địa rời ánh mắt tiếp tục đi lên phía trước Đường tiêu viêm nhận ra rồi Hắn chính là thiên cùng ninh nghi. A cắt cùng nhau tại Á Mỹ đế quốc trong hoàng cung xuất hiện chính là cái kia tuấn Mỹ được dọa người nam nhân. Đêm hôm đó, hắn hất lên hắc áo choảng, gương mặt lệnh như băng trắng bệnh, thật sự như là hấp huyết quỷ tiêu căng không ai bị nổi. Hôm nay hắn ăn mặc câu phục, cho dù như trước tiêu căng không ai bị nổi, nhưng là thoáng nhiều hơi có chút người vị. Đường tiêu viêm hôm nay mới nhìn rõ ràng, người này xác thực có người da trắng một chút huyết thống. Hắn ở thời điểm này, xuất hiện tại Á Mỹ đế quốc hành cung trong. Ý vị như thế nào? Trở lại giám sát bộ về sau, Đường Tiêu Viêm đem hết thảy tỉ mỉ nói cho Tống Vô Luân nghe, không có gia tăng một chữ cũng không có giảm bớt một chữ. Tống Vô Luân sau khi nghe xong, nói: "Xem ra có mạo hiểm xúc động không chỉ là liên minh quân đội a." Tiêu Viêm, người ly khai Á Mỹ Đế quốc hành cung thời điểm chứng kiến người trẻ tuổi kia đại khái hình dung thoáng một phát bề ngoài. Tống Vô Luân nói: "Đường Tiêu Viêm nghĩ một lát nhi sau nói, rất cao, rất ngạo, rất lạnh lùng. Cái mũi phi thường cao, Là đông tây phương còn lai, nhưng là phương đông huyết thống càng nhiều một ít. Bờ môi thiên mỏng, mặt rất trắng. Tống vô luân đối với bên ngoài nói, triệu tập trong vòng một canh giờ Á Mỹ đế quốc tại Á thành phố Bắc Kinh hành cung điện tử trinh sát nhớ hình ảnh cùng vệ tinh hình ảnh. Vâng. Đã qua 5 phút đồng hồ về sau, một phần đóng gói văn bản tài liệu chuyển tới, trọn vẹn mấy ngàn phần video cùng hình ảnh tư liệu. Gần 1 giờ nội, liền có mấy ngàn phần video tư liệu tống vô luân căn cứ thời gian cùng địa điểm trải qua tầng tầng sàng trọn về sau, mở ra một đoạn video, chỉ cho đường tiêu viêm xem nói, là người này sao. Cái này đoạn trong video đường tiêu viêm chứng kiến đầu tiên là chính mình, bởi vì hắn chính quay mắt về phía màn ảnh, cái này màn ảnh cũng không phải điện tử phi cơ chính sát bên trên cũng không phải vệ tinh bên trên, mà là đến từ Á Mỹ đế quốc hành cùng một cái cả mạ giác, hay vẫn là một cái di động cả mạ giác. Rất hiển nhiên, đến từ chính giám sát bộ chôn giấu tại Á Mỹ đế quốc hành cùng gián điệp, Nhưng là mặc dù như thế, hình ảnh vẫn chỉ là xuất hiện người kia bóng lưng. Là hắn, cho dù chỉ là bóng lưng, nhưng là người kia khí thế phi thường đặc biệt, coi như là bóng lưng cũng thoang cái có thể nhỡ ra. Đường Tiêu Viêm nói, Tống Vua luôn đem người này bóng lưng kéo túm xuống, truyền Tống đến siêu cấp máy vi tính, hạ lệnh, tìm ra người này thân phận. Vâng. Nửa phút đồng hồ sau, người này kỹ càng tư liệu chuyển tới. Lý Tư, đến từ phía đông liên minh hoa mã làn liền bang tinh thành khu tự trị. Tịch mã đầu tư công ty tổng giám đốc, nhìn về phía trên cũng không phải rất sung ra, nổi bận. Tiểu đường đường, biết rõ người này sao? Thống vô luôn nói. Đường tiêu viêm lắc lắc đầu nói, không biết, nhìn về phía trên giống như cũng không phải phi thường đặc biệt đấy. Sắc thực như thế, đừng nói là một cái đầu tư công ty tổng giám đốc, coi như là tinh thành khu tự trị hành chính trưởng quan, thậm chí là hoa mã lan liên bang thủ tướng thậm chí quốc vương, cũng sẽ không lại để cho đường tiêu viêm có bao nhiêu kinh ngạc cùng rung động. Hoa mã lan liên bang cũng thuộc về vùng phía Nam Á nhiệt đới quốc gia, tại liên minh gia nhập liên minh trong nước xem như trong tiểu quốc gia, chỉ có mấy ngàn nhiều vạn nhân khẩu. Không, hắn phi thường đặc biệt, hắn là trên cái thế giới này thần bí nhất cường đại nhất gia tộc người thừa kế, gia tộc của hắn là dấu ở thế giới sau lưng chỉ vẹn vẹn có mấy cái cá sấu lớn một trong, nhà hắn gần như là trên cái thế giới này nhất người có quyền thế một trong, đồng dạng cũng là cộng trị sẽ ở đồng bán cầu cao nhất chúa tể. T.S. Canh một đưa lên Các vinh đệ, đến cuối tháng rồi, mọi người trong túi áo phiếu vẽ có lẽ đều đã có, ngàn vạn chớ để lãng phí nhà. Quang ra đến cho ta A. Xin nhờ xin nhờ á Chương 3, sát phạt quyết đoán, tiên trảm hậu tấu. Gia tộc này là cả phương đông lịch sử dài lâu nhất gia tộc quyền thế một trong, đã từng là toàn bộ tinh thành khu tự trị tuyệt đối chủ nhân, là cả toàn bộ vùng phía nam nhiệt đới thể cộng đồng 1/3 ba tải phú chủ nhân, là Tây phương thế giới tại phía đông lớn nhất minh Hữu Gia tộc này đệ tam nhâm gia chủ đã từng là toàn bộ người gia vàng thế giới đứng đầu. Căn cứ giám sát bộ tình báo, gia tộc này hiện tại nắm giữ trong tay trực tiếp tài phú hẳn là mọc lên san sát như rừng phu 3 đến 4 lần. Thống vô luôn nói, Đường tiêu viêm kinh hãi, mọc lên san sát như rừng phu đã là liên minh nhà giàu nhất rồi, hoàn toàn là cự vô phách tài phiện rồi, thân thể của hắn gia hoàn toàn là thiên văn sổ tự rồi, tuyệt đối phu khả địch quốc rồi. Thế nhưng mà, Cái này lý tư gia tộc tài phú dĩ nhiên là mọc lên san sát như rừng phu ba bốn lần. Có thể hết lần này tới lần khác đường tiêu viêm còn cơ hồ không có nghe đã từng nói qua. Ít nhất tại kinh tế lực ảnh hưởng lên, gia tộc này ổn thỏa toàn bộ phương đông số một số 2 gia tộc đã trên trăm niên lịch sử rồi. Tống vô luôn nói. Cái kia vì sao liên minh tài phiệt lực lượng còn lấy mọc lên san sát như rừng phu cầm đầu? Đường tiêu viêm nói. Vì vậy gia tộc đã từng là liên minh địch nhân. Tống vô luôn nói. Hoặc là nói vẫn luôn là liên minh địch nhân, liên minh là chọn dùng chính biến cùng quân sự áp bách đích thủ đoạn đem gia tộc này theo tinh thành kẻ thống trị trên vị trí này đuổi xuống dưới đấy. Tại rất nhiều năm trước, tinh thành không phải một tòa thành thị, mà là một quốc gia, quốc gia này hết thể tất cả đều thuộc về gia tộc này. Bọn hắn khống chế lấy trên cái thế giới này là tối trọng yếu nhất trên biển thông đạo, trên cái thế giới này lớn nhất thông tin công ty một trong, trên cái thế giới này lớn nhất tài chính công ty một trong. Cái thế giới này lớn nhất nguồn năng lượng công ty một trong, trên cái thế giới này lớn nhất khoáng sản công ty một trong, trên cái thế giới này lớn. Nhất truyền tờ hờ ơ, ủ công ty chờ chờ. Liên minh thông qua không chảy máu chính biến đem gia tộc này đuổi xuống đài, hơn nữa tướng tinh thành nước Cộng Hòa nhập vào hoa mã lan liên bang, mà với tư cách trao đổi điều kiện, liên minh không được tại kinh tế bên trên chen ép gia tộc này, mà gia tộc này cũng không thể lại nhúng chàm tinh thành chính trị. Rất rõ ràng. Á Mỹ đế quốc hoàng đế muốn tiến hành chiến lược mạo hiểm rồi, cụ thể là loại nào mạo hiểm, tin tưởng rất nhanh, có thể thấy được. Quả nhiên rất nhanh. Tháng 4 năm 24 ngày buổi sáng, tinh thành khu tự trị ở dã đảng đứng đầu tuyên bố, từ khi gia nhập Hoa Mã Lan Liên bang, gia nhập phía Đông Liên minh về sau. Tinh thành nhân dân sinh hoạt chẳng những không có bay lên ngược lại có chỗ hạ thấp, cái này chỉ có hơn ngàn vạn nhân khẩu miệng người khu đã từng thời gian rất lâu là trên cái thế giới này phát đạt nhất khu. Người đồng đều GDP đã từng vài thập niên đều sắp xếp ở thế giới top 5 Mà bây giờ, tinh thành người đồng đều GDP gần kể chỉ sắp xếp đến thế giới thứ 32 tên. Hơn nữa trước khi đem làm tinh thành hay vẫn là một cái nước Cộng hòa thời điểm, nên nước Cộng hòa công dân có thể miễn ký tiến về trước trên thế giới 95 quốc gia, nhưng là hiện tại cũng chỉ có 42. Tinh thành nhân dân chẳng những sinh hoạt tiêu chuẩn tại hạ hàng, trên thế giới này địa vị đã ở hạ thấp, cho nên là thời điểm cân nhắc nhân dân ý nguyện rồi hạ. Đối mặt càng ngày càng kém cục diện, tinh thành hay không còn có tất yếu ở lại hoa mã lan liên bang, hay không còn có tất yếu ở lại phía đông liên minh. Vị này không cầm quyền đảng đứng đầu nói chuyện lập tức đưa tới hiên nhưng đại, nhưng là cái này gần kể chỉ là bắt đầu. Ngay sau đó lại có mấy cái gia nhập liên minh quốc phát ra cùng loại thanh âm, những quốc gia này đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là chúng đã từng đều là trên cái thế giới này giàu có nhất quốc gia, hiện tại cho dù như trước còn rất giàu có. Nhưng là cùng lân cận huynh đệ quốc gia so vượt lên đầu ưu thế đã không phải là lớn như vậy rồi, không thể lại cao cao tại thượng điệu nhìn qua lấy bọn hắn rồi. Đương nhiên, những quốc gia này sở dĩ có chỗ cô đơn cùng gia nhập liên minh cũng không có quá nhiều quan hệ, mà là lịch sử tất nhiên. Bởi vì những quốc gia này trước khi phát đạt hoàn toàn là dựa vào bán đứng dầu mỏ đổi lấy, quốc gia tiểu nhân khẩu thiểu, hàng năm bán dầu mỏ tiễn có thể cho toàn bộ quốc gia người không cần bất kỳ công việc gì cũng có thể đạt được một số cực lớn thu nhập. Nguồn năng lượng về sau, dầu mỏ biến thành bình thường hóa chất tài liệu mà không phải át không thể thiếu nguồn năng lượng, giá cả giảm xuống 90 nhiều, nhưng quốc gia này kinh tế tự nhiên thoang cái đã đi xuống trận xuống đến. Á Mỹ đế quốc bắt đầu phản kích rồi, bắt đầu tiến hành chiến lược mạo hiểm rồi. Đã liên minh quân đội có đối với Á Mỹ đế quốc động võ xúc động, như vậy nếu trong liên minh bộ bắt đầu lửa cháy, rất hiển nhiên chỉ có thể đi trước dập tắt lửa lo lắng nữa Á Mỹ đế quốc sự tình, bằng không đợi đến cái thanh này hỏa thiêu đại đốt cháy rừng rực vậy thì hội tạo thành không thể đánh giá hậu quả rồi. Mà những này điểm cháy không hề nghi ngờ đều cùng gia tộc kia có tham thiết liên hệ, nhưng là lại để cho đường tiêu viêm nhất là tống vô luân khó hiểu chính là, đến tuột cùng là Á Mỹ đế quốc giao xảy ra điều gì mới cái này ít xuất hiện vài thập niên gia tộc đã tiến hành trước nay chưa có mạo hiểm. Đường tiêu viêm thậm chí cảm thấy được trên thế giới chỉ sợ không có bất kỳ một loại lợi ích đáng giá gia tộc này đi mạo hiểm, dù sao mặc kệ cái gì kinh tế lợi ích đối với gia tộc này mà nói cũng chỉ là phù vân Căn mấu chốt chính là cho dù đã nhận được những ngày lợi ích, cũng muốn có mệnh còn sống đi hưởng thụ. Liên minh tuyệt đối không phải thiện nam tín nữ, cái này trong mấy chục năm liên minh thành lập bản thân tiểu là một bộ máu chảy đầm địa sách lịch sử, không biết có bao nhiêu hiển hách gia tộc vương thất đều bị chết sạch sẽ, không biết có bao nhiêu danh môn vọng tộc vong tộc diệt chủng. Nhưng là bất kể như thế nào, tin tức này lập tức đưa tới liên minh cao tầng cực độ chấn động, cơ hội tại một giờ sau liên minh chính thức tiểu chất vấn hơn nữa bác Bỏ Tinh thành khu tự trị ở giá đảng đứng đầu. Hơn nữa lập tức phái bí mật đặc sứ tiến về trước tinh thành khu. Cùng lúc đó, giám sát bộ lập tức khởi động mai phục tại tinh thành khu cao cấp đặc công tiến hành tương quan hoạt động. Ngay sau đó, Liên minh cao tầng lại cùng ở lại á thành phố Bắc Kinh mai cơ ngạn thân vương đã tiến hành một lần bí mật hội đàm bàn bạc, nhưng là không có bất kỳ thành quả. Hơn nữa xế chiều hôm đó, á mỹ đế quốc cỡ lớn chính thức truyền thông cũng trên diện rộng thông báo tinh thành khu tự trị cực kỳ một ít tiểu gia nhập liên minh nước cộng hòa phản đối với liên minh chính trị hoạt động. Hơn nữa công nhiên tại hẹp sẽ bên trên tuyên bố tuyển đề, Á Mỹ đế quốc gia nhập liên minh về sau ngươi phải chăng cảm thấy sinh hoạt càng thêm hạnh phúc. Tổng cộng có 2 cái tuyển hạng, một cái là, một cái hay không. Trong khoảng thời gian ngắn tiểu có mấy trăm vạn người bỏ phiếu, cơ hộ thuần một sắc lựa chọn hay không, ở dưới mặt nhắn lại Trung Á Mỹ đế quốc cơ hộ dùng kiểu hợ. N ván độc khẩu khí công kích liên minh, tỏ vẻ phi thường muốn Á Mỹ đế quốc rời khỏi liên minh, một giây đồng hồ đều không muốn chậm trễ. Rõ ràng ở vào bị động địa vị nhưng lại càng ngày càng mạnh mạnh, điểm ấy đưa tới Liên minh cao tầng cực kỳ bất mãn, Liên minh quân đội cao tầng đã trực tiếp mở miệng hô đánh tiếng kêu giết rồi. Một gã Liên minh cao nhất quân sự ủy ban thiếu tướng tham Nưu thậm chí tại truyền thông bên trên công nhiên phát xuất chiến tranh giành tuyên ôn, hơn nữa nhận lấy dân chúng mãnh liệt đáp lại cùng ủng hộ. Song phương ma sát càng ngày càng kịch liệt, thủ đoạn cũng càng ngày càng kịch liệt. Bất qua đến buổi tối, sở hữu tất cả cái lộn lại tạm thời dừng lại xuống. Bởi vì mới nhậm chức xịt liên bang tổng thống phát biểu công mở TV nói chuyện lập tức mọi ánh mắt có ngưng tụ tại bệ d cái này trường cũng không quá khuôn mặt anh Tuấn lên bởi vì thái độ của hắn đem đại biểu xịt chính phủ liên bang cuối cùng nhất thái độ là đối với tài phiệt thống trị thế lực thỏa hiệp hay vẫn là tiến thêm một bước xe rách cái này cũng trực tiếp ảnh hưởng đến sau này thế giới đi về hướng ảnh hưởng đến A Mỹ D Quốc cùng liên minh đánh cờ đáp án rất mau ra đây rồi bệ dệ tổng thống công khai nói chuyện không hề giải tổng kết xuống khi nào Đệ nhất, vì giải quyết liên bang trước mắt kinh tế khôn cảnh, chính phủ liên bang đem đối với chế độ thuế tiến hành cải cách. Thứ hai, liên bang đem cắt may tương quan bộ phận công cộng chi tiêu, ví dụ như giáo dục, cảnh sát, vệ sinh các loại, hơn nữa đối với quốc gia nhân viên công vụ về hưu cơ chế cũng làm ra tương quan cải cách. Đệ tam, liên bang đem đối với xã hội bảo đảm hệ thống, công dân phúc lợi hệ thống tiến hành cải cách. Bế dệ nói chuyện vừa mới chấm dứt, lập tức đưa tới hiên nhưng đại. Có người suy đoán hắn dẫn đầu đoàn đội có lẽ sẽ hướng tài phiệt thế lực thỏa hiệp, nhưng là không nghĩ tới thỏa hiệp được như vậy chứ để, những này quyết sách hoàn toàn là sống sở sở tại dân chúng trên người các thịt. Đương nhiên, Xích Liên bang dân chúng là phi thường giàu có, cho dù gánh nặng cũng phi thường trọng, nhưng là cuối cùng mà nói cuộc sống của bọn hắn tiêu chuẩn là tương đương cao, ít nhất so phía Đông Liên minh cao rất nhiều. Xích chính phủ thiếu tiền hướng dân chúng các thịt, những này giàu có dân chúng cho dù rất khó chịu, nhưng cũng chưa chắc chịu không được. Mẫu chốt là xịt liên bang chính phủ thế lực lần này đánh cờ trong toàn diện bị thua, nhưng lại tiện thể lên vốn ở vào nữ. A đứng ngoài quan sát trạng thái dân chúng. Đương nhiên, dân chúng bị cắt thịt mặc dù có nhất định được tổn thất. Nhưng là tổn thất lớn nhất hay vẫn là liên bang chính phủ thế lực, thậm chí trên nhiều khía cạnh hoàn toàn tự đoạn cánh tay. Mặc kệ bệ dệ Tổng thống nói chuyện đưa tới như thế nào doanh động, nhưng là đối với lúc này liên minh mà nói, đây tuyệt đối không phải một cái rất tốt tin tức. Bệ dệ Tổng thống nói chuyện ít nhất đại biểu xịt chính phủ liên bang thế lực cùng tài phiệt thế lực tranh đấu tạm thời đã xong, đã có kết quả rồi. Như vậy liên minh cùng xịt liên bang đánh cờ sẽ lâm vào một cái so sánh bị động cục diện. Bởi vì xịt liên bang bên kia nào không, phía đông liên minh cũng không dám thật sự đối với Á Mỹ đế quốc động thủ. Đương nhiên, thế giới thế cục quá phức tạp nhiều biến, cho dù bệ dệ Tổng thống đã cấp ra cuối cùng nhất thái độ, nhưng lại Á Mỹ đế quốc cũng không có thừa cơ làm loạn, ngược lại so về trước khi càng thêm ngủ đông Ở hẳn xuống, phản phất cùng đợi xịt liên bang bên kia chính thức hết thẻ đều kết thúc. Nhưng là vô luận như thế nào, Á Mỹ thủ đô đế quốc không tiếp thụ thực chất tính đàm phán. Kế tiếp trong một tuần, xịt liên bang thế cục lại để cho rất nhiều người yên tâm lại rồi, đương nhiên thêm nữa. Là thất vọng rồi. Bởi vì bên kia thật sự náo không lớn đi lên, trước khi du hành đến lợi hại dân chúng vậy mà giảm bớt. Theo chính phủ liên bang tương quan cải cách phương án ban bố, dân chúng tại cải cách trong có lợi có tệ. Hai hại đều so sánh có che giấu tính hơn nữa hiệu quả chậm chạm, lợi chỗ tắc thì phi thường cạn lộ ra dễ dàng gặp. Không hề nghi ngờ xịt liên bang dân chúng lợi ích là thu được tổn hại, nhưng nhìn đi lên chẳng những không có cái gì tổn thất ngược lại cũng không có thiếu chỗ tốt. Nửa tháng sau, xích liên bang thế cục tính toán là chân chính an tĩnh lại rồi, du hành thị uy đám người cơ hội hoàn toàn tán đi. Tất cả tạp chí lớn đã ở tuyên dương mới cải cách phương án vĩ đại, Rất nhiều truyền thông cũng chính thức tuyên cáo xịt liên bang tiếp tục gần một năm bên trong nguy hiểm dung chuyển chính thức chấm dứt. Yếu như là rất nhiều người phán đoán, trước khi du hành thị uy cùng chiếm lĩnh hoạt động, tất cả đều là do xịt chính phủ thế lực điều khiển cùng phong túng. Hiện tại xịt chính phủ thế lực một khi thỏa hiệp, những dân chúng này bạo lực hành động rất nhanh liền hành quân lạng lẽ. Dù sao, xịt liên bang dân chúng sinh hoạt hay vẫn là tính toán rất giàu có, cho dù bị cắt thịt cũng xa xa không tới sống không nổi muốn tạo phản tình trạng. liên bang một khi an tính, Như vậy phía đông liên minh bên này tựu không cách nào an tĩnh lại rồi. Tháng 5-15 ngày, sĩ liên bang tổng thống bể dệ tuyên bố thượng một nhiệm tổng thống cho dù đã qua đời, nhưng là hắn đối với Á Mỹ đế quốc hoàng đế Mai Nguyệt Chim non bậy hạ phỏng vấn như cũ hữu hiệu. Á Mỹ đế quốc hoàng thất cũng không có đối với cái này sự tình tỏ thái độ, nhưng lại công nhiên tuyên bố An Đông vi Á Mỹ đế quốc người phản loạn, Á Mỹ đế quốc sẽ đối với An Đông cực kỳ tổ chức tiến hành toàn bộ thế giới truy nã. Ngay sau đó, Á Mỹ đế quốc tại không có thông cáo liên minh chính phủ dưới tình huống phái đại lượng bí mật cảnh sát bộ đội tiến vào phía Bắc khu tự trị, dùng xét đánh không kịp bưng thai xu thế bắt An Đông tổ chức bí mật thành viên còn có dùng xã đoàn danh nghĩa dưới mặt đất võ trang. Toàn bộ bắt cùng quét sạch hoạt động gần kề rằng có 3 ngày tiểu không sai biệt lắm tuyên cáo thành công, tổng cộng bắt bí mật phân liệt phần tử cùng võ trang tổ chức thành viên hơn 1.000 người, lập tức toàn bộ Á Mỹ đế quốc phía Bắc hành tỉnh thần hồn nát thần tính Đương nhiên nhất hồn hẹn chính là An Đông cực kỳ liên minh quân đội bộ phận cao tầng, bọn hắn thật vất vả đến đỡ lên thế lực lần này Á Mỹ đế quốc đã kích trong cơ hồ tan giã hơn phân nửa, tổn thất chi thảm trọng vượt quá tưởng tượng. Đến trước mắt vị trí cuộc ở bên trong, liên minh xem như thua trận hơn phân nửa. Á Mỹ đế quốc sát phạt quyết đoán, tiên trạng hậu tấu, trực tiếp chặt đứt cảnh nội bất an nhân tố, kế tiếp cùng liên minh đàm phán trong có thể ở vào chủ động địa vị. Tháng 5-19 ngày Liên minh cao tầng phái ra đặc sứ tiến về trước Á Mỹ Đế quốc Thánh Đô Thành phố cùng Á Mỹ Đế quốc Hoàng thất tiến hành mới nhất bạn bạn. Trước khi là Mai Nguyệt Chim Non Hoàng đế cùng Mai Cơ Ngạn Hoàng đế đến Á Thành phố Bắc Kinh đàm phán, mà lần này là liên minh phải người chủ động đi Á Mỹ Đế quốc Thánh Đô Thành phố. Đường tiêu viêm cũng không sai biệt lắm là trước tiên theo Tống Vô Luân trong miệng đã được biết đến phía Đông Liên minh khai ra điều kiện, đem An Đông giao cho Á Mỹ Đế quốc, hơn nữa quân đội cao tầng đối với Á Mỹ Đế quốc tiến hành xin lỗi. Triệu hồi liên minh tại Á Mỹ Đế quốc đóng quân bên trong phạm sai lầm quan quân. Nhưng là cho dù điều kiện này cũng bị Á Mỹ Đế quốc cự tuyệt, bọn hắn điều kiện thứ nhất chính là muốn phương kiếm tịch cái này, người khởi xướng đã bị nghiêm khắc nhất quân sự xử phạt, hơn nữa đem liên minh tại Á Mỹ Đế quốc đóng quân bên trong đích cơ giáp doanh toàn bộ rút về. Không hề nghi ngờ, điểm này liên minh quân đội cao tầng là tuyệt đối không sẽ đồng ý, vì vậy đàm phán lại lâm vào cục diện bế tắc. Bất kể như thế nào, cả chuyện này đã diễn biến thành làm một cái nguy hiểm phim truyền hình. Theo bắt đầu đến bây giờ đã đem gần nửa năm thời gian rồi, hơn nữa có thể đoán chừng nếu ngoại bộ hoàn cảnh không có phát sinh bao nhiêu cải biến, Liên minh cùng Áo Mỹ đế quốc còn đem tiếp tục rằng co số dưới. Chỗ để làm khả năng chính giữa nhân vật đường tiêu viêm vốn chuẩn bị đợi đến lúc sự tình hoàn toàn sau khi chấm dứt lại trở lại Liên minh trưởng quân đội, nhưng là hiện tại xem ra khoảng cách sự tình chấm dứt còn không biết có bao lâu thời gian, cho nên đường tiêu viêm thoáng thu dọn đồ đạc về sau an vị bên trên giám sát bộ xe hồi Liên minh trưởng quân đội, hắn là một cái tuyệt đỉnh thiên tài Nhưng là tại đại sự như vậy bên trên hắn là không có có bao nhiêu cu. Tiền lên tiếng đấy. Đoàn xe chạy tại trên đường phố, không có cách nào, mỗi lần đường tiêu viêm lúc ra cửa giám sát bộ phái ra đều là đoàn xe. Đường tiêu viêm ngồi trong xe dùng máy tính bảng xem tin tức, vừa nghị trở lại liên minh trưởng quân đội sau mẹ gắng. Mẹn hội làm gì phản ứng? Đông nhiên, xe ngừng lại. Đường tiêu viêm không khỏi ngẳng đầu nhìn lên, tốt hướng mặt trước trên đường đã tiến hành tạm thời chế độ công nhân, phong lộ rồi. Chẳng lẽ lại có đại nhân vật nào phải đi qua? Đường tiêu viêm kinh ngạc cám đạo, thầm nghĩ. Giám sát bộ người tiến lên thương lượng, đối phương là một gã thiếu tá, thái độ không tốt lắm, trực tiếp phất tay trách cứ lại để cho giám sát bộ đoàn xe ly khai. Giám sát bộ mặt người lỗ băng hàn địa móc ra giấy chứng nhận đưa ra, đối phương đảo qua giấy chứng nhận đằng sau sát phát lạnh vậy mà lộ ra địch ý, vung tay lên nói, tất cả mọi người xuống xe, tiếp nhận kiểm tra. Đường tiến sinh, chúng ta gặp được đối đầu rồi, bọn họ là quân sự cụ Cùng chúng ta giám sát bộ thủ rất lớn. Lái xe quay người hướng đường tiêu viêm nói. Tờ S, canh hai đưa lên. Hướng mọi người cầu ba lượng trương vẽ tháng. Đổ mồ hôi, ta mở miệng cầu con số càng ngày càng nhỏ rồi. chương 4, quỷ mị cơ giáp, miểu sát trăm người. Lái xe quay người hướng đường tiêu viêm nói, bọn hắn chỉ sợ muốn đến tìm cha rồi. Tiến đến thương lượng giám sát bộ đặc công đương nhiên không cho phép, trực tiếp vươn tay ngăn lại. lạnh nhặt nói, giám sát bộ xe ta xem ai dám kiểm tra, chán sống Tên kia quân tỉnh, ván, cục thiếu tá một tiếng cười lạnh nói, người khác sợ các ngươi dám sát bộ, ta có thể không sợ. Chúng ta dâng tặng quân sự ủy ban mệnh lệnh việc chung, ai dám ngăn trở. Dứt lời, tên kia quân tỉnh, ván, cục thiếu ta trực tiếp móc xuống lục ra, nạp đạn lên nòng, sau đó, lạnh lùng nói ra, cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian mở ra. 3, 2, 1, được rồi đường tiêu viêm la lớn, sau đó mở cửa xe đi xuống, nói, chúng ta tiếp nhận kiểm tra. Giám sát bộ đặc công lớn tiếng nói, đường tiến sinh, ngươi đi vào trong xe, ta ngược lại là muốn nhìn hắn dám thế nào, cùng lắm thì vừa chết cũng không thể ném đi giám sát bộ thể diện, ta ngược lại muốn nhìn sau khi ta chết bọn hắn muốn bắt bao nhiêu cái nhân mạng để đổi. Ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi quân tỉnh, ván, cục thiếu ta trực tiếp vịn hạ đạn châm cười lạnh nói. Giang giác soạt một đạo chỉnh tề tiếng vang, hơn 10 người giám sát bộ đặc công ngay ngắn hướng xuống xe móc gia đoạn, nhắm ngay quân tỉnh, ván, cục thiếu ta gương mặt. Cùng lúc đó, tên kia quân tỉnh, ván, cục thiếu tá sau lưng hơn 10 người võ trang đặc công lập tức củng lên, trong tay hồng ngoại nhắm chúng súng tiểu liên toàn bộ dơ lên nhắm chúng, lập tức hơn 10 người giám sát bộ đặc công trên đầu đều là nguyên một đám điểm đỏ, đường tiêu viêm trên người khoảng chừng 5 cái điểm đỏ. Song phương cửu nhân tương kiến hết sức đỏ mắt. Đường tiêu viêm đi ra phía trước, sắc mặt lạnh như băng nói nói, vùng vũ khí của các người, chúng ta tiếp nhận bình thường điều tra, cái này là của ta giấy chứng nhận. đó lấy. Đường tiêu viêm móc ra liên minh trưởng quân đội thẻ học sinh. Đường tiên sinh giám sát bộ đặc công lập tức vô cùng xấu hổ và giận dữ địa hô. Các người buông thương. Đường tiêu viêm nói. Đường tiên sinh giám sát bộ đặc công không cam lòng hồ. Bọn này tạp chủng tiểu là cố ý tìm việc, không cần cho bọn hắn mặt mũi. Không có gì, không muốn phức tạp. Đường tiêu viêm nói, buông thương. Nhìn thấy giám sát bộ đặc công không có động tĩnh Đường tiêu viêm gương mặt một nghiêm túc, nói, buông thương. Vâng lập tức Sở hữu tất cả giám sát bộ đặc công tràn ngập không dám buông thương, nhưng là ánh mắt chầm chằm vào bọn này quân tỉnh, ván, cục người phán phất muốn phun hỏa. Quân tỉnh, ván, cục thiếu tá tùy ý kéo qua đường tiêu viêm căn cứ chính xác kiện lật xem hai cái, khỏe miệng phát ra một đạo cười lạnh nói, kẻ bất lực Đường tiêu viêm lập tức lông mày có chút ngẻ dựng nhưng là không có mở miệng. Thiếu tá tiên sinh, hiện tại chúng ta có thể đã đi ra sao? Đường tiêu viêm đợi đến lúc đối phương xem hết giấy chứng nhận sau hỏi. Đối phương không có đem giấy chứng nhận trả lại cho đường tiêu viêm ngược lại phóng tới trong túi tiền của mình nói, không được, hơn nữa ngươi phải cùng chúng ta đi một chuyến, tiếp nhận 24 tiếng đồng hồ điều tra, nói rõ ràng ngươi vì sao tại khoảng thời gian này xuất hiện ở cái địa phương này, chúng ta hoài nghi ngươi cùng thế lực đối địch có liên quan. Đường tiêu viêm lập tức giận dữ, trước khi đối phương muốn hắn xuống xe tiếp nhận điều tra là bình thường công tác phạm vi, nhưng hiện tại tiểu là bới móc rồi. Vương bắt Đạn Đường tiêu viêm sắc mặt phát lệnh. Mạnh mà một bạt thai vô qua. 3. Một tiếng giòn vang, tên kia quân tỉnh, ván, cục thiếu ta trực tiếp bị phiến bay ra ngoài, bên gương mặt toàn bộ xương đỏ, máu tươi hòa với hàm răng tiêu xạ mà ra. 3. E nụ ạ toài đường tiêu viêm mấy ngày nay đều đẹ nặng lửa giận, lúc này bị cái này nho nhỏ quân tỉnh, ván, cục thiếu ta chọc giận, răng rắc soạn. Lập tức, sở hữu tất cả hỏng súng toàn bộ nhắm ngay đường tiêu viêm. Đường tiêu viêm không để ý đến những này họng súng, quân tỉnh. Ván, cục người không có khả năng không biết đường tiêu viêm, bọn hắn sẽ tìm mảnh vụn, gốc, nhưng cho bọn hắn 100 cái lá gan cũng không dám nổ súng, nếu không cái chết tuyệt đối không ngớt bọn hắn những người này. Đi đến quân tỉnh, ván, cục thiếu tá trước mặt, đem hôn mê hắn để, sau đó đường tiêu viêm vươn tay nói, cho ta băng tốt nước. Lập tức, một gã giám sát bộ đặc công đá đến một ít thùng nước đá. Đường tiêu viêm trực tiếp đem băng nước rơi ở tên kia hôn mê quân tỉnh, ván, cục thiếu tá trên mặt, tên kia quân tỉ Ván, cục thiếu tá bị nước đá rội tỉnh, cảm giác được bên gương mặt giống như biến mất, trong miệng mấy cái hàm răng cũng mất, miệng đầy mùi máu tươi, lập tức vừa thẹn vừa dợ. Ta biết rõ ngươi có chuyện trọng yếu, ta biết rõ ngươi có chỗ dựa, nhưng là ta tâm tình không tốt, thực chọc ta, ai cũng bảo vệ không được ngươi. Đường tiêu viêm đưa hắn để, đẩy về phía trước nói, làm chuyện của ngươi à, nhân vật trọng yếu rất nhanh muốn đã đến. Quân tình, ván, cục thiếu ta sắc mặt âm tình bất định, không dám lại chọc giận đường tiêu viêm nhưng là lại không cam lòng cứ như vậy. Lúc này, một cái màu đen đoàn xe từ nơi không xa chậm rãi lái tới. Cái này đoàn xe có lẽ tiểu là tạm thời chế độ quân nhân nguyên nhân, cũng không biết trong đội xe rốt cuộc là cái nào đại nhân vật. Quân tình, ván, cục thiếu tá lập tức mượn cơ hội xuống đại dai, quát lớn, cho nên đơn vị chú ý, mục tiêu nhân vật đã đến, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Đoàn xe tại một tòa building trước mặt ngừng lại. Chỉnh tề theo trên xe trên trăm tên võ trang nhân viên giữ vững vị trí bịu định các nơi chỗ hiểm Cuối cùng nhất xác nhận 4 phía toàn bộ an toàn về sau Chính giữa một chiếc xe con mới mở cửa xe Một gã liên minh sĩ quan cao cấp cùng đi lấy một gã cao gầy bạch tóc mai trung niên xuống xe Hướng trong cao ốc đi đến Cùng lúc đó, đằng sau mấy chiếc xe xuống vài tên cơ giáp võ sĩ nhanh theo sát ở phía sau tiến hành tiếp thân bảo hộ Trong đó một gã cơ giáp võ sĩ vậy mà hướng đường tiêu viêm bên này trông lại. Đường tiêu viêm nhận ra cái này bạch tóc mai chung nhân nhân, hán thịu là gần đây đem Á Mỹ đế quốc cùng phía Đông Liên minh quấy đến Đại Loạn Bắc gì vương quốc vương tử An Đông. Khó trách quân tỉnh, ván, cục hội như lâm đại địch, nhân vật này xác thực phi thường khẩn yếu. Vì vậy đường tiêu viêm bọn người đứng đấy vẫn không nhúc đích, đợi đến lúc An Đông bọn người hoàn toàn tiến vào building sau lại làm so đo. ma cố ý tìm việc quân tỉnh, ván, cục đặc công cũng như lâm đại địch để phòng bốn phía, tạm thời buông tha cho đập phá. Tên kia tướng quân cùng An Đông cười cười nói nói muốn đi tiến điệu điêm, đường tiêu viêm có thể cảm giác được tại trong cao ốc chí ít có mấy trăm tên bảo an nhân viên, bất quá toàn bộ bảo an quá trình đều không có giám sát bộ đặc công, hiển nhiên quân sự ủy ban người đối với An Đông xem như chân bạo không muốn khô lâu đảng đúng tay. Đồng nhiên, đường tiêu viêm cảm giác được mặt đất có chút chấn động, cực kỳ rất nhỏ, cơ hội hoàn toàn cảm thụ không đến chấn động. Không biết vì sao? Đường tiêu viêm trong đầu nghĩ đến vừa mới tiến liên minh trưởng quân đội không lâu tại trên TV chứng kiến Á Mỹ đế quốc ngoại giao đại thần bị giết hình ảnh. An Đông tiên sinh trở về lập tức, đường tiêu viêm mạnh mà kêu to. Mau trở về, có thích khách. Lập tức, toàn bộ tràng diện đại loạn, hơn 10 tên cơ giáp võ sĩ sẽ cực kỳ nhanh đem An Đông vây quanh ở chính giữa, mấy trăm tên võ trang nhân viên rất nhanh xuống lại, lập tức đem An Đông bao vây một vòng lại một vòng. Giang giác soạt cùng lúc đó, theo bưu đi ngoài cửa sổ mạnh mà vươn mấy trăm cây quản Bầu trời Võ trang phi cơ trực thăng nhanh chóng hội tụ. Từ nơi không xa trong phòng nhanh chóng tuân gia võ trang đầy đủ hộ vệ, nhanh chóng hướng bên này chạy đến. Đường Tiêu Viêm cái này một hô đem mấy ngàn tên võ trang hộ vệ toàn bộ gọi về đi ra, lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Thời gian giống như đình trệ, tất cả mọi người bình lấy hô hấp chờ sát thủ xuất hiện. Nửa phút đồng hồ trôi qua, một phút đồng hồ trôi qua, 3 phút đồng hồ trôi qua, trang diện như trước hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ tình huống phát sinh. Ngay sau đó Mấy trăm tên võ trang nhân viên trên trời dưới đất bốn phía loại bỏ, nhau nhau trở lại báo cáo, cũng không có bất kỳ sát thủ tung tích. Quân sự ủy ban tướng quân Ly Khai giải trừ an toàn cảnh báo, nhưng là trên mặt lộ ra vô cùng phẫn nộ, mạnh mà một ngón tay đường Tiêu Viêm bên này. Lập tức, một gã trung tá mang theo bên trên hơn 10 người binh sĩ gương mặt lạnh như băng địa đã đi tới bắt đường Tiêu Viêm. "Bây giờ là ngươi tìm không thoải mái rồi, chúng ta không dám giết ngươi, nhưng chúng ta dám bắt ngươi." "Quân tình, vãn." Cục thiếu tá cười lạnh nói. Tên kia trung tá một ngón tay đường Tiêu Viêm, gào to nói, "Dùng đạn gây mê, lập tức bắt." Vâng lời tên lính ngẩng lên họng súng nhắm ngay đường Tiêu Viêm mạnh mà nổ súng. Ngô ngốc đường Tiêu Viêm một tiếng tức giận mắng, "Sẽ cực kỳ nhanh nắm lên tên kia quân tỉnh, ván, cục thiếu tá ngăn cản ở phía trước." Người làm gì con tỉnh?" ván, cục thiếu tá lời còn chưa nói hết trực tiếp trúng đạn, lập tức ngã xuống đất. Tên kia trung tá nhìn thấy đường Tiêu Viêm lại dám như thế, nổi giận nói, "Lập tức nổ súng, thần kinh chất độc hóa học đạn." Ai dám? Giám sát bộ đặc công cả giận nói, manh liệt nâng lên họng súng. Vẫn hơn 10 người võ trang binh sĩ trực tiếp nổ súng. Phanh, phanh, phanh, phanh tại bọn hắn nổ súng trước khi, đường tiêu viêm bóng dáng biến mất tại mọi người trước mắt, ngay sau đó nhanh chóng sông vào trung tá dẫn đầu binh sĩ trong đám người. Tại một giây sau trùng mỗi người chỉ nghĩ đến trong tay tê dần, trong tay thương toàn bộ rời tay. Nổ súng, nổ súng quân sự ủy bàn tướng quân lập tức chỉ vào đường tiêu viêm gào thét. Lập tức Mấy trăm cây khẩu nhắm ngay Đường Tiêu Viêm hung mãnh nổ súng. Ngay cùng lúc đó, một tiếng kịch liệt nổ thanh âm, cực lớn hỗn bùn đất mạnh vỡ bay lên không trùng, chắc chắn mặt đất mạnh mà vỡ ra một cái huy động, một đạo màu xanh ra trời bóng dáng như là đạn pháo bắn đi ra, đây là người cơ giáp võ sĩ, hơn nữa hay vẫn là quỷ mị cơ giáp võ sĩ. Đúng vậy, cùng trước khi Đường Tiêu Viêm tại trong màn hình TV nhìn thấy ám sát á mị đế quốc ngoại giao đại thần cái kia tên quỷ mị cơ giáp võ sĩ là cùng là một người. Veo, veo. Vèo quỷ mị cơ giáp võ sĩ trên không trung hung mãnh nổ súng, cường lực laser mọi nơi quét ngang. Phanh, phanh, phanh nhất thời, hơn 10 chiếc chống đạn ô tô đồng thời bị cắt mở bảo tạc, hỏa cầu trùng thiên. Mấy trăm tên võ trang binh sĩ lập tức bị giết, sống sở sở bị laser cắt thành mấy khối, liền huyết đều lưu không đi ra. Vừa rồi muốn tới chảo đường tiêu viêm, đối với đường tiêu viêm nổ súng, toàn bộ lập tức bị cái kia thần bí quỷ mị cơ giáp võ sĩ miểu sát, liền toàn thây đều không có để lại. Cái lúc này ở đây tất cả mọi người mới kinh hãi địa kịp phản ứng, nguyên lai thật sự có sát thủ, hơn nữa hay vẫn là quỷ mị cơ giáp võ sĩ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, quỷ mị cơ giáp võ sĩ con số cực kỳ thưa thớt, hơn nữa toàn bộ đều trung thành với liên minh, làm sao có thể hội chạy tới ám sát An Đông. Bất quá, cái lúc này không có thời gian cân nhắc những này. Sở hữu tất cả vũ khí bản năng nổ súng, hơn 10 tên cơ giáp võ sĩ chăm chú đem An Đông bao ở bên trong. Mà khắc cơ giáp võ sĩ nhanh chóng sông lên cùng quỷ mị cơ giáp võ sĩ chiến đấu. Rầm rầm rầm. Đát đát đát bất kể là viên đạn hay vẫn là đạn tháo, mưa to hướng tên kia quỷ mị cơ giáp võ sĩ đập tới, tên kia quỷ mị cơ giáp võ sĩ lập tức đã mất đi thân ảnh, toàn bộ bị hỏa lực cùng tiêu viêm ba phủ. Hơn 1000 tên lính, mấy trăm cái tiểu nhân phi đạn máy phát xạ, hơn 10 ra võ trang phi cơ trực thăng, hơn 10 tên cơ giáp võ sĩ điên cuồng mà đối với tên kia quỷ cơ giáp sĩ nổ súng. The canh ba đưa lên rồi. Các huynh đệ, một lần nữa cho ta năm ba chương vậy tháng, được không? Cái này đối với các huynh đệ, hẳn là chín châu mất sợi lông a. Chương 5, nghịch thiên chiến. Đại hoàng phong bùm bở lệ bệ VS quỷ mị cơ giáp. Điên cuồng công kích trọn vẹn rằng co một phút đồng hồ, mấy tấn đạn dược đổ xuống mà ra. Nhưng theo quân sự ủy bàn tướng quân bàn tay vung lên, sở hữu tất cả công kích lập tức đình chỉ. Lại trọn vẹn đợi vài phút, đợi đến lúc sở hữu tất cả khói thuốc súng tán đi. Quỷ mị cơ giáp võ sĩ nơi sống yên ổn đã như là mặt trăng mặt ngoài đống đổn, chắc chắn bê tông đều tại thiêu đốt, toàn bộ mặt đất bị đánh ra một cái vài mét sâu, hơn 10 em mở đường tính hô to. Nhưng là lại để cho người kinh hai chính là, tên kia quỷ mị cơ giáp võ sĩ yên tĩnh địa đứng tại trong hố sâu, bình nguyên vô sự, chỉ là xinh đẹp cơ giáp mặt ngoài có bị khói thuốc súng hun hắc dấu vết. Làm sao có thể? Trong lòng mọi người lập tức kinh hô, làm sao có thể? Tên kia quỷ mị cơ giáp võ sĩ sát thủ cười ha, ha. Không có đợi đến lúc liên minh quân đội lần nữa nổ súng, mạnh mà theo trong hầm nhảy lên đi ra. 32 đạo trường tiên mạnh mà vung ra. Quỷ mị cơ giáp đòn sát thủ, năng lượng điện quang cây roi. Ba, ba quỷ ảnh kia chớp điện quang cây roi rút qua. Xe bọc thép như là giấy sắc mạnh mà bị xé thành hai nửa, quang cây roi một hồi quét ngang, mười mấy tên binh sĩ bị chặn ngang chặt đức, lập tức bị mất mạng, liền huyết đều lưu không đi ra. Hơn 10 người cơ giáp võ sĩ sẽ cực kỳ nhanh xông lên phía trước. Muốn cùng quỷ mị cơ giáp võ sĩ dốc sức liều mạng. Siêu siêu siêu quỷ mị cơ giáp võ sĩ trong tay điện quang cây roi ngân xà cuốn quá. Lập tức, hơn 10 người cơ giáp võ sĩ sở hữu tất cả động tác toàn bộ đình trệ, phản phất điện ảnh hình ảnh tập trụ. Dâm dâm đón lấy, hơn 10 người cơ giáp võ sĩ từng khối từng khối địa vỡ vụn, than sụp đổ xuống, máu tươi mánh liệt mà ra. Miều sát, tuyệt đối miều sát, lập tức miều sát, hơn 10 người cơ giáp võ sĩ lập tức bị giết t Đường Tiêu Viêm chỉ cảm thấy ra đầu một thực thực run lên, hắn bị triệt để rung động ở đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy quỷ mị cơ giáp chính thức thực chiến. Ác ma, đến từ địa ngục thu hoạch tánh mạng ác ma, hoàn toàn vô địch, tuyệt đối vô địch. Không nốt Đường Tiêu Viêm, mà khác tất cả mọi người cũng đều ngây dại, nhìn qua tên kia quỷ mị cơ giáp võ sĩ ánh mắt tràn đầy sợ hãi, thậm chí quên nổ súng. Quỷ mị cơ giáp võ sĩ chậm rãi đến gần An Đông, An Đông trước mặt là cơ giáp võ sĩ tạo thành bức tường từ người, từng loạt từng loạt bức tường người. Mở ra quỷ mị cơ giáp võ sĩ lạnh giọng quát, "Ta không rất ưa thích giết người, nhưng là cũng không quá chú ý giết người." Không có người mở ra, cho dù những này liên minh cơ giáp võ sĩ ánh mắt cũng tràn đầy sợ hãi, nhưng là như trước một mực điệu đem An Đông cùng quân sự ủy bàn tướng quân bảo hộ ở bên trong. Lại kiên trì 3 phút, lại kiên trì 3 phút. Quỷ mị cơ giáp võ sĩ đã chạy đến, có ghi đặc thủ vũ khí máy bay chiến đấu đã chuẩn bị cất cánh, lại kiên trì 3 phút. Sở hữu tất cả cơ giáp võ sĩ trong lỗ tai truyền đến mệnh lệnh. Ngay sau đó, người này quỷ mị cơ giáp võ sĩ cũng lập tức đã nhận được liên minh chính thức thỉnh cầu đàm phán tín hiệu. Không biết cơ giáp võ sĩ, thỉnh ngươi nói ra điều kiện của ngươi, chúng ta có thể đàm phán, chúng ta có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Tiễn, hoặc là Hoàng Kim cũng có thể. Đàm phán chuyên gia thanh âm tại quỷ mị cơ giáp võ sĩ trong thai nghe vang lên, liên minh dùng chính là tại mỗi trong phạm vi công cộng sóng ngắn, cho nên quỷ mị cơ giáp võ sĩ có thể tiếp thu. Ta muốn rất đơn giản, cái kia chính là An Đông chết quỷ mị cơ giáp võ sĩ đạo, ta không phải là vì tiền tài giết người, mà là vì lý tưởng. Cái kia tốt, chúng ta không cần tiền tài trao đổi, dùng người trọng yếu vật trao đổi như thế nào. Đàm phán chuyên gia nói, ngươi là vì ai công tác, á mi đế quốc, sịch liên bang. Bất kể là quốc gia nào đều có trọng yếu phi thường tù phạm tại chúng ta trong tay, chúng ta có thể cùng ngươi trao đổi, ngươi buông tha an đông, chúng ta để cho chạy chúng ta song phương hiệp nghị tốt trọng yếu tù phạm. Ngươi nên biết liên minh chúng ta ở phương diện này danh tiếng là phi thường cao đấy. Không, ta chỉ muốn An Đông chết. Quỷ mị cơ giáp võ sĩ cười lạnh nói, đón lấy hắn đông nhiên giống như lại phát hiện cái mục tiêu gì, mạnh mà hướng đường tiêu viêm bên này trông lại liếc, nói, thật sự là niềm vui ngoại ý muốn a ngoại trừ An Đông, còn có một con cá lớn. Tốt như vậy à, ngoại trừ An Đông bên ngoài, ta hôm nay còn muốn một người khác chết, trốn trong đám người các hạ nên biết ta nói tới ai à. Liên minh tuyệt đỉnh thiên tài. Đáng tiếc người hôm nay cũng không có quỷ mị cơ giáp rồi. Sau khi nói xong, sau đó hắn mạnh mà cắt đứt truyền tin kênh. Đường tiêu viêm bị ánh mắt của hắn đảo qua, lập tức cảm thấy trên người tóc gáy dựng lên. Lúc này, trốn ở cao ốc góc đích một khung võ trang phi cơ trực thăng nhằm chúng người này quỷ mị cơ giáp võ sĩ, sau đó mạnh mà bắn tới bốn quả siêu cấp đạn xuyên giáp. Veo chỉ cảm thấy bóng dáng loay lên, quỷ mị cơ giáp võ sĩ lập tức biến mất tại mọi người trước mắt, ngay sau đó trong tay hắn lam mang hất lên Vũ bốn quả đạn xuyên giáp lập tức trên không trung báo hỏng, vốn nếu thành một đống kim loại phiền phức khó chịu. Quỷ mị cơ giáp giận dữ, chói mắt laser mạnh mà bắn ra, bá, trực tiếp đem phi cơ trực thăng từ đó chặt đứt, truy lạc, bạo tạc, tại một tòa văn phòng bên trên bạo tạc xảy ra hỏa hoạn, ít nhất thương vong hơn trăm người. Tạm dừng công kích, sở hữu tất cả đơn vị tạm dừng hỏa lực công kích, ở đây cơ giáp võ sĩ tận khả năng tối đa nhất kéo dài thời gian. Rất nhanh, ở đây từng cái quân sự đơn vị truyền đến mệnh lệnh. Lập tức Tạo thành bức tường người cơ giáp võ sĩ liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhẹ gật đầu. Mở ra quỷ mị cơ giáp võ sĩ quát lạnh nói, ta chỉ giết An Đông cùng một người khác. Liên minh cơ giáp võ sĩ chẳng những không có mở ra, ngược lại có một người đứng ra liệt, nói, ta không có khả năng mở ra, muốn ta mở ra, chứ phi chết. Cái kia tốt, vậy ngươi tiểu đi chết đi quỷ mị cơ giáp võ sĩ roi mạnh mà hất lên, trực tiếp đem người này liên minh đại hoàng phong bùm bở lệ bệ cơ giáp võ sĩ cắt thành hai nửa. Hắn liền chiến đấu tư thế cũng không kịp ấy. Mở ra quỷ mị võ sĩ quát lạnh nói, không thể không nói hắn thật sự quá tự phụ rồi, biết rõ đối phương tại kéo dài thời gian chờ đợi viện binh đến. Lại có một cái liên minh cơ giáp võ sĩ đứng ra, là một cái bạo lòng cơ giáp võ sĩ, hắn không nói gì, mà là trực tiếp vọt lên. Vèo quỷ mị cơ giáp võ sĩ điện quang cây roi mạnh mà một cuốn trực tiếp đem tên kia bạo lòng cơ giáp võ sĩ quấn lấy, sau đó mạnh mà run lên, điện quang loại lên. Lập tức người này cơ giáp võ sĩ bị cắt thành hơn 10 đoạn, tàn nhận huyết tinh cực kỳ. Nhưng là rất nhanh, lại có một cái cơ giáp võ sĩ trên đỉnh đến. Ánh sáng màu lam lóe lên, người này liên minh cơ giáp võ sĩ đầu bị gọn gàng mà linh hoạt thấp chặt đứt xuống. Ngay sau đó, lại một cái đỉnh đi lên. Không biết có bao nhiêu cơ giáp võ sĩ trên đỉnh đến, sau đó bị miểu sát, căn bản cũng không có một chiều chi địch. Theo như cứ như vậy miểu sát tốc độ xuống dưới, cho dù ở đây sở hữu tất cả cơ giáp võ sĩ chết sạch Cũng không đến 3 phút, cũng chống đỡ không đến viện bình đến. Gần kề nửa phút đồng hồ sau, ngắn ngủn hơn 10 thức trên đường, chất đầy cơ giáp võ sĩ thi thể mạnh vỡ, máu tươi nhuồng hồng cả toàn bộ mặt đất. Người này quỷ mị cơ giáp một bên giết ngẫu nhiên hướng đường tiêu viêm bên này trông lại liếc, lờ mờ có thể cảm giác được lánh khóc cười. Lại có một cái cơ giáp võ sĩ đi ra, tại phía sau hắn cũng chỉ có 10 cái cơ giáp võ sĩ rồi. Cái này cơ giáp võ sĩ vừa mới phóng ra một bước thời điểm. Đồng nhiên đằng sau một danh khác đại hoàng phong bùm bờ lệ bệ cơ giáp võ sĩ kéo hắn lại, nói, hay vẫn là ta lên đi. Không, đã đến phiên ta rồi, ta giản vận không phải người tham sống sợ chết. Người này đại hoàng phong bùm bờ lệ bệ cơ giáp võ sĩ là cái nữ nhân, là giản vận, cùng đường tiêu viêm từng có một ít kết giao, cho dù chưa hẳn đều là vui sướng kết giao. Giản vận nhịn không được lại hướng đường tiêu viêm trông lại liếc, sau đó thân hình hơi quòng, mạnh mà liền muốn sông lên phía trước. Châm đã bỗng nhiên Đường Tiêu Viêm hét lớn một tiếng. Giản Vận lập tức dừng bước nhìn về phía Đường Tiêu Viêm. "Ta đến đây đi." Đường Tiêu Viêm chậm rãi đi qua nói, "Đem ngươi cơ giáp cởi ra cho ta mặc, ta cũng là lần đầu tiên chứng kiến quỷ mị cơ giáp võ sĩ đổ máu thực chiến. Phía trước 10 cái đồng liêu chết cho ta xem ra hắn một điểm con đường, ta đến thử xem xem." "Không cần." Giản Vận lạnh lùng nói, "Ta đến." Đường Tiêu Viêm kiên quyết nói, đằng sau huynh đệ giúp ta bắt lấy nàng, cởi xuống hắn cơ giáp để cho ta lên." tin tưởng ta không được đường tiên sinh không được đông nhiên giám sát bộ đặc công mạnh mà sông lên ngăn lại đường tiêu viêm trực tiếp móc ra thương chỉ vào đầu của mình nói đường tiên sinh ta biết rõ mạng của ta không đáng tiễn nhưng là ta ngăn không được ngươi chính là ta thất trách ta chỉ có chết với tư cách trừng phạt chỉ cần ngài xa hơn trước một bước ta tựu nổ súng ngay sau đó đằng sau một gã giám sát bộ đặc công nhanh chóng sông lên trong tay cầm một chi điện cao thế kíchổ sẽ cực kỳ nhanh đâm hướng đường tiêu viêm cổ phải tất yếu tại trong thời gian nhanh nhất lại để cho Đường Tiêu Viêm hôn mê. Nhưng là, bọn hắn chỗ đó nhanh hơn được Đường Tiêu Viêm. Đường Tiêu Viêm trợ thủ đắc lực như thiểm điện đánh ra, tay trái đoạt được phía trước tên kia giám sát bộ đặc công thương, tay phải túm lấy đằng sau tên kia giám sát bộ đặc công điện giật đồng. Bọn hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trong tay tê dần, lập tức thương cùng điện giật đồng toàn bộ không có, ngay sau đó trên cổ bị tia chớp một kích, không đau, chỉ là tê dận, hai người trực tiếp qué trên đất. Phanh lúc này Đằng sau giám sát bộ đặc công nhanh chóng nổ súng, nhắm ngay đường tiêu viêm nổ súng, phóng tới chính là băng làm thành đặc thủ đạn gây mê. Phanh đường tiêu viêm đoạt tới súng ngắn trực tiếp nổ súng, nhưng sau đó xoay người hướng giản vận đi đến, nhìn cũng không nhìn. Phanh đường tiêu viêm bắn ra viên đạn chuẩn xác không sai điệu đánh trúng vào giám sát bộ đặc công phóng tới đạn gây mê, trực tiếp trên không trung vỡ vụn. Tất cả mọi người sợ ngây người, cho dù hiện tại cũng không phải kinh ngạc hoàn cảnh. Ngươi xem, các ngươi ngăn không được của ta. Đường tiêu viêm hướng giám sát bộ đặc công cười nói, yên tâm đi, ta không có việc gì đấy. Hơn nữa hắn đã nhìn chầm chầm vào ta rồi, ta trốn không được. đó lấy, đường tiêu viêm chỉ vào giản vận nói, khởi ngươi cơ giáp. Không cần. Giản vận lạnh nhạt nói, sau đó liền muốn mạnh mà hướng quỷ mị cơ giáp võ sĩ tiến lên. Bắt lấy nàng, ngăn chặn nàng. Đường tiêu viêm đối với giản vận sau lưng những cái kia cơ giáp võ sĩ đạo. Lập tức. Giản vận sau lưng hai gã đại hoàng phong bùn bờ lệ bệ ẹ cơ giáp võ sĩ mạnh mà tiến lên đem giản vận bổ nhào vào trên mặt đất, sau đó mặc kệ giản vận mà liều mệnh dây rua, trực tiếp đi đối ra giản vận cơ giáp. Đường các hạ, ta đã đợi ngươi có nửa phút rồi, ngươi rốt cục chịu đi ra ư, ngươi nếu không ra ta cũng trực tiếp muốn đi tìm ngươi rồi, bất quá các ngươi hiện tại đây là đang kéo dài thời gian sau. Quỷ mị cơ giáp lạnh nhạt nói, vậy cũng đừng trách ta không chú ý võ sĩ quy tắc. Dứt lời. Quỷ mị cơ giáp võ sĩ chậm rãi hướng liên minh cơ giáp võ sĩ bảo hộ an đông tới gần, chuẩn bị không chú ý võ sĩ quy tắc đại khai san giới. Chấm đã. Đường Tiêu Viêm trực tiếp bước ra một bước, ngăn ở giữa lộ nói, dùng không được bao dài thời gian, ngươi không muốn vi phạm với một cái võ sĩ có lẽ có kiêu ngạo. Ràng hay không võ sĩ quy tắc là muốn xem tâm tình đấy. Quỷ mị cơ giáp võ sĩ lạnh nhạt nói, dứt lời, roi mạnh mà hất lên, bay thẳng đến Đường Tiêu Viêm bộ tới. Không muốn tất cả mọi người la lớn, dạng vận la lớn. Những thứ khác liên minh cơ giáp võ sĩ là lớn, giám sát bộ đặc công là lớn. Bọn hắn thật không ngờ bên trên một phút đồng hồ còn chú ý võ sĩ pháp tắt người, lúc này vậy mà trực tiếp đối với một cái không có mặc cơ giáp, thân không thốn thiết người ra tay. An mặc cơ giáp võ sĩ, dùng điện quang cây roi loại này chí mạng vũ khí đối với một cái mặc bình thường quần áo người ra tay. Hậu quả như thế nào tưởng tượng. An mặc cơ giáp đều tránh không khỏi, húng chi không mặc gì cả. Đường tiêu viêm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt điện quang loại lên, trực tiếp nhìn không thấy đường tiêu viêm thanh âm, tiệu phản phất thấy được cho đã mắt huyết sắc. Đường tiêu viêm chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, cho tới bây giờ đều không có cảm giác được tử vong tận lực khoảng cách gần như thế, chỉ có không đến một ly. Điện quang cây roi lạnh như băng sát bén, trực tiếp phá tan ra của hắn, tiến vào ở sâu trong nội tâm. Lập tức, đường tiêu viêm thân thể giống như cùng cá trạch quỷ mị và mèo Như là xà, tại roi thiết cắt tới trước không Không một giây rời. Tê là phá một cổ mùi cháy khét, đường tiêu viêm hai bên quần áo trực tiếp bị cắt xuống, nhưng là cả người bình yên vô sự. Kinh ngạc đến ngây người, rung động. Không người nào dám tin tưởng trước mắt một màn, một người không có mặc lấy cơ giáp, vậy mà có thể tránh thoát một cái quỷ mị cơ giáp võ sĩ chí mạng một lần. Phía trước hơn 10-20 cơ giáp võ sĩ, ăn mặc đủ loại kiểu dáng cơ giáp cũng không thể tránh thoát, đều bị miểu sát, vầm thơi. Tự như là đường tiêu viêm nói, đây là phía trước hơn 10 người đồng liêu máu tươi đổi lấy đấy. Người này vài chục lần công kích lại để cho đường tiêu viêm nắm giữ đã đến một chút quy tích, mỗi người chỉ môi hắn có tiến công quy tích. Nhất là do cái này khó có thể khống chế vũ khí, thì càng thêm có được đặc biệt quy tích. Đường tiêu viêm không cách nào suy đoán đối phương hạ một động tác là cái gì, nhưng là căn cứ hắn động thủ không. Một giây động tác, đường tiêu viêm có thể tính toán ra hắn kế tiếp quy tích. Đây là dùng 10 cái đồng liêu máu tươi đổi lấy, kỳ thật số này theo đến bây giờ đều không quá nguyên vẹn, nhưng là không có cách nào rồi. Thời gian đã không còn kịp rồi. Người này Quỷ Mị Cơ Giáp Võ Sĩ cũng có chút kinh ngạc, nhìn qua Đường Tiêu Viêm hỏi, người quả nhiên qua loa còn có thể. Người nhận thức ta?" Đường Tiêu Viêm hỏi. Nghe qua mấy lần danh tự. Quỷ Mị Cơ Giáp Võ Sĩ khinh thường trong mang theo một chút chỉnh trọng, cái này tỏ vẻ hắn xem trọng Đường Tiêu Viêm liếc, nhưng như cũng là khinh thường bên trong đích xem trọng, có lẽ đem người khác đều trở thành con sâu cái kiến, đem hắn Đường Tiêu Viêm trở thành cao một cấp bậc, bất quá giống như cũng không có cao quá nhiều. Thực tế lúc này Đường Tiêu Viêm chăm chú khống chế chính là đại hoàng phong bồm bở lệ bệ, e. tại đây tên thần bí quỷ mị cơ giáp võ sĩ trong mắt cũng như con sâu cái kiến. Những cái kia cơ giáp võ sĩ đã bỏ đi giản vận cơ giáp, Đường Tiêu Viêm trực tiếp đi qua mặc vào. Đường Tiêu Viêm không muốn, ngươi không để cho ta cả đời đều hễ náy cùng thống khổ giản vận la lớn, lại bị đằng sau cơ giáp võ sĩ một mực chế trụ. Giản vận nói đừng cho nàng cả đời hễ náy cùng thống khổ, bởi vì hắn cảm thấy Đường Tiêu Viêm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đúng vậy, Tất cả mọi người cảm thấy Đường Tiêu Viêm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một người mặc Đại Hoàng Phong bùm bờ lệ bệ e cơ giáp cùng một cái quỷ mị cơ giáp võ sĩ, hay vẫn là một cái đỉnh cấp quỷ mị cơ giáp võ sĩ chiến đấu, không phải luận võ, không phải quyết đấu, mà là cuộc chiến sinh từ đấu. Cái kia hoàn toàn chỉ có một kết quả, chỉ còn đường chết, tuyệt đối chỉ còn đường chết. Tơ S, canh một đưa lên. Các Minh Đệ, ngày hôm qua vẽ tháng rất lại phía sau rất nhiều, hôm nay mọi người vênh báo, được không? Vẽ tháng rơi vài cho ta đi. Thật sự là khẩn cầu, bãi cầu, cầu khẩn, nước mắt cầu trong. Cảm tạ tảng sáng chi không hoa 10.000 tệ mua một chương vẽ tháng, Bái tạ. Chương 6, trình diễn đường tiêu viêm thần thoại. Bọn hắn có khả năng hy vọng xa với đúng là đường tiêu viêm có thể dùng cao siêu chiến đấu kỹ thuật tận lực kéo dài thêm dù là một chút thời gian, đợi đến lúc viện binh đến. Kỳ không tổ kỳ. Nghe được giản vận khóc hô đường tiêu viêm lập tức bất đắc di nói, cùng người giản vận có quan hệ gì. Đợi đến lúc đường tiêu viêm mặc đại hoàng phong bùm bờ lễ bệ cơ giáp về sau, quỷ mị cơ giáp võ sĩ lạnh nhạt nói, nhanh lên à, bởi vì ta nghe qua tên của ngươi, cho nên ngươi là ta một lần cuối cùng chú ý võ sĩ quy tắc, giết ngươi về sau ta tựu không chú ý rồi, tiểu sẽ trực tiếp xông đi vào đem sở hữu tất cả nhập giết được thiên thiên sạch sạch rồi. Thưa ngươi tỉnh rồi. Đường tiêu viêm nói. Sau đó, đường tiêu viêm mạnh mà một tiếng quát lớn, nhanh chóng vung vẩy lấy cự kiếm xông tới. Quỷ mị cơ giáp võ sĩ một tiếng quát lớn, trong tay điện quang cây roi lập tức như là du xà vung ra, đem Đường Tiêu Viêm toàn thần cao thấp hoàn toàn bao phủ. Đường Tiêu Viêm thân hình phi tốc vừa trận, dọc theo điện quang cây roi biên giới vặn vẹo du hành. Cái này là một bộ phi thường xinh đẹp hình ảnh, sống động hình ảnh, cũng là quỷ dị hình ảnh. Đường Tiêu Viêm không giống tái chiến đấu, ngược lại như là đang khiêu vũ, dấm nát trên mũi đao khiêu vũ, tại tử thần trên đầu ngón tay khiêu vũ. Bởi vì, tại tránh né đối phương điện quang cây roi Chờ chứng kiến đối phương điện quang cây roi lại tránh nẽ là không kịp, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên hắn phải căn cứ đối phương điểm báo trước động tác tính toán ra kế tiếp điện quang cây roi quy tích, sau đó tính toán ra bản thân vận động quy tích. Đường tiêu viêm đạp trên như thần vũ bộ tiến lên, ngắn ngủn hơn 10 thước khoảng cách, du động 5 giây. Sau đó, tại sở hữu tất cả nhập kinh hài trong ánh mắt, đường tiêu viêm đã đến quỷ mị cơ giáp võ sĩ trước mặt 1 mét chỗ. Đây mới là Kim Yêu lần thứ nhất có nhập tới gần cái này cái ác ma quỷ mị cơ giáp võ sĩ. Phanh đường tiêu viêm kiếm trong tay điên quần mà chém ra, thật là điên quần mà chém ra, ngắn ngủn 2 giây trung đường tiêu viêm tiểu chém ra trên trăm kiếm, toàn bộ chém vào quỷ mị cơ giáp võ sĩ đích cổ tay chỗ, đều chém vào bất đồng địa phương, bất đồng lực đạo, mỗi một lần bổ chém đều có chứa nguyên vẹn quy luật. Kế tiếp càng thêm lại để cho nhập điên quần quỷ dị hình ảnh xuất hiện. Quỷ mị cơ giáp võ sĩ trong tay điện quang cây roi như cùng một cái ngân xà bắt đầu ở không trung lan mình, quay cuồng du động, hơn nữa là trở về lăn mình, quay cuồng du động, mang theo tử vong ánh sáng lạnh cùng khủng bố tiếng giết. Đây không phải quỷ mị cơ giáp võ sĩ không chế, mà là đường tiêu viêm không chế, đường tiêu viêm sử dụng kiếm mánh liệt bổ quỷ mị cơ giáp võ sĩ đích cổ tay đi không chế trong tay hắn điện quang cây roi. Bởi vì đường tiêu viêm ăn mặc đại hoàng phong bùm bờ lễ bệ cơ giáp không cách nào đối trước mắt cái này quỷ mị cơ giáp Võ sĩ tạo thành bất luận cái gì hữu hiệu tổn thương có thể xúc phạm tới quỷ mị cơ giáp Võ sĩ cũng chỉ có hắn vũ khí của mình cho nên đường tiêu viêm phải lện bức tử thần Vũ bộ tới gần hắn điểm ấy cực độ khó cơ hội là không thể nào nhưng là đường tiêu viêm làm được đấy tới gần về sau đường tiêu viêm phải trải qua vô số lần phức tạp tính toán đi đánh chém quỷ mị cơ giáp võ sĩ đích cổ tay Đi khống chế trong tay hắn điện quang cây roi lại để cho chính hắn thương tổn tới mình. Nhất định phải nhanh, nhất định phải nhanh. Đủ khả năng lợi dụng gần kề chỉ là quỷ mị cơ giáp võ sĩ bởi vì kinh hãi mà sớm thành ngắn ngủi linh trệ. Nếu không, quỷ mị cơ giáp võ sĩ chỉ cần thoáng núp nhích sẽ kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Tại chúng nhập khủng bố, hoàn toàn không dám tin trong ánh mắt, cái kia đại biểu tử thần điện quang cây roi mạnh mà bơi về. Xoát cuối cùng như là độc xà sẽ cực kỳ nhanh thẻ lưới ra liếm hướng quỷ mị cơ giáp võ sĩ khuôn mặt, như là tia chớp nhanh. Quỷ mị cơ giáp võ sĩ cả kinh, lập tức chưa từng so trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, sẽ cực kỳ nhanh tránh né. Cách cách một tiếng vang thật lớn, điện quang cây roi mạnh mà theo quỷ mị cơ giáp võ sĩ khuôn mặt thổi qua, mạnh mà toát ra một vành lửa. Ngay sau đó, quỷ mị cơ giáp võ sĩ nhanh chóng bạo lui, chỉ thấy được quỷ mị cơ giáp vốn xinh đẹp gương mặt lúc này đen kịt một mảnh, còn hơi có chút văn mẹo. Rất đáng tiếc. Tại cuối cùng trước mắt, người này quỷ mị cơ giáp võ sĩ trấn thoát. Nhưng là Đường Tiêu Viêm làm dễ dàng đã triệt để địa kinh hai thần kinh của hắn, quá kinh khủng, hoàn toàn là thần hồn kỳ kĩ. "Ngươi là ta đã thấy đáng sợ nhất cơ giáp võ sĩ, ngươi sẽ là từ trước tới nay vĩ đại nhất cơ giáp võ sĩ, ngươi hội vượt qua cơ giáp hoàng đế sử dụng." Quỷ mị cơ giáp võ sĩ nhìn qua Đường Tiêu Viêm, chậm rãi nói ra, "Cho nên, ta phải giết ngươi, giết ngươi, so bất cứ chuyện gì đều trọng yếu." Đường Tiêu Viêm cả kinh. Sau đó manh liệt xoay người chạy trốn. Hơn nữa là tiến vào bị liên minh cơ giáp võ sĩ bảo hộ bên trong đích An Đông cùng quân sự ủy bàn tướng quân chạy tới. Tên kia tướng quân lập tức kinh hãi, quắc, người chạy vào tới làm cái gì, cút nhanh lên xa một chút, cách chúng ta xa một chút. Đường tiêu viêm ti không chút nào để ý hắn, mà là mạnh mà bắt lấy An Đông, sau đó sẽ cực kỳ nhanh đi phía trước chạy trốn. Sở hữu tất cả liên minh cơ giáp võ si cả kinh, lập tức đuổi theo. Đường tiêu viêm nhanh chóng chạy trốn Quỷ mị cơ giáp võ sĩ một hồi cười lạnh, cũng sẽ cực kỳ nhanh đổi theo. Đường Tiêu Viêm tốc độ rất nhanh, An Mặc Đại Hoàng phong bùm bờ lệ bệ e cơ giáp có thể đạt tới cái tốc độ này hoàn toàn phá vỡ bọn hắn bạch trước nhận thức, nhưng theo ngày một không thể cùng quỷ mị cơ giáp so tốc độ. Quỷ mị cơ giáp thật sự như là tia chớp, lập tức đã đến sau lưng, điện quang cây roi mạnh mà hất lên, bay thẳng đến Đường Tiêu Viêm phía sau lưng đánh xuống. Oa a Đường Tiêu Viêm mạnh mà nhảy lên, nhảy lên hơn 10m cao, nhảy lên một tòa hải đăng đỉnh sau đó lại mạnh mà nhảy lên hơn 10 m. Đi đường tiêu viêm mãnh lực hất lên, trên không trung hơn 10 hơn trăm mét độ cao mạnh mà đem trong tay An Đông quăng đi ra ngoài. Véo An Đông như là đã tháo, trực tiếp bị vùng đá bay đi ra ngoài, hướng phía một khung đang tại lơ lửng phi cơ trực thăng bay đi. Chúng nhập cả kinh, cái này một đụng vào, tuyệt đối sẽ bị phi cơ trực thăng cánh quạt xoắn thành thiết nát, chúng nhập trong nội tâm một hồi tiêu rên. Nhưng là đường tiêu viêm động tác quá là nhanh, căn bản không kịp ngăn cản cùng vãn Phanh lại một lần lại để cho nhập hoàng sợ sự tình đã xảy ra. An Đông trực tiếp mạnh màn đẹn vào võ trang phi cơ trực thăng trong khoang thuyền, trực tiếp đã rơi vào trên mặt ghế. Bất kể là ngồi ở cửa khoang binh sĩ, hay vẫn là bên trong người điều khiển căn bản thoáng cái đều phản ứng không kịp. An Đông mình cũng hoàn toàn ngây dại, hắn cảm giác mình hoàn toàn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ai biết cạnh nhưng An An ổn ổn địa bị ném vào chăm thức bên ngoài phi cơ trực thăng trong khoang thuyền trên ghế ngồi, không có bất kỳ bị thương, chỉ có điều bờ mông có chút điểm đau nhức Phi cơ trực thăng người điều khiển vốn là ngây người một hồi, đó lấy lập tức dùng tốc độ nhanh nhất ra tốc, dốc sức liều mạng về phía Tây phương chạy thủ mạng. Quỷ mị cơ giáp võ sĩ lập tức cuồng nộ giống to, lập tức khởi động quỷ mị cơ giáp võ sĩ phi hành công năng. Hai chân phun ra màu xanh ra trời hỏa diễm, mạnh mà bay lên yêu không. Phanh bỗng nhiên, một khối khối sắt mạnh mà đập trúng phi hành bên trong đích quỷ mị cơ giáp, khiến cho cơ giáp phi hành quỹ tích đại loạn. Quỷ mị cơ giáp tại cường, nhưng là một khi tiến vào phi hành trạng thái, Bởi vì dựa vào đằng sau phóng hỏa lực đẩy, cho nên vận động quỹ tích phi thường yếu ớt. Quỷ mị cơ giáp võ sĩ lập tức điều chỉnh quỹ tích phi hành. Frank, Frank, Frank đường tiêu viêm trong tay khối sắt cuộn cuộn không dứt phóng tới, đem quỷ mị cơ giáp trên không trung nện đến điên đảo bay loạn. Mắt thấy cái kia chiếc có ghi an đông phi cơ trực thăng càng bay càng cao, càng bay càng xa. Quỷ mị cơ giáp võ sĩ điên cuồng hét lên lấy mạnh mà bắn ra laser, muốn trực tiếp kích bạo võ trang phi cơ trực thăng. Frank, Frank. Phanh đường tiêu viêm bắn ra khối sắt cải biến laser bắn ra quy tích, lập tức laser trên không trung loạn xạ những nơi đi qua tan thành mây khói, một mảnh đống bửa buộn. Một hai phút về sau, trở an đông võ trang phi cơ trực thăng đã đi xa. Cùng lúc đó, yêu bên trên đã chuyển đến phun khí máy bay chiến đấu động cơ tiếng oanh minh. Mà liên minh bà cái quỷ mị cơ giáp võ sĩ cũng chỉ tại mấy ngoài ngàn mét. Quỷ mị cơ giáp võ sĩ sát thủ lập tức gầm lên giận dữ, lập tức buông tha cho đuổi dết an đông. Mà là điên quẩn mà hướng đường tiêu viêm nhào đầu về phía trước. Lưu cho thời gian của hắn cũng không nhiều rồi, tối đa chỉ có nửa phút rồi, hắn muốn tại đây nửa phút ở trong giết chết đường tiêu viêm. Vì vậy, đường tiêu viêm tiến nhập thời khắc nguy hiểm nhất. Lưu cho đường tiêu viêm duy nhất lộ tiểu là chạy trốn, cho dù như vậy cũng có thể là cựu tử nhất sinh. Bởi vì ăn mặc đại hoàng phong bùm bờ lệ bệ cơ giáp muốn chạy thắng quỷ mị cơ giáp là không thể nào, cho dù là đường tiêu viêm. Nhưng là cũng, cũng chỉ có như vậy một con đường hơn nữa là tận lực hướng kết cấu phi thường phức tạp trong kiến trúc chạy. Nhưng là ai cũng thật không ngờ, Đường Tiêu Viêm chẳng những không có chạy trốn, ngược lại mãnh liệt xoay người hướng quỷ mị cơ giáp tiến lên. Chúng nhập lập tức một tiếng thét kinh hãi, cái này, đây là tuyệt đối muốn chết, dù là Đường Tiêu Viêm là yêu mới, đây cũng là muốn chết. Quỷ mị cơ giáp võ sĩ nhìn thấy Đường Tiêu Viêm cạnh nhưng hướng chính mình xông lại lập tức một tiếng kinh ngạc, nhưng là rất nhanh liền đem kinh ngạc ném ở một bên. Cho dù Đường Tiêu Viêm hành động này phi thường lại để cho nhập kỳ quái. Nhưng là yêu mới tổng là có chút không hiểu thấu nghĩ cách, mấu chốt nhất chính là theo kim yêu về sau sẽ không có cái này yêu mới rồi. Trong ngáy mắt, lưỡng nhập như là sao hỏa đụng phải trái đất, mạnh mà liền muốn đụng vào nhau. Quỷ mị cơ giáp võ sĩ lộ ra nụ cười tàn nhẫn, trong tay điện quàng cây roi sáng lên khủng bố lam sắc qua mang, mạnh mà vung ra muốn đem đường tiêu viêm cắt thành mảnh vỡ. Quanh đường tiêu viêm không có né tránh, quỷ mị cơ giáp võ sĩ điện quàng cây roi lập tức đã triển trụ đường tiêu viêm quỷ mị cơ giáp tại nửa giây ở trong tiểu cháy cắt nhập cơ giáp bên trong. Ngoanh nhưng là cùng lúc đó, một tiếng vang thật lớn, đường tiêu viêm đại hoàng phong bùm bờ lệ bệ ẹ cơ giáp mạnh mà bạo tạc, đường tiêu viêm tại sông lại thời điểm lập tức khởi động cơ giáp tự vỉ hình thức, tại cơ giáp bị điện quăng cây roi cuốn lấy lập tức lập tức bạo tạc, mạnh mà đem đường tiêu viêm đạn bắn đi ra. Cái này đại mới nhất đại hoàng phong bùm bờ lệ bệ cơ giáp cho dù không là phi thường cao cấp cơ giáp, Không giống mới khủng long bạo chúa cơ giáp cùng quỷ mỹ cơ giáp tự bột sau đích hiệu quả như là tiểu nhân đạn hạt nhân. Nhưng là loại này có chứa kiểu mới tin đại hoàng phong bùm bờ lễ bệ e cơ giáp tự bột sau đích hiệu quả cũng tương đương kinh nhập, cho dù cường như quỷ mỹ cơ giáp cũng mạnh mà bị tạc bay ra ngoài, mà bị đạn bắn đi ra đường tiêu viêm như là đạn pháo bị bắn ra hơn trăm mét, sau đó mạnh mà rơi vào cách đó không xa trong nước biển. Quỷ mỹ cơ giáp bị tạc bay ra ngoài hơn 10 thước lại theo ngày một bình yên vô sự nhưng là trực tiếp tiếp nhận bạo tạc năng lượng điện quang cây roi nhưng lại hủy diệt rồi, đứng lại về sau quỷ mị cơ giáp võ sĩ nhìn thấy Đường Tiêu về. Tiêm rơi vào hải lý về sau lập tức nổi giận điên cuồng hét lên. Chương 7, Nguyệt chim non. Các người phái người giết ta. Nếu như người này quỷ mị cơ giáp võ sĩ điện quang cây roi vẫn còn, Đường Tiêu viêm nhảy vào hải lý tuyệt đối là tìm chết, chỉ cần điện quang cây roi hướng mặt nước, võ Đường Tiêu viêm tuyệt đối sống sờ sờ bị điện giật chết, nhưng là hiện tại điện quang cây roi đã bị tạc hủy. Ảm. Đổi mới nhanh nhất quỷ mị cơ giáp vô địch thiên hạ, nhưng là nó cũng cũng chỉ có hai cái đòn sát thủ vũ khí, một cái điện quàng cây roi một cái laser. Laser vô kiên bất tội, nhưng là đối với nước là vô dụng thôi, trừ phi có thể đem nước biển đun sôi đem đường tiêu viêm bằng chết. Hơn nữa quỷ mị cơ giáp không thể nhảy vào trong nước, cùng mặt khác cơ giáp đồng dạng nhảy vào trong nước nó cũng sẽ biết chìm đấy. Gào thét vài tiếng về sau. Cái quỷ mị cơ giáp võ sĩ mạnh mà vọt tới một cái võ trang binh sĩ trước mặt trực tiếp đưa hắn xé thành mạch nhỏ, sau đó cầm qua hắn súng tiểu liên đối với nước biển điên cuồng bắn phá, cho dù hắn biết rõ như vậy đánh chúng xác xuất cùng trong 500 vạn số số không sai biệt lắm. Bắn đã xong băng đạn bên trong sở hữu tất cả viên đạn về sau, cái kia quỷ mị cơ giáp võ sĩ vốn đang muốn bắt thương lại bắn, nhưng là bầu trời đã truyền đến máy bay chiến đấu tiếng oanh minh, ngay sau đó hai quả đặc thù đạn đạo bay vụt mà đến. Quỷ Mỹ cơ giáp không cam lòng địa một hồi gào thét về sau, mạnh ma một quyển trên mặt đất đập phá một cái cự cử đại cửa động sau đó theo chỗ động khẩu nhảy xuống. Gần kề 2 phút về sau, liên minh quỷ Mỹ cơ giáp đã đuổi tới tiến vào cống thoát nước đuổi bắt cái kia quỷ Mỹ cơ giáp võ sĩ sát thủ. Lại qua 1 phút đồng hồ sau, bầu trời bay tới hơn 10 khung màu đèn võ trang phi cơ trực thăng, đây là giám sát bộ máy bay. Quân sự ủy ban tên kia tướng quân lập tức khẽ cho mày, hắn không thích nhất đúng là giám sát bộ người rồi. Lập tức hướng người bên cạnh hỏi, cái kia đường tiêu viêm còn không có có vét lên tới sao? Thướng quân, đã vét lên đến. Một gã quan quân hồi đáp. Là hôn mê hay vẫn là thanh tỉnh, có bị thương hay không? Thướng quân hỏi. Là thanh tỉnh, phi thường may mắn, đường tiêu viêm đồng học cũng không có thụ cái gì trọng thương. Quan quân hồi đáp. Tướng quân lông mày lập tức lại nhữ một cái, không khói nói, đợi hạ tất cả mọi người thống nhất thoáng một phát đường kính, là quân tỉnh, ván. Cục cùng quân đội toàn thể cơ giáp võ sĩ liều chết bảo vệ an đông tiên sinh, đánh chạy cái kia không biết sát thủ. Không muốn lồi ra cá nhân, nhất định phải lồi ra tập thể, thực tế muốn lồi ra đã hy sinh mấy cái liệt sĩ, biết không? Mọi người có chút kinh ngạc, sắc mặt có chút phức tạp. Như thế nào? Không có nghe được ta nói sao? Thướng quân không phải nói. Vâng. Trung quanh tất cả mọi người đáp. Lúc này, giám sát bộ máy bay đáp xuống trên đường lớn, theo đệ nhất khung trên máy bay xuống tư mã kiếm nam. Hắn nhanh chóng chạy đến đi vào đường tiêu viêm trước mặt sẽ cực kỳ nhanh gãi gãi tư chi của hắn cùng cái hót xác nhận hắn không có bị thương. sau đó sắc mặt nghiêm túc đối với đường tiêu viêm nói chuyện một mực nói đến đường tiêu viêm túi đầu y mắng về sau tư mã kiếm Nam mới buông ra lông mày. sau đó dẫn theo giám sát bộ võ trang đặc công hướng quân sự ủy bàn tướng quân cái này vừa đi tới ảm đổi mới nhanh nhất tư mã thiếu tướng dừng lại tên kia tướng quân quá lên không muốn lướt qua cái kia Bạch tuyến Đó là quân đội họa ở dưới cấm khu, không muốn phá hư quân đội manh mối. Tư mã kiếm nam sắc mặt âm trầm pháng phất không có nghe thấy như trước đã đi tới, trực tiếp lướt qua này đầu bạch tuyến. Quân sự ủy ban tướng quân lập tức cả giận nói, tư mã thiếu tướng, đây là quân tỉnh, ván, cục công vụ, người đây là đang ảnh hưởng công vụ, ta có quyền lợi đem người trào lên. Tư mã kiếm nam như trước mắt điếc thai ngơ trực tiếp đi tới, quân sự ủy ban trung tướng lập tức cả giận nói, làm càn, người tới, đưa hắn cầm xuống Tư mã kiếm nam không có dừng lại trực tiếp rất nhanh đi đến tên kia trung tướng trước mặt, trước lấy xuống bao tay trắng. Trung tướng con mắt có chút thoáng nhịn, hất càm lên đem hai tay lưng, vắt, đến sau lưng, làm ra không có chút nào cùng với tư mã kiếm nam nắm tay bộ dạng. Ba tư mã kiếm nam hung hăng một bạt thai phiến đi qua, đang tại 10 cái cơ giáp võ sĩ mặt, đang tại mấy trăm cái quân nhân mặt, đang tại người này trong đem thủ hạ mặt hung hăng một bạt thai phiến đi qua. Vô cùng thanh thúy một bạt thai. Tên kia trung tướng trên mặt lập tức lưu lại 5 cái dấu tay, sau đó nhanh chóng xưng đỏ. Tất cả mọi người sợ ngây người, tên kia trung tướng cũng sợ ngây người, thậm chí tạm thời đã mất đi năng lực phản ứng. Chọn vẹn 5 giây qua đi, trung tướng mới thanh tỉnh lại. Hắn lại bị giám sát bộ một cái thiếu tướng đánh cho, trước mặt nhiều người như vậy đánh cho. Đúng vậy là có rất nhiều người sợ hãi giám sát bộ, nhưng là cũng có rất nhiều người xem thường giám sát bộ. Nhất là thế lực tránh trị cùng quân đội trong thế lực đại lão đều xem thường giám sát bộ cho rằng đám người kia đều là địa con chuột, đều là làm tạng, bẩn, sống. Người này trung tướng là thực quyền trung tướng, trước sau như một đến một lần trên miệng đều khinh thường giám sát bộ, máng khởi tống vô luân như là cọm rơm cái rác, dần ra cũng cảm giác mình là không đem giám sát bộ nhìn ở trong mắt đại lão một trong. Hiện tại hắn vậy mà trước mặt mọi người bị giám sát bộ người đánh cho, hung hăng địa quạt một bản hai. Xì nhục tuyệt đối xì nhục Trung tướng nổi giận, con mắt lập tức sung huyết, gương mặt lập tức tợn Chỉ vào tư mã kiếm nam quát, bắt, bắt, tư mã kiếm nam, ngươi đã xong, ngươi đã xong. 3. Tư mã kiếm nam không nói một tiếng, lại một bạt thai mạnh mà phiến đi qua. Tên kia trung tướng triệt để cùng nộ, quắc, tư mã kiếm nam, dù là dùng hết sở hữu tất cả tài nguyên ta cũng muốn xử lý ngươi, ta nhất định xử lý ngươi. Bên cạnh binh sĩ lập tức bưng lên thương muốn tới chảo tư mã kiếm nam, tư mã kiếm nam không chút hoang mang từ trong lòng móc ra một trăng giấy, trên giấy chỉ có một chương hắc bạch hình ảnh trực tiếp đặt ở tên kia trung tướng trước mặt. Thượng diện đồ án người khác đều xem không hiểu, nhưng là trung tướng chính mình thấy hiểu, bởi vì đây là hắn bí ẩn nhất cũng là sợ nhất đồ vật. Trung tướng biến sắc, vươn tay nói, "Trầm đã, các ngươi thối lui." Phần đông binh sĩ tuy nhiên khó hiểu, nhưng như trước thối lui. Tư Mã Kiếm Nam đánh xong trung tướng sau như trước vẻ mặt nghiêm túc, ngược lại vươn tay làm ra muốn cùng đối phương nắm tay bộ dáng. Trung tướng có chút ngần ngơ, sau đó lập tức vươn tay cùng Tư Mã Kiếm Nam đem nắm. Nắm tay sau trung tướng thấp giọng hỏi, tư mã lao đệ, cái kia cái này đổ vật. Tư mã kiếm nam như trước không nói gì, mà là tràn đầy đem cái này tờ giấy trắng xé thành mảnh nhỏ, sau đó ném tới trên mặt đất. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta tất có giải báo, tất có giải báo trung tướng không ngớt lời nói. Tư mã kiếm nam không để ý đến, trực tiếp quay người bỏ đi. Từ đầu đến cuối, tư mã kiếm nam không có nói câu nào. Hoàng đế bậy hạ. Ngươi phải giao ra cái này Quỷ Mị Cơ Giáp Võ Sĩ Tống Vô Luân đối với video điện thoại một cái khác đoạn Mai Nguyệt Chim Non Hoàng Đế cùng Mai Cơ Ngạn Thân Vương lạnh lùng nói, "Ta phải trình trọng nói cho ngươi biết, tiến đến ám sát An Đông Quỷ Mị Cơ Giáp Võ Sĩ cùng chúng ta không quan hệ." Mai Nguyệt Chim Non Hoàng Đế nghiêm túc nói, "Không được, ngươi phải giao ra đây Tống Vô Luân lạnh nhạt nói, đón lấy hắn vây vây tay, giám sát bộ đặc công lập tức kéo vào đến một người trung niên nữ tử, phi thường ung dung nữ nhân xinh đẹp. Nữ nhân này bệ hạ có lẽ rất quen thuộc." Nàng trước khi đã từng là ngài bảo mẫu, hiện tại phụ trách tại Á thành phố Bắc Kinh hành cùng chuyện quan trọng vụ. Tống Vô Luân cầm lấy sung nhăm trúng đầu của nàng, hỏi, vậy hạ, các ngươi phải giao ra người kia, ta phải đem nàng giết chết, sau đó bạo thi vài năm, không có cách nào thương lượng. Mai Nguyệt chim non tuyệt mỹ khuôn mặt giận dữ, nói, Tống Cục trưởng ngươi đây là một loại hèn hạ hành vi. Nàng là người vô tội, lập tức phóng thích nàng, ta dâng tặng khích lệ các ngươi không muốn lãng phí trong nội tâm của ta đối với liên minh cảm tình Phanh tống vô Luân trực tiếp nhắm ngay nữ nhân xinh đẹp trên đầu nổ súng, trực tiếp đem nữ nhân đầu đập nát. A Mai Nguyệt Chim Non một tiếng thét kinh hãi, không dám tin điệu nhìn qua chuyển tới hình ảnh. Kế tiếp, Tống vô Luân vẫy vây tay, vào hay vẫn là một cái nữ nhân, là Mai Nguyệt Chim Non bên người nữ quan, tâm phúc thị nữ, đường tiêu viêm tại Á thành phố Bắc Kinh thời điểm, đi theo Mai Nguyệt Chim Non hoàng đế thị nữ bên người vẫn là nàng, đoạn thời gian trước Mai Nguyệt Chim Non đến Á thành phố Bắc Kinh về sau cái này nữ quan liền giữ lại đảm nhiệm á Mỹ đế quốc hoàng thất chú á thành phố Bắc Kinh một cái trọng yếu người phụ trách. Hoàng đế bệ hạ, ngài phải giao ra người kia, điểm này không hề thương lượng chỗ trống, ta phải nói cho toàn bộ thế giới chúng ta điểm mấu chốt, ai muốn va chạm vào cái này điểm mấu chốt ủi là chết, bất kể là ai đều phải chết tống vô luân nói. Mai Nguyệt chim non toàn thân run dậy nói, Tống vô luân, ngươi nhớ kỹ, ngươi muốn vi hành vi hôm nay trả giá thật nhiều đấy. Phanh Tống vô luân trực tiếp nổ súng, trực tiếp đánh chết Mai Nguyệt chim non bên người cái kia danh nữ quan. Nhưng sau vậy Vây tay nói, kế tiếp, lần này bị mang đi vào là hai người, một cái nữ nhân xinh đẹp ôm một cái đáng yêu tiểu nữ hài. Video điện thoại mặt khác một mặt Mai Cơ Ngạn Thân Vương lập tức sắc mặt hơi đổi, bởi vì này lần mang đến chính là Mai Cơ Ngạn Thân Vương tình nhân cùng con gái ruột. Tống Vô Luân, ngươi tên hôn đàn này, ngươi không được quên rồi, tiểu cô nương này là Tiêu Viêm Kaka đánh bạc tánh mạng đi cứu trở lại, ngươi không muốn hèn hạ địa hủy diệt hắn cứu tánh mạng Mai Nguyệt chim non hoàng đế cả giận nói. Tống Vô Luân thản nhiên nói, Tiêu viêm cứu được hắn, hiện tại có người muốn muốn giết đường tiêu viêm, ta tiểu thay tiểu đường đường thu hồi cái này đầu hắn cứu đến tánh mạng. đó lấy, tống vô luôn dơ súng lên lạnh lùng hỏi, ta nói lại lần nữa xem, hoàng đế bậy hạ, mai cơ ngạn thân vương các ngươi phải giao ra người kia, phải. Mai cơ ngạn thân vương Mỹ con mắt chầm chầm vào tình nhân của mình cùng con gái, toàn thân đều đang run rảy, lại cắn chặt hàm rằng không nói câu nào. Mai Nguyệt chim non chầm dài nói, thật có lỗi, chúng ta thật sự không biết tên kia là ai. Người kia cùng chúng ta không quan hệ, nhưng chúng ta hội tận lực giúp bề bộn." Tống Vô Luân sắc mặt lạnh lẽo, liền muốn bắt cỏ. "Trầm đã." Tống thúc Đường Tiêu Viêm cái lúc này mạnh mà vọt lên tiền đến, hắn mới vừa tới đến giám sát bộ tiểu chứng kiến cái này chẳng diện, lập tức sợ tới mức có chút mất hồn, sau đó lập tức vọt lên tiền đến, không co cấp đi Tống Vô Luân đường, bởi vì hắn không thể làm như vậy, Tống Vô Luân là hắn kính yêu nhất trưởng bối. Hắn trực tiếp ôm đi này cái lúc này mê man tiểu nữ hài, hướng phía Tống Vô Luân nói, "Tống thúc Ta đến cùng các nàng nói, được không? Hắn không phải là không có chứng kiến trên mặt đất nằm lưỡng cổ thi thể, hắn cũng không thể đi xem, bởi vì này dạng hội thương tổn đến tống vô luân tâm. Tống vô luân sắc mặt dần dần tùng hạ đến, sau đó bông thương, dùng sức trà sát mặt của mình, đón lấy thỏ tay đi văn vệ đường tiêu viên mặt, nói, lần tới không cho phép như vậy, không cho phép như vậy biết không? Một cái ăn đông, chết thì chết rồi, không đáng, biết không? Ngay lúc đó tình huống ngươi ứng lập tức quay người bỏ chạy. Thừa dịp cái kia quỷ mị cơ giáp võ sĩ còn không có có phát hiện ngươi quay người bỏ chạy. Đường tiêu viêm nói, ta đã nghe được, tống thúc. Ai tống vô luân thở dài một tiếng, trên mặt lộ vẻ mỏi mệt. Đường tiêu viêm ôm tiểu nữ hải, đi đến video điện thoại trước mặt. Tiêu viêm Kaka ca, ca, cảm ơn ngươi. Mai Nguyệt chim non hoàng đế ôn nhu nói, ngươi lại cứu nàng một lần. Đường tiêu viêm mỉm cười, nhưng là cười đến so sánh cứng ngắc, vừa mới bật cười tiểu lập tức biến mất, lạnh lùng nói, Mai Nguyệt chim non. Các người phái đi ám sát An Đông chính là cái kia quỷ Mỹ cơ giáp võ sĩ muốn giết ta, các người phái người tới giết ta. Tờ canh 3 đưa lên rồi. Các huynh đệ, rất nhanh nguồn cuối tháng rồi. Khoảng cách 500 phiếu vé còn có 58 phiếu vé, buổi tối hôm nay chúng ta tiểu tiến lên một mảng lớn, được không? Xin nhờ mọi người. Cảm tạ, sở hữu tất cả quăng vé tháng huynh đệ, đặt mua huynh đệ, tặng phiếu để cử huynh đệ, cảm ơn. Chương 8, thi sinh Vương kiếm tịch. Mai Nguyệt Chim Non. Các ngươi phải đi ám sát An Đông chính là cái kia quỷ mị cơ giáp võ sĩ muốn giết ta, các ngươi phái người tới giết ta. Không có, thật không có, ngươi coi như mình chết rồi, cũng không muốn tổn thương ngươi, tiêu viêm ca ca. Mai Nguyệt Chim Non mang theo tiếng khóc lò lắng nói. Tiêu viêm ca ca, ngươi kia thật sự cùng chúng ta không quan hệ, ta đã kinh đã nói rất nhiều lần rồi, chẳng lẽ ngươi đã không hề tin tưởng ta nói sao? Mai Nguyệt Chim Non nói. Đường tiêu viêm nói, thật sự cùng ngươi không quan hệ sao? Mai Nguyệt chim non ngươi tại cẩn thận hỏi một câu chính ngươi, thật sự cùng ngươi không quan hệ sao? Hỏi một lần chính mình, có lẽ trả lời người kia xác thực cùng ngươi không quan hệ? Hỏi hai lần, hỏi ba lượt đâu này? Chẳng lẽ ngươi trong khoảng thời gian này chỉ nhớ mảnh vỡ trong chẳng lẽ sẽ không có một mảnh cùng hôm nay cái này quỷ mị cơ giáp võ sĩ sát thủ có cái gì liên quan? Không là người này không phải ngươi phái cùng với ngươi không quan hệ, không phải ngươi không cách nào mình xác biết rõ hành động của hắn có thể coi như ngươi không biết chút nào đấy. Của ta chỉ số thông minh không cao, nhưng là vì đấy lòng tinh khiết, cho nên có một số việc cũng có thể thấy rõ một ít đấy." Đường Tiêu Viêm nhàn nhạt nói ra. Mai Nguyệt Chim Non sắc mặt hơi đổi, túi đầu nghĩ một lát nhi về sau, sau đó có chút nâng lên tuyệt mị khuôn mặt, chậm rãi nói, "Thật có lỗi, ta hay vẫn là không biết, hắn vẫn là cùng chúng ta không quan hệ, hắn không là chúng ta phái ra đấy." Đường Tiêu Viêm lập tức lông mạnh mà nhíu một cái, sau đó chậm rãi nói ra, "Mai Nguyệt Chim Non trước khi ngươi nói Vương Kiếm Tịch tại mạo hiểm, Như vậy bây giờ là các ngươi tại mạo hiểm, là ngươi tại mạo hiểm, là ngươi có dân cờ bạc tâm lý. Các ngươi tại dọc theo cái này đầu nguy hiểm đường đi xuống, hội mang đến chiến tranh đấy. Ngươi cũng muốn đối với ta phát xuất chiến tranh giành uy hiếp sao? Tiêu viêm ca ca. Mai Nguyệt Chim non hỏi, ta đây có thể nói cho ngươi biết tiêu viêm ca ca, liên minh thử đảm đường không nổi đối với Á Mỹ đế quốc khai chiến một cái giá lớn, hơn nữa liên minh là không sẽ thắng lợi đấy. Mà chúng ta đương nhiên không muốn muốn chiến tranh giành. Chúng ta chờ mong hòa bình, ta bản thân cũng thân cận liên minh. Nhưng là đế quốc tôn nghiêm cùng chủ quyền không để cho xâm phạm. Đường Tiêu Viêm lắc đầu nói, các ngươi bị có chút lực lượng mê loạn con mắt rồi, ta đây cũng có thể phụ trách nhiệm nói, khai chiến đối với liên minh mà nói kết quả khả năng rất thảm, khả năng toàn bộ liên minh hội sổ đổ. Nhưng là ta dám khẳng định, Á mỹ đế quốc kết cục có thể so với liên minh xấu gấp 10 lần. Chưa hẳn, Tiêu Viêm Kaka. Mai Nguyệt chim non chân thành nói, thực, Tiêu Viêm Kaka. Đường tiêu viêm có chút há to miệng, lại nói cũng không được gì, nói, cái kia, ta đây không có gì có thể nói được rồi. Kế tiếp Á Mỹ đế quốc cùng liên minh thế cục càng thêm dương cung bạc kiếm. Á Mỹ đế quốc ngoại trừ kiên quyết tỏ thái độ muốn liên minh trục xuất hồi An Đông bên ngoài, còn kiên quyết yêu cầu liên minh chú Á Mỹ đế quốc bộ phận quan quân vì lần này phụ toàn bộ trách nhiệm. Liên minh mặt ngoài thái độ đương nhiên là không làm bất luận cái gì nhộn bộ, nhưng là lén tiếp xúc trong lại tỏ vẻ có thể trục xuất hồi An Đông. Về phần bộ phận quan quân vị lần này phụ trách, liên minh cũng giao ra một phần danh sách, trong đó liền có liên minh tại Á Mỹ đế quốc đóng quân phó tư lệnh, còn có phương kiếm tịch thủ trưởng cơ chiến doanh thượng tá doanh trưởng. Nhưng lại Á Mỹ đế quốc như cũ không hài lòng, yêu cầu trong danh sách nhất định phải có phương kiếm tịch, liên minh quân đội lập tức giận tí mặt, trực tiếp phát xuất chiến tranh giành uy hiếp, điều ca. hiện hai chi hạm đội tiến về trước Á Mỹ đế quốc quanh thân diễn tập. Á Mỹ đế phương cũng phái ra ba chi hạm đội rằng có, không chỉ như thế. Xịt liên bang đông đại dương phân hạm đội cũng đi Á Mỹ đế quốc vùng biển chuẩn bị nhúng tay, bọn hắn chuyện của mình vừa mới kết thúc tiểu không thể chờ đợi được nhúng tay. Nhưng hay vẫn là câu nói kia, chỉ cần xịt liên bang vững vàng vô sự, liên minh tiểu tuyệt đối không dám đối với Á Mỹ đế quốc động võ. Ngay sau đó, Á Mỹ đế quốc ít có địa tuyên bố chuẩn bị một lần toàn dân công quăng, công quăng nội dung là, có đồng ý hay không phía đông liên minh quân đội tiếp tục trú đóng ở Á Mỹ đế quốc cảnh nội. Chiêu này vừa ra cơ hội là chân tướng Liên minh trực tiếp đã không có bất luận cái gì hồi cũng chính là chỗ trống. Nếu là Á Mỹ Đế quốc thật sự thông qua được toàn dân công quang muốn đuổi đi liên minh tại Á Mỹ Đế quốc đóng quân, như vậy tiểu đại biểu cho liên minh đối với Á Mỹ Đế quốc chính sách toàn diện thất bại. Trong liên minh không ai có thể phụ được rất tốt cái này thiên đại trách nhiệm, cho dù toàn bộ cấp lãnh đạo cũng chả không nổi trách nhiệm này. Tháng 5 31 ngày, Á Mỹ Đế quốc hoàng thất tuyên bố đem tại 7 giờ tối tuyên bố công quang kết quả, lập tức toàn bộ liên minh bị buộc đến bên bờ vực. Vì thế Liên minh toàn bộ thống trị tầng tại Á Kinh cung tổ chức hội nghị khẩn cấp, làm ra cuối cùng nhất quyết sách. Đường Tiêu Viêm cùng Phương Kiếm Tịch lần nữa được về đi Á Kinh cung phòng họp bên ngoài chờ, bất quá lúc này đây Phương Kiếm Tịch không còn có trước khi đắc ý, là so trước đó lần thứ nhất càng thêm bất an cùng phẫn nộ. Đường Tiêu Viêm buổi sáng ngay ở chỗ này đợi, một mực chờ đến trạm vạng tối 6 giờ đồng hồ. Mà phòng họp bên kia cũng trọn vẹn mở 8 giờ hội, như cũng không có làm ra quyết nghị. Đường Tiêu Viêm cơm chưa tụ là tại phòng nghỉ giải quyết. Mà những cái kia người quyết định cơm trưa cũng là tại phòng họp giải quyết đấy. Phương kiếm tịch không có ăn, cho dù hắn muốn chứa chẳng hề để ý ăn hết, nhưng là vừa vặn ăn hết một ngụm liền phóng hạ rồi, sau đó một mực đứng ngồi không yên địa bốn phía đi đi lại lại. Thời gian một chút địa sói mòn không còn có thời gian có thể trì hoãn, khoảng cách 7 giờ tối chỉ có 1 giờ, liên minh phải tại 1 giờ ở trong cấp cho hồi phục rồi. 5 điểm thập phần, rốt cục có vệ binh tới thông chi đường tiêu viêm cùng phương kiếm tịch hai người tiến về trước phòng họp Đúng vậy, là hai người cùng đi. Đương nhiên, Phương Kiếm Tịch đối với Đường Tiêu Viêm nói, phong thủy luân chuyển, hiện tại đến phía ngươi. Đường Tiêu Viêm không để ý đến, Phương Kiếm Tịch nói tiếp, trước ngươi hứa thích Ninh Khả Khả, ta hiện tại nói cho hiện tại ngươi cùng nàng không là hoàn toàn không, có khả năng, rồi, ngươi có thể dẫm phải thân thể của ta thượng vị rồi. Đắc ý lúc dơ dáng dạng hình, thất ý lúc chán nản. Đường Tiêu Viêm chầm trầm vào Phương Kiếm Tịch nói, thực gặp được sự tình thời điểm, ngươi Phương Kiếm Tịch biểu hiện thật đúng là để cho ta thất vọng. Sau đó, đường tiêu viêm trực tiếp đi qua. Trong phòng họp như trước sương mù lợ lờ, rất nhiều người vị trí trước mặt cái gạt tàn thuốc bên trên đều là tàn thuốc. Nhưng là, hiện tại tất cả mọi người không hút thuốc lá rồi, bởi vì tiểu muốn đi vào cuối cùng quyết nghị rồi. Cái này quyết nghị đối với những người khác có lẽ có chút ít bi trắng cho nên vi tỏ vẻ tôn trọng tiểu đều không hút thuốc lá rồi. Bộ nội vụ trưởng hướng đường tiêu viêm hỏi, Á Mỹ đế quốc đưa ra muốn trục xuất hồi An Đông. Đưa ra muốn giám thị khống chế liên minh tại Á Mỹ đế quốc đóng quân, đưa ra phải có bộ phận quan quân vì lần này phụ trách, danh sách bộ phận người ngay tại trong tay của ngươi ngươi có thể chứng kiến. Đường tiêu viêm cúi đầu xem xét, đệ một cái tên tiểu thấy được phương kiếm tịch. Tiểu lấy người đối với Á Mỹ đế quốc hoàng đế cùng chấp chính thân vương rất hiểu rõ, cho rằng là hay không có lẽ đáp ứng điều kiện của bọn hắn. Bộ nội vụ trưởng hỏi. Đường tiêu viêm nghĩ một lát nhi sau nói, không có lẽ. Đường tiêu viêm giọng điệu cứng rắn vừa nói xong. Phương kiếm tịch lập tức ngẩn ngơ, không dám tin địa nhìn qua đường tiêu viêm, mà ngay cả Phương triệu tật cũng ngẩn đầu nhìn đường tiêu viêm liếc. Bộ nội vụ trưởng hỏi, vì cái gì? Đúng vậy a Vì cái gì? Một khi Á Mỹ đế quốc thật sự muốn đuổi đi liên minh tại kỳ cảnh nội đóng quân, liên minh phải nên làm như thế nào? Khai chiến? Không thể, xịt liên bang chính nhìn chằm chằm, mài đao soàn soạt. Không khai chiến, vừa mới đồn trú nửa năm quân đội xám xịt địa trở lại liên minh. Như vậy trước khi cố gắng toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát, những cái kia vốn tiểu dục dịch phân liệt thế lực sẽ nhao nhau đầu mâu, đối với toàn bộ liên minh căn cơ đều sớm thành kịch liệt chung kích. Như vậy, nếu hy sinh mấy cái quan quân tiểu có thể đổi lấy tạm thời bình tĩnh vì sao không thể. Thậm chí không cần bao nhiêu thời gian, chỉ cần trì hoãn ở Á Mỹ đế quốc một tháng, liên minh có thể điều chỉnh tổ chức đầy đủ chiến lược tài nguyên. Đúng vậy, phương kiếm tịch là phương triệu tật nhi tử, tương lai quân đội đứng đầu. Nhưng là đối mặt lớn như vậy, cục diện cũng không phải là không thể được hy sinh đấy. Cái thế giới này, không có ai là không thể bị hy sinh đấy. Đến bây giờ ta cũng còn muốn kiên trì, lúc ấy Phương Kiếm Tịch chờ quan quân mạo hiểm hành động là không đúng." Đường Tiêu Viêm nói, nhưng là sự tình cho tới bây giờ tình trạng này, ta cảm thấy được cho dù liên minh đã đáp ứng áo mỹ đế quốc sở hữu tất cả điều kiện cũng vô sự vô bổ, nhiều lắm là chỉ có thể hòa hoãn một đoạn thời gian ngắn, rất nhanh áo mỹ đế quốc sẽ đưa ra lợi hại hơn điều kiện." Đường Tiêu Viêm nói. Bởi vì hiện tại Ám Mỹ Đế quốc nói ra điều kiện đã không phù hợp chúng ích lợi của mình rồi, trước khi Ám Mỹ Đế quốc hoàng thất thái độ là không muốn đắc tội phương kiếm tịch, hoặc là nói là phương Triệu tật tướng quân chỗ đại biểu liên minh quân đội thế lực, nhưng là hiện tại trực tiếp đem làm đưa ra phương kiếm tịch phải tại trừng phạt danh sách ở trong, biểu hiện ra bọn hắn đã không tiếc đắc tội liên minh quân đội thế lực. Điều này đại biểu rồi, điều này đại biểu bọn hắn đã tại thứ đồ vật thế giới đấu tranh công chính thức đứng thành hàng rồi, bọn hắn đang tại dựa theo đặc biệt kịch bản tại biểu diễn. Phương kiếm tịch nhất định phải xử phạt, nhưng đó là liên minh chuyện của mình. Đối với lúc này Á Mỹ đế quốc đưa ra điều kiện, ý kiến của ta là trực tiếp cự tuyệt. Đường tiêu viêm nói, bộ nội vụ trưởng nhẹ gật đầu, nói, ân chúng ta biết do ý kiến của ngươi rồi, ngươi có thể đi ra ngoài rồi. Vâng đường tiêu viêm liền muốn quay người ly khai. Chầm đã đông nhiên tống vô luôn gọi lại đường tiêu viêm nói, ta thỉnh cầu đường tiêu viêm có thể tại phòng họp đứng ngoài quan sát, dù sao kế tiếp nội dung với hắn mà nói cũng không phải cơ mật rồi. Hơn nữa ta cảm thấy phải đợi ở dưới một khắc nhất định ngàn năm khó gặp vỡ, ta muốn Đường Tiêu Viêm vĩnh viễn đều nhớ ký đợi chút nữa hình ảnh. Tất cả mọi người sắc mặt lập tức trở nên có chút không khoái, Tống Vô Luân đề nghị không hề nghi ngờ là vớ vấn đấy. Đường Tiêu Viêm cấp bậc này căn bản là không có tư cách dự thính cái hội nghị này, sợ rủi gọi hắn tiến đến là vì hắn đối với Á Mỹ Đế Quốc hoàng thất tương đối quen thuộc hiểu rõ, cần cố vấn ý kiến của hắn mà thôi. Tống Vô Luân nói xong đề nghị về sau, lập tức mặt khác ánh mắt của người nhìn về phía Ninh Chính Đạo. Chờ đợi câu trả lời của hắn. Ninh Chính Đạo không có mở miệng nói chuyện, Phương Triệu Tật đông nhiên mở miệng, nói, lưu lại tiểu lưu lại, Phương Kiếm Tịch cũng lưu lại, được thêm kiến thức. Phương Triệu Tật mở miệng, lập tức những người khác không tốt bác bỏ rồi, bởi vì hôm nay sừng của hắn sắc sẽ phi thường đặc thủ. Ninh Chính Đạo nói, cuối cùng thời hạn đến, mọi người bỏ phiếu biểu quyết. Có đáp ứng hay không áo Mỹ đế quốc điều kiện? Ninh Chính Đạo cũng không nói gì kế tiếp, nếu như đã đáp ứng, có thể nói Phương Kiếm Tịch tiền đồ xem như bị mất rồi thậm chí đối với phương triệu tật cũng sẽ biết tạo thành ảnh hưởng rất lớn, càng nghiêm nặng một chút, thậm chí hội nghiêm trọng ảnh hưởng hắn quân đội đứng đầu vị trí nhận ca, dù sao hiện tại quân đội đệ nhất thống lĩnh tay háo hay vẫn là lệnh hồ tung. Dựa theo quy củ cũ, đồng ý đánh câu, không đồng ý đánh xiên. Ở đây ba mươi mấy người vùi đầu ghi phiếu vé, mặc kệ quyết định đến cỡ nào khó xuống, nhưng là 5 phút đồng hồ sau sở hữu tất cả phiếu vé đều viết ra rồi, sau đó quăng đã đến phiếu vé trong giường. Bộ nội vụ trưởng đem phiếu vé đổ ra tại chỗ công tác thống kê, rất nhanh kết quả đi ra, trước giao cho Ninh chính đạo. Thuần một sắc điệu đánh câu, cho dù lệnh Hồ tung cũng đánh câu. Tương ngược lại mọi người đầy sao. Nhưng là có một chương đánh xiên, cho dù không có ký tên, nhưng nhìn đến bút tích cũng đó có thể thấy được là Tống Vô Luân rồi. Tống Vô Luân xem như phương triệu tật đối đầu, phương kiếm tịch nếu như xong đời, người được lợi lớn nhất tiểu tửa Hồ Đường Tiêu Viêm. Nhưng là hiện tại Tống Vô Luân vậy mà đánh xiên. Phương Kiếm Tịch một mực nhìn chằm chằm ninh chính đạo mặt, lúc này gương mặt một mảnh trắng bệnh, lập tức hướng tra mình Phương Triệu Tật nhìn lại liếc, Phương Triệu Tật gật đầu một cái. Lập tức, Phương Kiếm Tịch đứng ra lớn tiếng nói, các vị thủ trưởng, ta nguyện ý vì lần này chính trị sự kiện phụ bên trên toàn bộ trách nhiệm. Lợi hại, không chỉ là đường tiêu viêm, ở đây tất cả mọi người trong nội tâm thầm than. Đây cũng là đưa vào chỗ chết rồi sau đó sinh. Dưới mắt cục diện vô vọng rồi, Phương Kiếm Tịch quyết đoán đi ra kháng trách nhiệm Cho dù như vậy không cải biến được kết quả cuối cùng, nhưng lại có thể thu mua quân đội trung hạ tầng quan quân tâm, nếu như ngày sau tình huống có biến, hôm nay phương kiếm tịch cử động chính là hắn ngày phương kiếm tịch tái nhậm chức lớn nhất lời chú giải. Trong tràng hoàn toàn yên tĩnh, Ninh Chính đạo đối với bộ nội vụ trưởng nói, lại để cho người cho Á Mỹ Đế Quốc Hoàng Thất gọi điện thoại A. Vâng. Ngay sau đó, tại ánh mắt mọi người xuống, Bộ trưởng Ngoại giao gọi điện thoại cho Á Mỹ Đế Quốc Hoàng Thất, tuyên bố đồng ý Á Mỹ Đế Quốc Hoàng Thất đưa ra điều kiện Cho chuyện rất ngắn, nghe chính là mai cơ ngạn thần vương, hắn chỉ nói một câu, chúng ta đã biết, cảm ơn chư vị. Sau đó 7 giờ đồng hồ Á Mỹ đế quốc hoàng thất công bố toàn dân công quăng kết quả, cái kia chính là, cho dù đế quốc con dân phi thường không thích liên minh quân đội, nhưng lại có thể cố gắng cùng liên minh duy trì quan hệ, có thể tiếp nhận liên minh đóng quân tiếp tục tồn tại, nhưng là phải thu được đế đội khống chế cùng giám thị. Kết quả vừa ra, lập tức một mảnh xôn xao, đương nhiên rất nhiều người cũng nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Chư vị Nhớ kỹ ngày hôm nay a Vương tha cho tưởng tượng, chuẩn chuẩn bị chiến tranh đấu. Ninh chính đạo đứng lên nói, liền phải ly khai phòng họp Mọi người nhao nhao đứng dậy phải ly khai, chỉ có phương triệu tật như trước ngồi tại vị trí của mình vẫn không nhúc ních, phương triệu tật không để ý mặt khác ánh mắt của người trực tiếp đi đến phương triệu tật trước mặt quỳ xuống, nói, thực xin lỗi, phụ thân, ta sai rồi. Phương triệu tật nhẹ nhàng lấp đầu, thò tay vướt ve phương kiếm tịch đỉnh đầu không nói gì. Đồng nhiên, mạnh mà một người vọt lên tiến đến. Thấp giọng nói, các hạ, xích liên bang miền Tây Ba tỉnh đột nhiên tuyên bố thoát ly chính phủ liên bang, chính thức tự trị. Tin tức này như là kinh thiên xét đánh, thoáng cái đem tất cả mọi người chấn kinh rồi. Tờ S, canh một đưa lên rồi. Các vinh đệ, khoảng cách 500 phiếu vé còn có 52 phiếu vé. Hôm nay có thể xông bao nhiêu đâu này? Lại là tại dạng sáng viết chữ làm cho bản thảo, bái cầu vé thắng A. Cảm ơn chư quân. Chương 9, đem Á Mỹ đế quốc theo trên địa cầu xóa đi. Tin tức này như là kinh thiên sẽ đánh, thoáng cái đem tất cả mọi người chấn kinh rồi. Đúng vậy, đây là một cái tin tức tốt, nhưng lại tại trên mặt mọi người quạt một cái vang dội cái tác, bởi vì liên minh phía trước một phút đồng hồ đã triệt để đối với áo mị đế quốc thỏa hiệp rồi. Mặt mũi lót bên trong áo hay chăn cũng đã ném sạch sẽ rồi, cũng là bởi vì xịt liên bang thế cục an ổn ra rồi, cho nên không dám đối với áo mị đế quốc lập tức động võ. Ninh chính đạo một tiếng không phát địa ngồi trở lại đến vị trí của mình. Tất cả mọi người cũng đều ngồi trở lại vị trí của mình. Ai cũng không có mở miệng nói chuyện, bởi vì ai cũng không biết kế tiếp thế cục hội như thế nào biến hóa. Kế tiếp thế cục trong sáng ra rồi. Sịt Liên bang 3 tỉnh tuyên bố thoát ly chính phủ Liên bang tự trị về sau, phía bắc 5 tỉnh, vùng phía nam 4 tỉnh nhau nhau tuyên bố thoát ly Sịt Liên bang. Những này tỉnh tổng cộng chiếm Sịt Liên bang 40% thổ địa, 25% miệng người. Những này rung động tính tin tức dư 3 còn chưa kết thúc, Sịt Liên bang cuộc chiến thứ 3 khu Đệ ngũ chiến khu hạm đội thứ 6, hạm đội thứ 8 xích liên bang cục an toàn chờ nhau nhau tuyên bố không thừa nhận hiện giữ chính phủ liên bang nhau nhau tuyên bố lại nghe theo chính phủ liên bang mệnh lệnh thẳng đến liên bang lần nữa tuyển ra mới đích hợp pháp tổng thống cùng chính phủ cơ hồ thế giới tất cả mọi người nhận thức vì cái này mềm yếu bể dễ tổng thống sẽ lập tức từ trước nhưng là thật không ngờ chính là bề dễ chưa từng có cường mạnh lập tức tuyên bố đối phương vì phản quân cho đối phương 24 tiếng đồng hồ lập tức trở về quy đến chính phủ liên bang thống trị Nếu không sẽ xuất binh bình định Tất cả mọi người cảm thấy bể dệ là phô trương thanh thế 24 tiếng đồng hồ đã đến thời điểm Hắn nhất định sẽ từ trước Thậm chí càng cực đoan chính là hắn khả năng Cũng sẽ biết chết oan chết uổng Hắn thế lực sau lưng có thể sẽ đưa hắn đẩy ra bình dân phẫn Sở hữu tất cả truyền thông Mọi ánh mắt đều ngưng tụ ở một chỗ Tháng 6 9 ngày Bể dệ tổng thống cho ra 24 tiếng đồng hồ kỳ hạ đến xích Liên bang tuyên bố tự trị 12 tỉnh tuyên bố Như trước nguyên phán Cùng lúc đó, tuyên bố không hề phục tùng chính phủ liên bang quân đội nhau nhau tiến vào tự trị tỉnh, đương nhiên trong lúc này tương đương số lượng quân đội ngay tại những này tỉnh trong. Bệ dệ Tổng thống phát biểu công khai nói chuyện, mệnh lệnh tam quân tập kết, đánh phản loạt tỉnh. Ngay kế tiếp, chính phủ liên bang quân phân ba đường, tổng cộng 55 vạn người, tiến công tự trị tỉnh, song phương chính thức giao hỏa. Không biết là ai mở đích phát súng đầu tiên hướng toàn bộ thế giới tuyên bố, thế giới đệ nhất cường quốc, sĩ liên bang nội chiến chính thức phát Không thể tưởng tượng nổi địa bộc phát, nội chiến, đối với xịt liên bang mà nói thật sự là lại lạ lắm bất quá chữ rồi. Cái thế giới này cấp cường quyền quốc thổ bên trên đã bao lâu không có phát sinh qua chiến tranh rồi, hòa bình thời gian quá dài làm cho tại quốc gia này nhân dân đối với chiến tranh không có thực tế ấn tượng, cho dù quốc gia này quân đội thường xuyên đi ra ngoài đánh người khác, cho nên chiến hỏa mới vừa tới lâm thời điểm, quốc gia này nhân dân phản ứng vậy mà không phải sợ hãi lo lắng, mà là hưng phấn. Thậm chí có không ít dân chúng chạy đến tiền tuyến dùng camera, điện thoại chờ thiết bị đi đập xa xa khai chiến hình ảnh, hết thảy lộ ra có chút cho đùa. Nhưng là kế tiếp, dân chúng thật hưng phấn không đi lên. Bởi vì đã có hơn 10 phát đạn đạo đã rơi vào dân chúng tụ tập khu, mặc dù là chiến trường nộ thương cùng sai lầm. Nhưng là mấy trăm tên dân chúng bình thường chết lại để cho người triệt để nhận rõ ràng chiến tranh bản chất. Phải biết rằng tại nhất lúc mới bắt đầu có một dân chúng sùng vật bị đạn lạc kích thương lỗ thai, cái này dân chúng còn phi thường nộ Bên trên đài truyền hình lên mạng lạc công kích đối phương quân đội xâm phạm sủng vật quyền lực, hơn nữa thuê luật sư muốn lên cáo chính phủ Liên bang quân. Có lẽ, đạn đạo lầm kích còn có thể nói là sai lầm, chưa đủ tại lại để cho dân chúng sinh ra sợ hãi. Như vậy kế tiếp phát sinh thảm án tiểu chính thức làm cho cả Liên bang dân chúng Lâm vào trong sự sợ hãi. Sĩ Liên bang Tây Nam Bộ Đức Khắc tỉnh tự trị quân không địch lại quân Liên bang mà Liên tiếp bại lui thời điểm, mắt thấy quân đội Liên bang tiểu muốn đi vào Đức Khắc hành tỉnh, cho nên không biết tại ai hiệu triệu xuống. Liên tỉnh dân chúng tiến về trước quân liên bang phải qua trên đường thị uy du hành, muốn ngăn cản quân liên bang tiến vào, mà tự trị quân thừa cơ ở phía sau tu sửa phòng tuyến, vừa hướng quân liên bang tiến hành đánh lén. Quân đội liên bang kiên nhẫn chỉ duy trì 2 ngày, kế tiếp vũ khí hạng nặng trực tiếp nhắm ngay đức khắc tỉnh dân chúng nổ súng, trực tiếp giết chết 532 người, sau đó bất phép, cơ giáp quân đoàn trực tiếp mãnh liệt lái vào, mấy vạn dân chúng điên cuồng chạy thủ mạng. Cái lúc này toàn bộ liên bang dân chúng mới phát hiện, trận chiến tranh này không phải trò đùa mà là trắng trận thai nạn. Đối với trận chiến tranh này phát sinh, Đường Tiêu Viêm không được giải thích, thậm chí liền Tống Vô Luân cũng rất khó lý giải. Trên thế giới bất luận cái gì một hồi chiến tranh cũng không phải ngẫu nhiên phát sinh, là một loại lượng biến sinh ra biến chất quá trình, đều có dấu vết đấy. Giám sát bộ tại Xitliên bang ẩn núp gián điệp tuyệt đối không phải một cái chữ số nhỏ, nhưng là bọn hắn gửi đi tới trong tình báo, đều không có liên bang sẽ phát sinh nội chiến dấu vết, trên thế giới sở hữu tất cả trí khoa đều phán định Xịt liên bang mâu thuẫn cho dù nhìn về phía trên phi thường kịch liệt, nhưng không hề nghi ngờ là không có chiến tranh phong hiểm, bởi vì chiến tranh tuyệt đối không phù hợp toàn bộ liên bang lợi ích, là thành phẩm lớn nhất tiền lợi nhỏ nhất cử động, ngu xuẩn nhất hành vi. Hơn nữa quân đội liên bang nội cũng không có bất kỳ chuẩn bị chiến tranh chính thức cử động. Thực tế xịt liên bang không phải nguyên một đám nhân ý chí trí thượng độc tài quốc gia, mà là một cái quốc gia dân chủ. Nếu loại này chiến tranh đều có thể đánh được, thế giới đã sớm diệt vòng vô số lần Nhưng là trên thực tế, chiến tranh cứ như vậy đã xảy ra. Ngay từ đầu hay vẫn là hôn loạn tác chiến, hoặc nhiều hoặc ít mang theo một tia không chăm chú. Nhưng là kế tiếp mấy trận đại chiến, thương vong nhân số hơn vạn Lại kế tiếp, đã trên chiến trường đã xuất hiện hơn 10 vạn đối với hơn 10 vạn quân đội thời điểm. Tất cả mọi người biết rõ, đây là một hồi chính thức nội chiến, không chết không ngớt nội chiến. Cho dù nó bắt đầu được rất vớ vẩn, nhưng là đã đã bắt đầu, tiểu nhất định sẽ tiếp tục nữa. sau đó, Liên minh không có bất kỳ cùng Á Mỹ đế quốc đàm phán ý đồ, mấy cái trọng yếu cao tầng phái đặc sứ tiến về trước phương Bắc Trung Quốc, dâu sở liên bang, đại bờ gia mạ nước Cộng Hòa, Trung Bộ Liên minh, A Châu Liên minh trở các loại, trên thế giới khá lớn quốc gia cùng thế lực, Liên minh đều phái đặc sứ tiến về trước. đó lấy, phía đông Liên minh 9 đại khu vực phòng thủ bên trong đích 5 đại chiến khu bắt đầu đại quy mô quân đội tập kết, hướng phía đông phương hướng tập kết, biển lục không tam quân đạt trăm vạn số lượng Trên cái thế giới này, tại trên quân sự có thể ngăn chặn phía đông liên minh cũng chỉ có xịt liên bang, còn lại phương Bắc Trung Quốc cho dù cũng là thế giới cường quyền nhưng là cũng chỉ có miệng ngăn được năng lực, nhiều lắm là tại tăng thêm buôn bán chế tài, mà những vật này cũng có thể cầm tiền tài cùng lợi ích thu mua. Á Mỹ đế quốc hoàng thất thành công địa chọc giận phía đông liên minh, phía đông liên minh cho dù đã tụ tập trăm vạn quân đội, nhưng là đến tiếp sau quân đội vẫn còn liên tục không ngừng ít xuất hiện, tụ, tập, sở hữu tất cả dấu hiệu đều cho thấy Liên minh muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã điệu giải quyết Á Mỹ đế quốc cái này phía đông liên minh vấn đề lớn nhất, muốn triệt để đem Á Mỹ đế quốc cái này chính quyền theo trên thế giới xóa đi. Liên minh động tác so đường tiêu viêm trong tưởng tượng phải nhanh rất nhiều, tháng 6 năm 23 ngày. Á Mỹ đế quốc bắc di hành tỉnh, Nam Úc hành tỉnh phát sinh quân sự bạo loạn. Toàn bộ Á Mỹ đế quốc xuất hiện hơn 10 chi người chống lại võ trang, có được xưng muốn độc lập, có được xưng muốn đẩy, đưa trở mình hoàng thất phong kiến thống trị, thành lập dân chủ Cộng hòa Có thể nói, toàn bộ Á Mỹ đế quốc thổ địa bên trên phản đối võ trang thế lực bị Á Mỹ đế quốc hoàng thất giết một lần lại một lần, có lẽ không có còn lại bao nhiêu. Nhưng là một đêm trước khi tiểu toàn bộ toát ra, hơn nữa đỉnh đầu có được phi thường tinh nhuệ vũ khí, một nổ súng liền trực tiếp đánh cho Á Mỹ đế quốc một trở tay không kịp, nhanh chóng bị chiếm lĩnh nhiều cái thành thị. Á Mỹ đế quốc vội vàng triệu tập quân đội tiến hành chân áp tháng 6 25 ngày. Vừa vừa rời đi không lâu cũng tuyên bố sẽ không lại hồi Á thành phố Bắc Kinh Mai Nguyệt Chim Non Hoàng đế mang theo Mai Cơ Ngạn Thân Vương lần nữa quang Lâm Á thành phố Bắc Kinh, còn lần này, không có thảm đỏ, không có pháo mừng không có duyệt binh thức, song phương trực tiếp tiến hành đàm phán. Gần kề cả buổi, đàm phán vỡ tan. Tháng 6 26 ngày, Mai Nguyệt Chim Non Hoàng đế lần nữa triệu kiến đường tiêu viêm. Mà lần này tiếp đại đường tiêu viêm, dĩ nhiên là Mai Cơ Ngạn Thân Vương. Tiêu viêm Liên minh cùng đế quốc tuyệt đối không thể khai chiến. Mai cơ ngạn thân vương nói, một khi khai chiến, liên minh thì xong rồi. Hết thảy đều đã chậm, ta thậm chí không muốn đến gặp các người đấy. Hiện tại thần tiên cũng vãn hồi không được sắp đã đến toàn diện chiến tranh, thần tiên cũng vãn hồi không được á mị đế quốc hủy diệt kết cục. Đường tiêu viêm nói, các người trước khi mạo hiểm bức hiếp liên minh thời điểm, nên cân nhắc đến cái này đáng sợ hậu quả. Mai cơ ngạn thân vương cười khổ nói, ngươi cho rằng đó là đế quốc ý làm như vậy lấy sao Chúng ta là bất đắc dĩ, có người cho chúng ta rất lớn áp lực." Đường Tiêu Viêm cười lạnh nói, "Ai lại để cho các ngươi nguyện ý cùng ma quỷ hợp tác? Những cái kia ma quỷ có lẽ không có nói cho ngươi biết Sith Liên Bang sẽ phát sinh nội chiến a." Mai Cơ Ngạn Thân vung nói, "Bọn hắn nói cho ta biết, Sith Liên Bang tuyệt đối sẽ không phát sinh nội chiến, đương nhiên toàn bộ thế giới mọi người cảm thấy Sith Liên Bang sẽ không phát sinh nội chiến. Bọn hắn cho các ngươi thẻ đánh bạc có lẽ phi thường có sức hấp dẫn à, nếu không cũng sẽ không khiến các ngươi đã mất đi lý trí." Đường tiêu viêm cả giận nói, thẻ đánh bạc là có sức hấp dẫn, nhưng còn không đến mức lại để cho chúng ta mất đi lý trí. Lại để cho chúng ta mất đi lý trí chính là gác ở trên cổ đào. Mai cơ ngạn thân vương nói, như vậy, hiện tại muốn khai chiến, ngươi có lẽ đi tìm bọn hắn bang, giúp, các ngươi à, bọn hắn lúc ấy có lẽ đáp ứng được phi thưởng Mỹ rượu đấy. Đường tiêu viêm nói, mai cơ ngạn thân vương nói, bọn hắn nói thời cơ chưa tới. Đường tiêu viêm cười lạnh nói, đúng vậy à, thời cơ hương vị. Đợi đến lúc Á Mỹ đế quốc sắp diệt vong thời điểm mới là tốt nhất thời cơ, như vậy bọn hắn hội thu hoạch đến một cái nguyên vẹn Á Mỹ đế quốc rồi, đến lúc đó các ngươi tiểu không bao giờ nữa là một cái người hợp tác, mà là một cái tùy ý vướt vẹ khôi lỗi rồi. Nói cho đúng là Á Mỹ đế quốc cùng xịt liên bang lưỡng bại cầu thương thời điểm, bọn hắn còn cần Á Mỹ đế quốc đại lượng tiêu hao liên minh có cơ lực lượng. Mai cơ ngạn thân vương nói, cho nên, chúng ta không thể khai chiến, một khi khai chiến tiểu đã rơi vào mà quỷ cái bấy. Đường tiêu Viêm nói, Thật xin lỗi, ngươi xem trọng năng lực của ta rồi, trước mắt cái này cục diện đã không phải là ta có thể đủ ngăn cản được rồi. Liên minh sông đầy tất thắng tin tưởng, tại mới nhất một hồi chiến trường tính toán theo công thức ở bên trong, liên minh có thể trong 3 tháng hoàn toàn tiêu diệt áo Mỹ đế quốc đại bộ phận lực lượng quân sự. Mai cơ ngạn thân vương lắc đầu nói, không có thể, bọn hắn tuy nhiên hiện tại không có ra tay. Nhưng là bọn hắn cũng không hy vọng liên minh đối thủ vô cùng nhỏ yếu, cho nên bọn hắn cho chúng ta không ít thứ lộ vật, chúng ta là có đòn sát thủ đấy Đòn sát thủ. Cái gì đòn sát thủ? Đường tiêu viêm hỏi. Mai cơ ngạn thân vương nói, rất nhanh, ngươi có thể thấy được. Tờ S, chương 02, đưa lên. Còn có 46 phiếu vé qua 500 phiếu vé A, các huynh đệ, lại để cho chúng ta một cước vượt qua đi. Bỏ phiếu A, huynh đệ. Truy cập trang web tàu đi ở chuyện để nghe chọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, đòn sát thủ. Bạo kích. Quả nhiên, đường tiêu viêm rất nhanh tiểu thấy được. Nói cho đúng là toàn bộ phía đông người trong liên minh đều thấy được. Á Mỹ đế quốc đích thủ đoạn phi thường trực tiếp, thậm chí ngây thơ. Bọn hắn trực tiếp xếp đặt một cái lôi đài, sau đó dưới lôi đài mặt đứng đấy 30 cơ giáp võ sĩ, tiếp nhận phía đông liên minh bất luận cái gì một gã cơ giáp võ sĩ khiêu chiến. Hơn nữa là phía đông liên minh có thể phái bất luận cái gì một gã cơ giáp võ sĩ đi khiêu chiến cái này. 30 tên đế quốc cơ giáp võ sĩ trong là bất luận cái cái gì một gã. Hơn nữa suất chiến liên minh cơ giáp võ sĩ dùng cái gì đẳng cấp cơ giáp áo Mỹ đế Quốc cơ giáp võ sĩ cũng dùng cái gì cấp bậc cơ giáp về phần võ đài nguyên nhân rất đơn giản áo Mỹ Đế Quốc cảm thấy toàn bộ liên Minh tiểu chỉ có một liên minh trưởng quân đội có thể bàn phát cơ giáp giấy phép bất công vô cùng áo Mỹ Đế Quốc cũng muốn xử lý một cái trưởng quân đội vì phía đông Liên minh bồi dưỡng cơ giáp võ sĩ nhiều khôi khôiải phía đông Liên minh lập tức muốn đối với áo Mỹ đế Quốc khai chiến áo Mỹ Đế Quốc còn vì liênên minh bồi dưỡng cái dám cơ giáp võ sĩ Ngay đầu tiên không người nào để ý hội cái lôi đài này nhưng là rất nhanh tin tức này toàn bộ thế giới cũng biết một cổ không hiểu lực lượng tại điên của nhiệt xào cái đề tài này hơn nữa đều dùng phi thường khiêu khích ngôn ngữ nói liên minh cơ giáp võ sĩ căn bản không chịu nổi một kích những năm này hoàn toàn là hết ngồi đá giếng áo Mỹ Đế Quốc bất kể là cơ giáp võ sĩ chiến đấu trình độ hay vẫn là cơ giáp chế tạo trình độ đều vượt xa phía Đông Liên minh Tóm lại cái đề tài này lập tức đốt lên toàn bộ phía đông liên minh dân tộc chủ nghĩa cảm xúc Dân chúng vẫn nộm mà tỏ vẻ nhất định phải đem liều lịnh Á Mỹ đế quốc cơ giáp võ sĩ đánh ngã xuống đất triệt để nhục nhã một phen. Nhưng là liên minh quân đội Thủy chung không có người ra tay lập tức chọc giận liên minh dân chúng, dân chúng tỏ vẻ phi thường thất vọng. Tháng 6 năm 29 ngày, rốt cục liên minh cơ giáp võ sĩ đạp lên lôi đài, người này là đường tiêu viêm người quen biết cũ, giản vận an mặc mới nhất đại hoàng phong bùm bở lệ bệ ẹ cơ giáp giản vận Lôi đài tiểu bày ở Á Mỹ đế quốc hành cung bên ngoài trên quảng trường Vào lúc ban đêm quảng trường sáng như ban ngày, người ta tấp nập. Hơn 10 điện ra dụng xem cùng truyền thông tiến hành hiện trường trực tiếp, mấy vạn tên người xem chạy đến đang xem cuộc chiến. Giàn vận theo khí trên xe đi xuống thời điểm, toàn bộ quảng trường vang lên sấm xét hoan hô sinh. Toàn bộ quảng trường người xem đều là liên minh dân chúng, vậy mà hoàn toàn không có Á Mỹ đế quốc người xem. Cho nên cho dù đây là Á Mỹ đế quốc hành cung bên ngoài, nhưng lại hoàn toàn là phía đông liên minh sân nhà. Hiện tại chúng ta dùng nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay hoang nên liên minh kiệt xuất cơ giáp võ sĩ, liên minh trưởng quân đội huấn luyện viên, giản vận chúng ta. Nàng là cả liên minh kiệt xuất nhất đại hoàng phong bùm bờ lệ bệ ẹ cơ giáp võ sĩ, nàng chiến đấu thực lực bài danh toàn bộ liên minh đại hoàng phong bùm bờ lệ bệ ẹ cơ giáp võ sĩ danh thứ 3. Á Mỹ đế quốc phái ra người chủ trì dốc sức liều mạng thổi phồng lấy giản vận. Cho dù hắn tính toán là địch nhân, nhưng là hắn thổi phồng hay vẫn là đốt lên ở đây người xem nhiệt tình Toàn bộ trên quảng trường tiếng hoan hô lập tức như là biển gầm, tất cả mọi người điên cùng la lên giàn vận danh tự. Giàn vận trung tá, xin hỏi ngày hôm nay điều khiển chính là cái gì cơ giáp? Người chủ trì hỏi. Giàn vận nói, đời thứ ba đại hoàng phong bùm bờ lệ bệ e cơ giáp. Cái kia tốt. Người chủ trì nói, cái kia áo mị đế quốc cơ giáp võ sĩ cũng đem dùng cùng đời thứ ba đại hoàng phong bùm bờ lệ bệ e cơ giáp ngang nhau cấp bậc cơ giáp. Dứt lời, người chủ trì vung tay lên. Nhân viên công tác lập tức đẩy lên đến một đại cơ giáp. Cái này đại cơ giáp quả nhiên cùng liên minh đời thứ ba đại hoàng phong bùm bờ lệ bệ ẹ e cơ giáp phi thường tương tự, nói cho đúng là ngoại hình giống như lúc Chỉ có điều liên minh đại hoàng phong bùm bờ lệ bệ ẹ e cơ giáp là màu vàng, mà á mị đế quốc đẩy ra cái này đại cơ giáp nhưng lại màu đen đấy. Giàn vận trung tá, xin ngài nếm thử cái này đại cơ giáp, xem phải chăng cùng đời thứ ba đại hoàng phong bùm bờ lệ bệ ẹ e cơ giáp cùng cấp bậc. người chủ chỉ nói Giàn vận không khách khí trên mặt đất trước tiến vào cái kia đài cơ giáp ở bên trong, thoáng nếm thử một chút từng cái số liệu cùng động tác, phát hiện cái này cơ giáp các hạng tham số cùng đời thứ ba đại hoàng phong bùn bở lệ bệ ẹ e cơ giáp giống như lúc, cho nên không hề nghi ngờ cái này đại cơ giáp cùng đời thứ ba đại hoàng phong bùn bở lệ bệ ẹ e cơ giáp cùng cấp bở. Xác nhận không thể nghi ngờ. Thì kiểm tra song Á Mỹ đế quốc cơ giáp về sau, người chủ trì lại nói, giàn vận trung tá. Hiện tại đứng tại ngài trước mặt 30 tên đế quốc cơ giáp võ sĩ ở bên trong, ngài có thể tùy ý chọn lựa ra một gã cùng ngài luận võ. Giàn vẫn nói, chọn mạnh nhất cái kia một cái. Người chủ trì bật cười, sau đó chăm chú tại Á Mỹ đế quốc 30 tên cơ giáp võ sĩ trông được trong chốc lát, đón lấy chỉ chỉ một cái trong đó người, nói, ngươi, ra khỏi hàng. Lập tức, một gã diện mục bình thường Á Mỹ đế quốc cơ giáp võ sĩ ra khỏi hàng. Người chủ trì nói, Người này đế quốc cơ giáp võ sĩ tên là Trung Sơn Kiến, qua lại bọn hắn giúp nhau luận võ thành tích ở bên trong, hắn hẳn là kế cuối đấy. Lời này vừa ra, giản vận cùng ở đây liên minh dân chúng lập tức giận dữ, cái này hoàn toàn là không coi ai ra gì à. Giao hân hắn, giao hân áo Mỹ Heo ở đây người xem giận dữ hét Hai người mặc riêng phần mình cơ giáp, sau đó thoáng túi xuống thân thể, như là hai cái con báo tùy thời chuẩn bị lao ra đánh chết đối thủ. Lập tức, trong tràng sở hữu tất cả người xem cũng toàn bộ ngừng thở. Ngầm miệng lại, chờ đợi chiến đấu bắt đầu. Ken theo một tiếng cái chiêng tiếng nổ, hai cái cơ giáp võ sĩ mạnh mà liền sông ra ngoài. Hoa rất nhiều dân chúng còn là lần đầu tiên chứng kiến sự thật cơ giáp võ sĩ luận võ, nhìn thấy nhanh như vậy nhanh tốc độ lao ra, lập tức một hồi kinh hô hồ. Cố gắng lên. Tiêu diệt áo mỹ heo. Tại tiếng hoan hô ở bên trong, giản vận cùng áo mỹ đế quốc cơ giáp võ sĩ mạnh mà sông lại với nhau. Vèo cả hai chúng nó nhanh chóng giao thoa, sau đó lại rất nhanh tách ra Phanh một tiếng vang thật lớn. hắn một người trong cơ giáp võ sĩ si mạnh mà bị ném lên không trùng, sau đó mạnh mà một cước đạp xuống, bị hung hăng dấm nát dưới chân. Màu vàng cơ giáp võ sĩ si bị màu đen cơ giáp võ sĩ si dấm nát dưới chân. Lúc này, tiếng hoan hô cùng cố gắng lên âm thanh quán tính như cũ vẫn còn, không dứt bên thai, thậm chí rất nhiều người còn không biết chuyện gì xảy ra, phải biết rằng chiến đấu gần hướng kề vừa mới bắt đầu một giây đồng hồ, hoặc là nửa giây mà thôi. Mà bây giờ màu vàng cơ giáp võ sĩ đã bị dâm nát dưới chân rồi, đại biểu liên minh cơ giáp võ sĩ, đại hoàng phong bùm bở lệ bệ cơ giáp võ sĩ trong nhất tiếp xúc giản vận chúng tá bị dâm nát dưới chân rồi. Miểu sát, tuyệt đối miểu sát. Luận võ thật sự chỉ là vừa mới bắt đầu, cũng đã đã xong, không đến một giây đồng hồ, liên minh cơ giáp võ sĩ bị miểu sát. Có lẽ, vào lúc ban đêm cái kia mấy vạn tên dân chúng không biết là như thế nào ly khai đấy. Trận này luận võ tại toàn bộ liên minh. Thậm chí toàn bộ thế giới đều đưa tới sóng to gió lớn. Đây chính là toàn bộ thế giới trực tiếp A thậm chí trận này luận võ còn đem thế giới rất nhiều ánh mắt của người cùng chú ý điểm theo sịt liên bang nội chiến hấp dẫn đã tới. Lên mạng, truyền thông bên trên triển khai cực lớn thảo luận. Có phải hay không liên minh cơ giáp võ sĩ tiểu thật sự không chịu nổi một kích, trước khi liên minh cơ giáp võ sĩ có phải hay không đều tại làm bộ cường đại, có phải hay không liên minh cơ giáp võ sĩ căn bản là so ra kém Á Mỹ đế quốc cơ giáp võ sĩ. Cơ hội tất cả mọi người tại phát ra cái nghi vấn này, đã đến giữa trưa ngày thứ hai, liên minh chính thức không phát không được bề ngoài thái độ của mình. Là một gã thiếu tướng tại đài truyền hình bên trên một cái thăm hỏi, hắn nói chuyện rất nhiều, nhưng là tổng kết xuống có phía dưới khi nào? một Giản vận trung tá cho dù tại đại hoàng phong bùm bờ lệ bệ e cơ giáp trong thật là kiệt xuất cơ giáp võ sĩ, nhưng là tại toàn bộ liên minh sở hữu tất cả cơ giáp võ sĩ trong nàng là căn bản sắp xếp không thượng đằng đấy. Một cái tùy tiện cao cấp cơ giáp võ sĩ mặc vào đại hoàng phong bùm bờ lệ bệ e cơ giáp võ sĩ đều có thể chiến tranh giản vận chúng tá. 2. Á Mỹ đế quốc xuất hiện đúng là một gã cao cấp cơ giáp võ sĩ, chỉ bất quá hắn ăn mặc đại hoàng phong bùm bờ lệ bệ e cơ giáp chiến đấu mà thôi, nhưng vậy cũng không thể che giấu hắn là một gã cao cấp cơ giáp võ sĩ, cho nên đó cũng không phải một hồi công bình, thế lực ngang nhau luận võ. 3. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Nhưng là tại cơ giáp chiến đấu trình độ lên Phía Đông Liên Minh không hề nghi ngờ có thể sắp xếp vào đời giới thứ hai, duy nhất có thể cùng Liên Minh địch nội cũng chiến thắng Liên Minh tiểu chỉ có một quốc gia, cái kia chính là Xit Liên Bang, chính đang tiến hành nội chiến Xit Liên Bang, cũng chính bởi vì Xit Liên Bang có được tuyệt đỉnh cường đại vũ lực, cho nên cho dù nó ở vào nội chiến trong cũng không có quốc gia dám dùng vũ lực đối với nó bỏ đá xuống giếng. Đó lấy, phía Đông Liên Minh chính thức tuyên bố, tại buổi tối hôm nay sẽ phái ra một gã cao thủ chân chính tiến đến khiêu chiến Á Mỹ Đế quốc cơ giáp võ sĩ. Hơn nữa đối với liên minh lấy được thắng lợi chẳng đầy tin tưởng. Liên minh cái này liên tiếp tỏ thái độ rốt cục lại để cho vô số dân chúng xa suốt sĩ khí đạt được tăng trở lại. Vì vậy càng nhiều nữa dân chúng chuẩn bị tiến về trước áo Mỹ đế quốc hành cùng phía trước quảng trường quan sát cao thủ chân chính quyết đấu. Mà toàn bộ thế giới lộn xộn tuân ra tới truyền thông số lượng thêm nữa, đặt tới mấy trăm gia nhiều nhất, về phần sẽ có bao nhiêu người tại màn hình TV trước hoặc là máy tính màn hình trước mặt quan sát toàn bộ tình hình chiến đấu trực tiếp cái kia cũng không biết Nhưng nhất định là một cái phi thưởng to lớn thiên văn số tự. Đã đến trạng vạng tối thời điểm, Liên minh chính thức công bố tham gia buổi tối hôm nay luận võ cơ giáp võ sĩ. Liên minh trưởng quân đội Bạo Long ít hình cơ giáp huấn luyện viên vương khắc võ. Bên trên thế giới, thế giới cơ giáp chiến đấu giải thi đấu hạt giống tuyển thủ, tốt nhất thế giới bài danh đã từng là 52 tên. Trong lúc nhất thời, trên internet phô thiên cái điệu đều là vương khắc võ tư liệu. Liên minh chính thức cũng không có đối với năng lực cá nhân của hắn làm quá nhiều nói rõ nhưng là không biết là ai đem hắn khích lệ e rằng so cường đại, cơ hồ là bầu trời vô lượng, trên mặt đất vô song. Càng có đưa tin xương vương khắc võ hoàn toàn có thể trở thành quỷ mị cơ giáp võ sĩ, chỉ là chính bản thân hắn không muốn mà thôi, nhưng lại nói hắn đã từng ăn mặc bạo long Ít cơ giáp cùng quỷ mị cơ giáp võ sĩ tiến hành chiến đấu, hơn nữa cơ hồ đã lấy được thắng lợi, nhất thời liên minh dân chúng đối với buổi tối hôm nay luận võ thắng lợi tràn đầy tin tưởng. Vì vậy, càng nhiều nữa dân chúng càng nhiều nữa truyền thông đều đổi tới hiện trường Hơn nữa tiến đến đang xem cuộc chiến hơn nữa ủng hộ dân chúng còn tạo thành đoàn đội hình thức, đánh lên các loại quảng cáo, an mặc thống nhất tráng phủ, trên đầu cột tất thắng vải đỏ túi. Tại hưu ý vô ý ở bên trong, có người đem hảo khí hống nhau nhau đã đến điểm cao nhất. Màn đêm lần nữa hàng lâm luận võ lại sắp bắt đầu, chỉ có điều buổi tối người xem cùng truyền thông so về một ngày trước cơ hội là trở nên gấp mấy lần đếm được gia tăng. đem làm vương khắc võ xuất hiện thời điểm, cũng đã lấy được trở nên gấp mấy lần đếm được tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô Tờ S, canh 3 đưa lên. Các vinh đệ, còn có năm chương tiểu vượt qua 20 phiếu vẽ nhà. Chư quân giúp đỡ chút A, cảm ơn mọi người. Chương 11, tuyệt sát. Các người tuyệt vọng A. Người chủ trì cùng ngày hôm qua đồng dạng, chương trình vẫn cùng ngày hôm qua đồng dạng. Á Mỹ đế quốc có lấy ra một đài cơ hổ cùng bao long ít cơ giáp giống như lúc cơ giáp, chỉ có điều liên minh bao lòng cơ giáp là màu xám, mà Á Mỹ đế quốc bao lòng cơ giáp là màu đỏ như máu. Vương Khắc võ thử qua cơ giáp sau cũng phát hiện cái này cơ giáp cùng liên minh bao lòng ít cơ giáp cơ hồ giống như lúc. Hơn nữa buổi tối hôm nay Á Mỹ đế quốc phương diện xuất chiến như cũng là ngày hôm qua chính là cái kia chung sân kiến. Ở đây dân chúng chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là liên minh cao tầng cùng ngành tình báo lại lâm vào bất an. Muốn nói Á Mỹ đế quốc tạo ra được đại hoàng phong bùm bở lệ bệ e cơ giáp giống như lúc cơ giáp cái kia không có gì, dù sau đó là thấp đầu cơ giáp, cũng không có gì phi thường cơ mật đồ vật. Nhưng là bao long ít cơ giáp tiểu không giống với, nó là gần với quỷ mị cơ giáp đỉnh cấp cơ giáp, hoàn toàn là thuộc về liên minh cơ mật. Liên minh sở dĩ con lòng tin hoàn toàn chiến tranh Á Mỹ đế quốc cũng là bởi vì liên minh cơ giáp so Á Mỹ đế quốc cường đại hơn mùi nhọn rất nhiều. Nhưng lại Á Mỹ đế quốc lại có thể xuất ra cùng bao long ít cơ giáp giống như lúc cơ giáp, cái kia nói rõ sự tình gì tất cả mọi người rất rõ ràng, thực tế đáng sợ chính là Á Mỹ đế quốc gần ca. Có được bao long ít cơ giáp sao? Nhưng là mặc kệ liên minh cao tầng cùng ngành tình báo như thế nào lo lắng, luận võ hay vẫn là như thường lệ tiến hành. Đem làm một tiếng cái chiêng tiếng nổ về sau, luận võ bắt đầu. Hai người một tiếng gào to, liên mạnh mà vọt tới cùng một chỗ, hai chi binh khí mạnh mà va chạm ra một chuỗi hỏa hoa. Lại để cho liên minh dân chúng lo lắng sự tình cũng không có phát sinh, đêm qua như là ác ngộng đồng dạng tràng cảnh cũng không có phát sinh, vương khắc võ cũng không có bị miểu sát. Nhanh kế tiếp tình hình chiến đấu lại để cho người đối với vương khắc võ tin tưởng càng ngày càng cao, chiến đấu hình ảnh càng ngày càng đặc sắc, càng ngày càng đâm gì, toàn bộ luận võ trên trận hoàn toàn sông đầy kim loại lánh khốc cùng chiến đấu nhiệt huyết. Vương khắc võ không lộ vi liên minh hạt giống cao thủ, cái loại này sông đầy sức bật độ mạnh yếu mị cảm lại để cho sở hữu tất cả người xem như si mê như say xưa. Hai người kỳ phùng địch thủ, đấu được không chia trên giới, thấy chúng dân chúng nhiệt huyết sôi trào. Tất th Liên minh và thuế, liên minh vạn thuế. Ở đây mấy vạn tên người xem tiếng gọi ẩm ý càng ngày càng tiếng nổ, cơ hồ vang vọng vân tiêu. Hơn 10 chiêu, hơn 10 chiêu, trên trăm chiêu. Song phương như trước đấu được không chia trên giới, nhưng là đều không có chút nào lộ ra vẻ mệt mỏi, ngược lại càng đánh càng hăng. Mà liên minh dân chúng đã thấy được thắng lợi ánh dạng đông, bởi vì vương khắc võ giống như đã lấy được ưu thế, đương nhiên tuyệt đại bộ phận liên minh dân chúng là xem không hiểu, nhưng là có chuyên nghiệp sướng nguồn viên tốt rồi Chính là muốn như vậy, chúng ta vương khắc võ đã thắng nửa chiêu rồi, chính là muốn như vậy. tối đa tiếp qua 10 phút, liên minh muốn đạt được thắng lợi rồi. Quả nhiên, như là chuyên nghiệp người hướng dẫn theo như lời, vương khắc võ ưu thế càng lúc càng lớn, cho dù bình thường người xem cũng có thể chứng kiến vương khắc võ chính ở vào cường thế địa vị. Áo mi heo, lan trở về đi, đừng đến thật xấu hổ chết người ta rồi. Áo mi heo, cũng chỉ hội khoan lác. Liên minh chúng ta có rất nhiều cao thủ, ngày hôm qua không có phái ra cao thủ chỉ phải ra một mỹ nữ phi công, chỉ là cho bọn hắn mặt mũi bọn hắn trả lại cho mặt không biết xấu hổ, thật đúng là cho là mình đến cỡ nào lợi hại. Bất kể là tại trong hiện thực hay vẫn là tại nệ lực ở bên trong, cho dù còn không có có đạt được thắng lợi, nhưng là loại này thanh âm đã bắt đầu tiếng động lớn dầm dĩ. Đã đến, đã đến. Xong đông nhiên, chuyên nghiệp sướng ngôn viên di động nói, ngay một khắc này, vương khắc võ quyết thắng điểm ngay một khắc này. Vô địch cái kéo chân, đã có. Người hướng dẫn mạnh mà giống to một tiếng, đứng nói, thắng, thắng lợi rồi. Tâm. Trong tấm hình, chỉ thấy được vương khắc vọ an mặc bao long ít cơ giáp mạnh mà lăng không xoay ngược lại, hai chân mạnh mà kẹp lấy cổ của đối phương, sau đó mạnh mà hất lên. Xác thực, chiến đấu muốn đã xong, loại này cái kéo chân đối với cơ giáp cổ mà nói, tuyệt đối là một cái đại sát chiêu. Phanh một đoàn bóng đen bay ra, một đài cơ giáp hung hăng té ra hơn 10 em ở bên ngoài. Hống lập tức. Ở đây sở hữu tất cả dân chúng mạnh mà điên cuồng hét lên, mạnh mà nhảy lên. Tại trước TV, máy tính trước mặt quan sát trực tiếp người cũng mạnh mà giống to, đám người giúp nhau ôm chúc mừng. Hôm nay ta luận võ quả nhiên đặc sắc, thắng lợi được nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa. Đông nhiên, tiếng hoan hô có chút lộn xộn có ít người sắc mặt hơi đổi, dùng sức trà sát tinh nhãn nhìn rõ ràng, giống như, giống như lúc này nằm trên mặt đất chính là cái kêu cơ giáp võ sĩ là màu xám, mà không phải màu đỏ như màu đấy. Màu đỏ như máu cơ giáp võ sĩ lúc này chính thẳng tắp điệu đứng tại trên đài, cao ngạo ngẩng lên lấy cái cầm nhìn xem dưới trận mấy vạn dân chúng, cho dù nhìn không thấy ánh mắt của hắn, nhưng như trước có thể cảm giác được ánh mắt của hắn tràn đầy khinh thường. Tiếng hoan hô im bặt mà rừng, dần dần càng ngày càng nhiều người phát hiện, lúc này người nằm trên đất là màu xám cơ giáp võ sĩ, là liên minh cơ giáp võ sĩ Vương Khắc Võ. Bọn hắn chỉ có thấy được Vương Khắc Võ sử xuất tuyệt sát vô địch cái kéo chân, hơn nữa thành công địa kẹp lấy cổ của đối phương. Sau đó liền gặp được một cái cơ giáp võ sĩ mạnh mà đã bay đi ra ngoài ngã xuống đất không dậy nổi, rất hiển nhiên tất cả mọi người bản năng cảm thấy là á mị đế quốc cơ giáp võ sĩ bị vùng đã bay đi ra ngoài, nhưng là thật không ngờ bị vùng bay ra ngoài dĩ nhiên là chiếm hết thượng phong liên minh cơ giáp võ sĩ vương khát võ. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Mọi người kinh hái cùng không tiếp dần dần diễn biến thành vi phẫn nộ, gần như thẹn quá hóa giận phẫn nộ. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Nhất định có tấm màn đen nhất định có tấm màn đen. Ở đây mấy vạn tên dân chúng bắt đầu dao động, bắt đầu chửi ầm lên. Á Mỹ đế quốc heo tại An gian, tại An gian. Loại ý nghĩ này người càng ngày càng nhiều, dù sao dù ai cũng không cách nào lý giải trước mắt tình huống phát sinh, rõ ràng chiếm hết ưu thế lập tức muốn thắng lợi thời điểm lại trực tiếp bị lật bàn, làm sao có thể? Hoàn toàn không có khả năng, cho nên giải thích duy nhất là Á Mỹ đế quốc người tại An gian, hoặc là bọn hắn rơi xuống độc thủ. Phẫn nộ đám người ngọn lửa càng ngày càng vượng. Cuối cùng dốc sức liệu mạng địa vọt tới trước, vừa muốn bao động xu thế. Chư vị, chư vị thỉnh yên tĩnh, chúng ta tuyệt đối không có bất kỳ ăn gian, chúng ta tuyệt đối không có bất kỳ an gian người chủ trì dốc sức liệu mạng địa tại trên đài giải thích. Nói láo, không có an gian làm sao có thể lập tức muốn thắng, tiểu đông nhiên thua trận rồi. Người chủ trì nói, những điều này đều là chiến đấu một bộ phận, hơn nữa cũng là hoàn toàn bình thường đấy. Nhưng là, người chủ trì những này giải thích sao có thể để ở tràng mấy vạn dân chúng thỏa mãn sẽ chỉ làm bọn hắn càng thêm bất mãn, mấy vạn người như là thủy triều muốn sông lên. Người chủ trì chứng kiến tràn diện đã cực độ nguy hiểm, tranh thủ thời gian nói, "Được rồi, được rồi, mọi người nghe ta giải thích, mọi người nghe ta giải thích, kỳ thật Sở Dĩ sẽ phát sinh sự tình vừa rồi hoàn toàn là có nguyên nhân, mọi người mời ta giải thích." Lúc này, ở đây mấy vạn tên người xem mới tạm thời an tĩnh lại, xem cái này áo Mị Đế quốc người chủ trì đến cùng nói như thế nào. Sở Dĩ có thể như vậy hoàn toàn là vì ngày hôm qua Á Mỹ đế quốc cơ giáp võ sĩ chỉ dùng một chiều tiểu miểu sắt liên minh giản vận chúng ta. Sau đó, chúng ta nhận lấy đế phương phê bình. Phê bình chúng ta thái quá mức của ngạo, thái quá mức vô lễ, như thế nào có thể như vậy không để cho huynh đệ gia nhập liên minh quốc mặt ngũi, như thế nào như vậy không chiếu cố quang đại liên minh dân chúng cảm xúc. Cho nên buổi tối hôm nay vì đầy đủ chiếu cố đến ở đây người xem hay vẫn là tivi trước mặt liên minh dân chúng cảm tình, chúng ta trước hết để cho 15 phút. Đợi đến lúc đầy đủ chiếu cố đến chư vị cảm tình thời điểm, mới ra tay chấm dứt chiến đấu. Người chủ trì nói, kỳ thật, Trung Sơn Kiến mặc dù là lần này mang đến kém cỏi nhất một gã cơ giáp võ sĩ, nhờ. Tương là hắn như trước có thể tùy thời chiến thắng vị này vương khắc võ thượng tá, cho dù là dây thứ nhất chung, chỉ có điều như vậy thật sự là quá không khiêm tốn. Người chủ trì không giải thích khá tốt cái này một giải thích, ở đây dân chúng cơ hồ muốn chọc giận ổ hoàn toàn đã mất đi lý trí. Xông lên tức giận mắng lấy muốn đến đánh cái này người chủ trì. Mọi người không muốn di động, không muốn di động người chủ trì tranh thủ thời gian hô vì chứng minh ta nói rất đúng lời nói thật, chúng ta có thể dùng động tác chậm phát ra vừa rồi cuối cùng chiến đấu video, lại để cho mọi người biết rõ ta cũng không có nói dối. Nói ba, trên đài tỷ võ màn hình lớn sáng lên, dùng phi thường sách chậm tránh mấy phát ra chiến đấu mới vừa rồi hình ảnh. Vương khắc võ một cái lăng không cái kéo chân kẹp lấy trung sơn kiến cổ sau đó mạnh mà vốn éo muốn trung sơn kiến vung bay ra ngoài. Ai biết, trung sơn kiến cổ mạnh mà vốn éo, lập tức trên không trung vương khắc võ giống như một căn lò so bị mạnh mà xoắn suýt cùng một chỗ cuối cùng chịu không được lực lượng khổng lồ mạnh mà đạn bắn đi ra, hung hăng vung trên mặt đất, trong lúc nhất thời cũng không cách nào đứng lên. Bằng chứng như núi, ở đây dân chúng, TV trước mặt người xem một mảnh yên tĩnh, bọn hắn không cách nào hình dung cảm giác của mình. Loại cảm giác này không xong đầu rồi, thất vọng cực độ. Hơn nữa vì chứng minh điểm này. Người chủ trì tiếp tục nói, chúng ta có thể cho Trung Sơn kiến mặc vào ngày hôm qua cái đó kiện áo Mỹ đế quốc bản đại hát phong cơ giáp. Mọi người đều biết cái kia đại cơ giáp so về liên minh bao long ít cơ giáp cơ hồ rất lại phía sau hai đời. Hơn nữa chiến đấu tính năng hoàn toàn không thể so sánh nổi, cơ hồ một cái trên trời, một chỗ xuống. Hiện tại chúng ta lại để cho Trung Sơn kiến mặc vào đại hát phong cơ giáp. Liên minh vương khắc võ thượng tá như trước trên thuyền bao long ít cơ giáp, huấn bọn hắn lại đánh một hồi. Chỉ cần là vương khắc vũ tiên sinh thắng, cái kiểu ý tính toán hắn đã lấy được buổi tối hôm nay thắng lợi. đó lấy, người chủ chỉ gương mặt bỗng nhiên thay đổi trước khi nịnh nọt mỉm cười, mà là trở nên đạm mạc quẩn cú ế, chậm chạp gần từng chữ. Nhưng nếu như cũng là trung sơn kiến thắng lợi rồi, như vậy, tự là á mị đế quốc còn hơn phía đông liên minh. Chù tâm ngữ điệu, chù tâm ngữ điệu. Chủ đặc mặt người lỗ lạnh như băng âm u chỉ duy trì 2 giây trùng kế tiếp lại đổi lại nịnh nọt tấm áp dáng tươi cười, phản phất vừa rồi cái kia trương gương mặt cũng không phải của hắn. Như thế nào, vương khắc võ thượng tá, phải chăng tiếp nhận chiến đấu, hoàn toàn ở tại ngài lựa chọn. Người chủ chỉ nói, vương khắc võ thượng tá còn không có có làm ra đáp lại, Trung Sơn Kiến đã trực tiếp xuống dưới, sau đó thay đổi đem qua cái kia thời đại hắc phong trên cơ giáp đến. Đại hắc phong cơ giáp. Hoàn toàn cùng đại hoàng phong bùn bở lệ bệ e cơ giáp giống như lúc cơ giáp, so về bao long ít cơ giáp thật sự không biết rất lại phía sau bao nhiêu, hiện tại nơi này Á Mỹ đế quốc cơ giáp võ sĩ vậy mà ăn mặc cái này trên cơ giáp tới đón chiến đến rồi. Đương nhiên, thử xem vương khắc võ ứng không, chiến rồi. Vương khắc võ lâm vào gian nan nhất lựa chọn. Đáp ứng ứng chiến, là mất mặt đấy. Bởi vì chính mình ăn mặc như dừng lại tiên tiến cơ giáp, còn đối với phương ăn mặc như thế rất lại phía sau cơ giáp. Thắng đều là xỉ nhục hướng chi thua trận, nếu thật sự thua trận, cái kia hoàn toàn có thể đi tự sát. Nhưng là nếu không ứng chiến vậy thì càng thêm mất thể diện, người khác ăn mặc như vậy rất lại phía sau cơ giáp ngươi cũng không dám ứng chiến, còn không bằng trực tiếp một đầu đâm chết được rồi. Thậm chí ở đây dân chúng cũng không biết phải làm sông lựa chọn, như thế cách xa cơ giáp còn có thể thua trận, không có người sẽ tin tưởng điểm này. Bọn hắn tin tưởng Á Mỹ đế quốc cái này Trung Sơn kiến lập hội rất cường, nhưng là bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng có mạnh như vậy. Thời gian trôi qua một phút đồng hồ, nhưng tốt như quá khứ một năm. Vương khắc võ thượng tá làm ra quyết định, hắn chậm dại thấp theo trên mặt đất đứng, nói, ta tiếp nhận khiêu chiến, đem làm cái chiêng tiếng văng lên. Oanh vương khắc võ thượng tá như là thiêu đốt hỏa diễm mạnh mà phun trào, hao hết chính mình chính mình sở hữu tất cả năng lượng, sở hữu tất cả chiến đấu di tình, sở hữu tất cả sát khí liền sông ra ngoài. Cho dù hắn ăn mặc màu xám cơ giáp, nhưng là giống như lại để cho người cảm giác được trên người hắn đang tại thiêu đốt lên hừng hực hòa diễm, cái lúc này lại để cho người nghĩ đến một câu, hắn nhen nhóm tánh mạng tại chiến đấu. Á Mỹ đế quốc cơ giáp võ sĩ Trung Sơn Kiến chỉ là đạm mạc địa đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc ních, chỉ là đạm mạc địa nhìn qua, nhìn xem sông lại vương khắc võ như là một chỉ con sâu cái kiến. Phanh như là thiêu đốt thiên thạch, vương khắc võ mạnh mà sông lên Trung Sơn Kiến. Một tiếng vang thật lớn, một vành lửa. Sau đó, toàn bộ hình ảnh định dạng Cái kia Á Mỹ Đế quốc cơ giáp võ sĩ như trước vẫn không nhúc nhích, nhưng lại như là sư tử không muốn sống lao ra vương khắc võ cũng vẫn không nhúc nhích, cổ của hắn vị trí bị đối phương để lại. Phanh một tiếng vang thật lớn, Á Mỹ Đế quốc cơ giáp võ sĩ Trung Sơn khiến bàn tay mạnh mà đè xuống. Vương Khắc võ thượng tá tính cả bao long ít cơ giáp hung hăng nện trên mặt đất, trực tiếp đem cứng rắn mặt đất ném ra vô số khe hở, sau đó máu tươi từ cơ giáp trong khe hở chảy ra. Miểu sát, như cũng là miểu sát. Không thể tưởng tượng nổi miểu sát Hoàn toàn không có khả năng mi sát một người mặc thế giới thứ hai bao long ít cơ giáp một cái mặc hai đếm ngược đại hắc phong cơ giáp cao cấp cơ giáp võ sĩ trực tiếp bị mi sát không có chút nào sức hoàn thủ tất cả mọi người ngây người hoàn toàn phát không xuất ra ngôn ngữ cũng nhận thức không đến bất luận cái gì cảm giác chỉ cảm thấy toàn thân một mảnh lạnh bớt sau khi chấm dứt như trước một mảnh lạnh bớt toàn bộ liên minh một mảnh lạnh bớt không có người chửi rủa không có người phân nộ, thậm chí không có người nào thảo luận chỉ có một mảnh lạnh bớt Lãnh bút đằng sau là triệt để tuyệt vọng. Nhưng là liên minh bên ngoài quốc gia, là hoàn toàn điên cuồng, tuyệt đối điên cuồng, dùng vô số ngôn ngữ, hoảng sợ văn tự miêu tả Á Mỹ đế quốc cơ giáp võ sĩ sức chiến đấu. Liên minh dân chúng không có người muốn thảo luận, bởi vì tại cơ chiến lòng tự tin, liên minh dân chúng bị triệt để phá tan, hơn nữa hoàn toàn tuyệt vọng, không có bất kỳ hy vọng phá tan. Ngay kế tiếp, Tống vô luôn cầm một trang giấy đi vào đường tiêu viêm gian phòng, nói, vương khắc võ thượng tá chết rồi hả chết rồi hả Đường tiêu viêm cả kinh nói, bị Á Mỹ đế quốc Trung Sơn kiến đánh chết. Không có, tại khi luận võ hắn tuy nhiên bị thường, nhưng lại sẽ không chết. Tống vô luôn nói, hắn là trở lại ký túc xá về sau tự hạ, đem nòng súng nhét vào chính mình trong miệng chúng đạn tự sát. Đợt, đêm qua, hai gã tác giả mạnh mà phát huy, trực tiếp 50-60 phiếu vé mạnh mà vượt qua chúng ta, lại để cho chúng ta ăn hết một miệng cho.